người sinh mệnh. Nhưng là trước mắt cũng không còn hẳn pháp, về phía sau là ngọn lửa hải dương, các nàng liền tới gần một ít đều sẽ bị bỏng rát, càng không cần phải nói xuyên qua đi. Nay ngọn lửa diện tích quá lớn, đại cùng hải giống nhau vọng không đến giới hạn, cũng liền không tồn tại dọc theo bờ biển vẫn luôn đi, đi ra ngọn lửa vòng vây loại này khả năng. Cho nên, bãi ở các nàng trước mặt, cũng cũng chỉ dư lại qua biển này một loại khả năng. Tuy rằng như thế, nàng cũng không phải mù quáng như vậy quyết định. Ở càng tới gần này hải thời điểm, Nàng cảm giác trong không khí dưỡng khí nhiều không ít Các nàng ở bờ biển ở hai ngày Nàng riêng quan sát qua Càng tới gần bờ biển Hô hấp là có thể so đất liền cảm thấy nhẹ nhàng Tại đây loại trong không khí oxy đại lượng sói mòn thời điểm Vì cái gì hải dương ngược lại là dưỡng khí tương đối sung túc Chỉ dựa vào điểm này Nàng liền có lý do qua biển Nếu không lưu lại nơi này Các nàng sớm hay muộn đều sẽ hít thở không thông mà chết Không bằng đua một phen đi tìm càng thêm khả năng sinh cơ Mặt khác chính là cái này hải như vậy gần, nàng thế nhưng không có người được một chút mùi tanh của biển. Đường liên tử đã từng bị ca ca đưa tới quá bờ biển du ngoạn, bởi vì nàng từ nhỏ liền hướng tới thư thượng miêu tả trời xanh biển rộng cùng bạch đâu vỏ sò so bờ cát, nhưng là bởi vì thân thể nguyên nhân, mai cho đến 16 tuổi thời điểm mới chân chính dùng hai mắt của mình thấy được hải dương. Khi đó, biển rộng cho nàng ấn tượng rất khắc sâu, đặc biệt là quất vào mặt mà đến cái loại này đặc có tanh mặn gió biển. Nhưng là hiện tại, các nàng ở tại đoạn nhai bên cạnh Cách hải như vậy gần, lại một chút đều không có loại này hương vị, điểm này làm đường liên tử cảm thấy rất kỳ quái. Cái này đoạn nhai nhìn qua còn không có tồn tại bao lâu, chung quanh cũng mơ hồ còn có thể thấy đường cao tốc từng tồn tại qua dấu vết. Cho nên đường liên tử đoán, các nàng trước mặt hải kỳ thật cũng không phải các nàng phía trước thông thường ý nghĩa thượng hải dương. Có lẽ, nay chỉ là một cái các loại thiên thai lúc sau hình thành một cái đại hồ, hoặc là tân hải dương. Tóm lại, đường liên tử đánh cuộc chính là tại đây tân xuất hiện thủy vực sẽ có có thể làm các nàng tránh được một kiếp một đường sinh cơ. Ba ngày lúc sau, biển rộng bình tĩnh một ít. Ở chỉ có hồng quang ẩn ẩn trong bóng đêm, biển rộng cũng trở nên hắc trầm, ngẫu nhiên phiên khởi cuộn sóng đều là một mảnh hồng quang. Tạ an tâm đối mặt như vậy biển rộng, âm thầm cho chính mình cổ vũ, sau đó đem hai ngày này làm tốt đơn giản bè gỗ dùng sức đẩy mạnh nước cạn. Ở các nàng ở cái kia bên vách núi vẫn luôn đi xuống dưới, liền có một cái có thể hạ đến trong biển chỗ hồng, may mắn sự cái này chỗ hồng thực bằng phẳng có thể làm các nàng không ủng lực hạ đến phía dưới. Các nàng này 3 ngày một chút không nhàn rỗi, tìm được rồi các loại có thể sử dụng đồ vật, tấm ván gỗ còn có cỡ lặt tịt linh tinh toàn bộ đều thu thập ở bên nhau, dùng dây thừng tận lực chói thật chặt làm thuyền. Kia thuyền càng phải nói là bẹ gỗ, hai người kia cũng không biết như thế nào làm thuyền, cuối cùng tại như vậy đoạn thời gian có thể làm ra một cái bẹ gỗ cũng đã thực khó lường. Các nàng đem bẹ gỗ làm được rất lớn, bởi vì không biết muốn ở trên biển phiêu lưu bao lâu. Muốn chuẩn bị một ít thức ăn nước uống ở mặt trên. Đồ ăn là ở phụ cận một tòa tiểu trên núi đào ra sâu, toàn bộ đều nướng thành thịt khô dễ bề tổn trữ, còn có không ít có thể ăn dễ cây thảo căn linh tinh, đều dùng dây thừng chất hảo. Đến nỗi nước ngọt, này lại là một cái ngoại ý muốn chi hỉ. Các nàng phía trước dọc theo đường đi đều thực tiết kiệm, thủy còn có một ít, hơn nữa các nàng đem bẻ gỗ đẩy mạnh trong nước thí thủy thời điểm, tạ an tâm phát hiện này thủy thế nhưng không có vị mặn. Đường liên tử nghe xong tạ an tâm cao hứng phân chân nói nàng phát hiện, trên mặt cũng không có ngoài ý muốn chi sắc, chỉ là đồng dạng lộ ra cao hứng tươi cười. Bất quá ở trước khi xuất phát lại ra một sự kiện, các nàng hai cái thượng bệ gỗ lúc sau, thạch sùng lại như thế nào đều không muốn đi lên, cái này làm cho hai người đều có chút ngoài ý muốn. Khó xử liếc nhau, đường liên tử ngồi ở một bên chuẩn bị làm tạ an tâm chính mình giải quyết nàng việc nhà. Tạ an tâm đứng ở bệ gỗ thượng vẫn luôn không ngừng nhẹ dọng gọi bờ biển thạch sùng. Nhưng là thạch sùng chính là phát ra các loại tiếng kêu không muốn thượng mẹ gỗ, sau lại bị tạ an tâm bức cho nóng nảy, hắn thế nhưng còn cùng người giống nhau lắc lắc đầu, sau này lui hai bước. Tạ an tâm hô nửa ngày thạch sùng cũng không muốn rời đi lục địa, nàng cảm thấy một trận thất bại. Đúng vậy, thạch sùng vốn dĩ liền không phải có thể sinh hoạt ở trên biển, lâu như vậy tới nay, thạch sùng vẫn luôn làm bạn ở nàng bên người, từ nơi đó rời đi thời điểm, thạch sùng cũng yên lặng đi theo nàng cho nên nàng liền đương nhiên cho rằng Thạch Sùng bất luận nàng đi đến nơi nào đều sẽ cùng đi, lại quên mất các nàng rốt cuộc không phải đồng loại. Có lẽ nàng không nên khó xử Thạch Sùng, tạ an tâm như vậy nghĩ, ngảy lên ngạn quỷ gối thủ công trước mặt ôm lấy hắn hôi thỉnh thịt đầu. Thạch Sùng, ngươi là không muốn lại bồi ta sao? Ngươi có phải hay không không muốn rời đi lục địa? Cho tới nay đều là ngươi ở chiếu cô ta, là ta vẫn luôn ở liên lụy ngươi, nếu ngươi không muốn cùng ta ở bên nhau, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Chúng ta là không có cách nào chỉ có thể rời đi nơi này, nhưng là thạch sùng nói kỳ thật cũng không dùng cùng chúng ta cùng đi tìm kiếm cái kia sinh cơ, ngươi liền ở chỗ này cũng có thể sống hảo hảo. Cho nên, ngươi nếu là thật sự quyết định lưu lại nơi này nói, vậy, vậy lưu lại nơi này đi. Tạ an tâm còn tưởng rằng chính mình đã hơi chút kiên cường như vậy một ít, nhưng là giáp mặt lâm cùng thạch sùng chia lịa thời điểm, nàng vẫn là nhịn không được chảy xuống nước mắt. Nàng dung đã mau biến thành phá bố giống nhau quần áo xoa xoa nước mắt, Lại Miễn cưỡng lộ ra một cái cười, sờ sờ thạch sùng móng đuốt cùng cái đuôi, "Kia, thạch sùng ngươi ở chỗ này nhất định phải tiểu tâm a, nếu ta còn sống, nhất định sẽ trở về xem ngươi." Ta An Tâm đứng lên, xoay người hướng bệ gỗ phương hướng đi, ngắn ngủn vài bước lộ, lưu luyến mỗi bước đi bộ dáng, giống như là cùng người trong lòng sinh ly tử biệt giống nhau. Thạch sùng tại chỗ xoay vài vòng, móng đuốt không ngừng gãi trên mặt đất cát đất, nhìn qua thực do dự, tiếng kêu cũng lúc dài lúc ngắn. Đường liên tử ngồi ở bệ gỗ thượng nhìn bọn họ, trong mắt mơ hồ có chút ý cười. Là một cái nhảy bén người ngoài cuộc, nàng xem có thể so bọn họ rõ ràng, này hai cái sống nương tựa lẫn nhau lâu như vậy, phỏng chừng đều không rời đi đối phương đâu, cho nên nàng là cũng không lo lắng. Ta an tâm đi đến bệ gỗ biên có chút ngượng ngùng, lại có chút do dự đối đường liên tử nói, liên tử tỷ, thạch sung hắn không muốn rời đi, ta có thể hay không đem một ít đồ ăn cho hắn lưu lại. Ta là tưởng, đương nhiên không quan hệ. Đồ ăn là chúng ta cộng đồng tìm kiếm, thạch sùng cũng là chúng ta một phần tử, này đồ ăn có hắn một phần. Nếu hắn thật sự muốn đại ở chỗ này, chúng ta đương nhiên phải cho hắn lưu một ít đồ ăn, đây là đương nhiên, không cần riêng cùng ta nói. Đường liên tử mỉm cười vô vô nhìn qua thực thương tâm còn mạnh hơn làm kiên định tạ an tâm. Tạ an tâm vừa muốn khóc, nàng thực mau cầm một ít đồ ăn phóng tới còn ở do dự thạch sùng trước mặt, thạch sùng, này đó đồ ăn ngươi hảo hảo bảo tồn. Vạn nhất quá một đoạn thời gian ngươi tìm không thấy đồ ăn liền không xong. Tóm lại, mặc kệ thế nào ngươi phải hảo hảo, ta đi rồi. Chỉ là lần này nàng đứng lên, lại bị Thạch Sùng ngậm ở ống quần, ngăn trở nàng động tác. Ta an tâm kinh ngạc một cối đầu, liền thấy Thạch Sùng lướt qua nàng yên lặng hướng bệ gỗ bên kia bò. Nàng sứng suốt, trên mặt lộ ra cực kỳ vui mừng cười, lớn tiếng nói, Thạch Sùng, ngươi là nói, ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau có phải hay không? Thạch Sùng lộc cộc một tiếng. Thật đúng là giống như là trả lời giống nhau. Ta an tâm hoan hô một tiếng, cầm những cái đó đồ ăn, sau đó chạy chậm qua đi, sợ Thạch Sùng hối hận giống nhau, Giang Nan bế lên Thạch Sùng liền hướng bệ gỗ thượng nhảy. Bệ gỗ bị nàng động tác làm cho nhõng lên, đem nguyên bản cười nhìn bọn họ hai cái đường liên tử đều cấp sợ tới mức kinh hô một tiếng, buồn cười lắc đầu. Liên tử tỷ, ngươi thấy được sao, Thạch Sùng hắn lựa chọn cùng chúng ta cùng nhau. Hảo hảo hảo, ta thấy được, ngươi mau ngồi xuống đi. Không thấy được thạch sùng đều phải sinh khí, thạch sùng mới sẽ không giận ta. Hắn tốt nhất, chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi đi, lại nháo liền đem ngươi ném xuống. Ở như vậy cao hứng cười đùa thanh các nàng dùng thật dài cây gậy trúc cùng tấm ván gỗ thay thế mái chèo, đem bè gỗ dần dần lái khỏi nước cả khu. Ngày này, đã không nhớ rõ là ở tai nạn phát sinh đệ nhiều ít thiên lúc sau, không nhớ rõ là ở đâu một cái mùa cái nào nhật tử cái nào thời khắc, các nàng cứ chính mình chế tạo bè gỗ. Bắt đầu phiêu phù ở mênh mang biển rộng thượng. Tới rồi thủy thâm một ít địa phương, cây gậy trúc liền không còn có dùng, các nàng chỉ có thể dùng mái chèo tiếp tục hoa. Có từ bờ biển thổi tới gió nóng, các nàng liền đem bẻ gỗ thượng đứng lên tới một cái đơn sơ phàm mở ra, lại phối hợp mái chèo cùng nhau. Vì chế tác cái này phàm, các nàng không biết phiên nhiều ít phế tích mới tìm được cũng đủ bố, lại thí nghiệm rất nhiều thứ mới miễn cưỡng có thể sử dụng. Bẻ gỗ có chút lậu thủy, nhưng là không có trầm. Đường liên tử cùng tạ an tâm hai người cũng khỏe, chỉ có thạch sùng an an tĩnh tĩnh ghé vào nơi đó cùng say tàu dường như. Nếu là tạ an tâm không gọi hắn, hắn liền mở to đại đại màu xanh lục dựng đồng, cũng không biết là sợ tới mức như vậy vẫn là ngủ rồi. Bẹ gỗ thượng lẩu thủy lúc sau, thạch sùng liền gian nan bỏ đến tạ an tâm bên cạnh, đem đầu toàn bộ nhét vào nàng trong lòng ngực. Tạ an tâm nhìn đến thạch sùng kia khó chịu bộ dáng, không ái trèo thời điểm, dứt khoát liền gác cung đại bộ phận thể đều đặt ở trên người mình liền vì làm hắn cảm thấy dễ chịu một ít. Đường liên tử mỗi khi nhìn đều phải cười, này hai chỉ chi gian thâm hậu tình nghĩa đến tuột cùng là như thế nào tới. Nay ở chung cũng không giống như là chủ nhân cùng sủng vật. Hơn nữa theo nàng biết, thàn lằn không thích thủy, nhưng là hẳn là không sợ thủy a. như thế nào ở biển rộng thượng như vậy không được tự nhiên. Chẳng lẽ là lượng biến dẫn phát biến chất không thành. Nghĩ thế giới này càng ngày càng xa lạ, liền mặt trên sinh tồn giống loài cũng làm nàng dần dần cảm thấy xa lạ lên. Đường liên tử trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút cảm thán. Có phải hay không sau này, còn sẽ có nhiều hơn, làm nàng cảm thấy ngạc nhiên giống loài xuất hiện đâu. Chương 32 Không biết ở trên biển phiêu lưu bao lâu, bởi vì đã không có ban ngày đêm tối, thời gian cũng đã không có khái niệm. Đường liên tử cùng tạ an tâm hai người đều cũng không biết được chính mình muốn hướng phương hướng nào đi, chỉ là theo dòng nước cùng hướng gió, thuận theo tự nhiên đi hướng một cái không biết tên phương hướng. Không có phong thời điểm. Đường liên tử cùng tạ an tâm sẽ một người ngồi ở một bên mái trèo, bắt đầu các nàng đều làm không rõ lắm muốn như thế nào hoa mới có thể làm bẻ gỗ đi phía trước, còn từng ở mênh mang trên biển tại chỗ xoay quanh một hồi lâu. Khi đó các nàng hai người đều vô lực lăn lộn, nam ở bẻ gỗ buổi sáng không nghĩ động. Kết quả thạch sùng bò đến bẻ gỗ ven, dùng cái đuôi đảm đương thuyền mái trèo hoa động. Tuy rằng hắn cũng không có đem bẻ gỗ vẹ ra đi, nhưng là đường liên tử cùng tạ an tâm sắc thật bị hắn động tác khích lệ, nhìn nhau cười lại lại lần nữa thì lên cuối cùng rốt cuộc xem như học xong hoa mái trèo. Có đôi khi, Tạ an tâm còn sẽ cởi quần áo xuống nước đi học bơi lội. Đây là đường liên tử yêu cầu. Nàng nghĩ, liên tính các nàng nào một ngày gặp gỡ sông gió, vẹ gỗ phiên, Tạ an tâm học được bơi lội nói ít nhất có thể tự bảo vệ mình. Ở đường liên tử yêu cầu hạ, Tạ an tâm rất có áp lực, vô dụng bao lâu liền học được. Học được bơi lội lúc sau, nàng còn nếm thử quá đẩy vẹ gỗ đi phía trước, như vậy so với các nàng hai người mái trèo hiệu suất muốn cao. Tạ an tâm cũng yêu cái này vận động, dứt khoát giống con cá giống nhau thường xuyên xuống nước theo bẻ gỗ chung quanh bơi qua bơi lại. Đường liên tử bởi vì mang thai, bụng cũng càng lúc càng lớn, không biết có thể hay không bơi lội, liền không có thường xuyên xuống nước. Chỉ ở tắm rửa thời điểm đi xuống học một lát, cũng coi như là ra dáng ra hình, nhưng là cùng tạ an tâm thuần thục không thể so. Tạ an tâm yêu bơi lội lúc sau, tuy rằng không dám nháo đường liên tử, nhưng là thạch sùng nàng liền không có quản như vậy nhiều vẫn luôn ở ý đồ giúp hắn khắc phục thủy thượng sợ hai chứng. bị Tạ An Tâm kéo đến dưới nước Thạch Sùng bắt đầu còn nỗ lực dạy dưa, không có lúc nào là không nghĩ bỏ lên trên bệ gỗ. Sau lại Tạ An Tâm đè nặng hắn không cho hắn bỏ lên trên đi. Thạch Sùng không có biện pháp cũng tiêu cực, ở trong nước mở to một đôi sâu kín mắt lục không nhúc đích. Tạ An Tâm chỉ có thể một bên vớt được hắn hướng lên trên thác, một bên hống hắn nhanh lên động động bằng không liền chìm xuống. Nhìn đường liên tử mỗi khi ôm bụng cười cười to. ở trên biển sinh hoạt ngoài dự đoán thú vị cũng không có các nàng phía trước tưởng tượng như vậy không song cùng buồn bã mỗi ngày như vậy gãi nhau ở mỹ các nàng cũng đều thói quen tại đây loại gian nan trong hoàn cảnh cũng tìm được tự tiêu khiển phương pháp bẹ gỗ lậu thủy đường liên tử liền ngồi ở một cái cũ nát hộp nhựa tử mặt trên so với tạ an tâm mỗi ngày đại bộ phận thời gian đều cần lao giáo thạch sùng bơi lội còn có đẩy bẹ gỗ đi phía trước dù nàng công tác liền phải nhẹ nhàng rất nhiều các nàng phía trước ở một chỗ phế tích bên trong nhảy ra một hộp kim chỉ còn có vài món còn có thể xuyên y giải phục. Đường liên tử liền thừa dịp nhàn dỗi thời gian, nghĩ đem vài món tạm thời không dùng được quần áo sửa sửa, nếm thử làm vài món tiểu y giải phục. nàng không biết chính mình trong bụng hải tử còn có bao nhiêu lâu mới có thể sinh ra, nhưng là loại này thời điểm nàng liền bắt đầu nghĩ chờ hải tử sinh ra không có quần áo xuyên. trước kia nàng cấp một ít người ngẫu nhiên hoa hoa đã làm áo lót, nhiều ít có một chút kinh nghiệm, hiện tại có thời gian. Nàng liền chậm rãi sờ soạn suy nghĩ làm hai kiện tiểu y ghi phục cấp trong bụng hải tử. Tay nàng thực xảo, tại đây loại cái gì đều thiếu dưới tình huống, lang là làm ra một bộ nhìn qua cũng không tệ lắm tiểu y ghi phục, xem tạ an tâm hâm mộ không được. Hiện tại cái này độ ấm không tính lãnh, cũng không có phía trước như vậy nhiệt, chỉ là mặc danh làm người cảm thấy áp lực mà thôi. Phía trước ở trên đất bằng, đường liên tử cùng tạ an tâm đều yêu cầu xuyên ngắn tay còn thường thường đổ mồ hôi, nhưng là tới rồi trên biển lúc sau liền mát mẻ không ít. Hai người bọn nàng một người xuyên một kiện trường tụ liền cảm giác không sai biệt lắm, có đôi khi đường liên tử còn cần khoác một kiện áo khoác. Các nàng hiện tại rất khó tìm đến vừa người quần áo, hiện tại trên người ăn mặc đều là kiểu nam quần áo, đối với các nàng hai cái như vậy dáng người nhỏ xinh người tới nói đều có vẻ rất lớn, mặc vào tới chẳng ra cái gì cả, bất quá hiện tại đảo cũng không ai chú ý cái này. Đường liên tử làm áo lót lúc sau, liền bắt đầu đem tạ an tâm quần áo cũng lấy tới cải biến, tưởng cho nàng sửa càng thêm vừa người một ít. Tạ an tâm đi bơi lội thời điểm đều là không mặc quần áo, dù sao nàng hiện tại liền tính cũng không ai xem. Nơi này chỉ có đường liên tử cùng thạch sùng, nữ hài tử chi gian nhìn thân mình cũng không có gì, đến nỗi thạch sùng, tạ an tâm cảm thấy hắn nhìn cũng không quan hệ, dù sao ở trong mắt hắn nàng mặc quần áo cùng không có mặc quần áo đều là giống nhau. Giống loài bất đồng sai biệt ta, dù sao ở nàng xem ra, thạch sùng liền trước nay không có mặc quá quần áo. Đường liên tử đem tạ an tâm quần áo sửa lại sửa, Còn dùng cắt xuống tới bố cho nàng làm hai điều quần lót, đem tạ an tâm cao hứng ôm đường liên tử đuổi thẳng hô nàng hiền thê lương mẫu tâm linh thủ xảo, muốn nàng là cái nam, tạ an tâm phỏng trường lập tức đều có thể đi lên cầu gả. Tại đây loại cái gì đều thiếu thời điểm, tạ an tâm đã không nhớ rõ từ chính mình cái kia quần lót quang vinh hy sinh đến không bao giờ có thể xuyên lúc sau, có bao nhiêu lâu không có mặc quá nội y cùng quần lót. Bụng đều ăn không đủ no thời điểm, hiển nhiên không có cách nào đi quá để ý loại đồ vật này. Một cái khác không có phương tiện chính là không có băng vệ sinh, tới nguyệt sự thời điểm nàng mỗi lần đều là các loại bực bội, không biết nên làm cái gì bây giờ. Vẫn là đường liên tử tới rồi bên người nàng lúc sau, cho nàng làm mảnh vải mới miễn cưỡng không có trở ngại. Đến nỗi đường liên tử, người mang thai mới không cần buồn rầu loại sự tình này đâu. Trên thuyền đồ ăn ăn luôn một nửa thời điểm, các nàng trải qua thủy vực có biến hóa. Phía trước kia đoạn thủy lộ, đều vẫn là nước ngọt, nhưng là hiện tại, thủy đã trở nên hàm sáp. Nên diện thổi tới gió biển cũng rốt cuộc có cái loại này mùi tanh. Bởi vì phía trước có suy đoán quá sẽ xuất hiện loại tình huống này, đường liên tử làm tạ an tâm trữ một ít nước ngọt ở trên thuyền, các nàng nước uống rất dài một đoạn thời gian đều vẫn phải có, bất quá đồ ăn liền có chút khuyết thiếu. Mắt thấy đồ ăn càng ngày càng ít, đường liên tử cùng tạ an tâm đều bắt đầu xuất ruột, thạch sùng cấp không vội không ai biết, bởi vì nhìn không ra tới. Đại khái là bởi vì đều trải qua quá cái loại này đói sắp chết cảm giác. Các nàng đối với đồ ăn đều có một loại dị thường chấp niệm, không có thức ăn nước uống tại bên người liền cảm thấy thực không có cảm giác an toàn. Một ngày nào đó, các nàng ở ăn phía trước tồn xuống dưới sâu thịt khô sau, tạ an tâm đề nghị làm nàng đi trong nước tìm xem ăn. Tại đây mênh mang biển rộng bên trong, cũng cũng chỉ có dưới nước khả năng còn có cái gì có thể ăn. Nhưng là dưới nước nguy hiểm không thể đo lường, đường liên tử như thế nào đều không đồng ý, hơn nữa các nàng đồ ăn còn không có hoàn toàn ăn xong hiện tại còn chưa tới cần thiết muốn đi tìm tìm thực vật thời điểm không đợi Đường Liên Tử cùng Tạ An Tâm liền vấn đề này thảo luận ra một cái kết quả các nàng hảo vận khí liền dùng xong rồi bình tĩnh không gợn sóng lâu như vậy biển rộng đung nhiên phiên nổi lên cuộn sóng sóng to một đánh sâu vào bệ gỗ đem bệ gỗ thượng rất nhiều đồ vật đều rội đi rồi hơn nữa ở càng lúc càng lớn sóng gió Đường Liên Tử cùng Tạ An Tâm đều không có biện pháp bảo trì cân bằng chỉ có thể tận lực bắt lấy bệ gỗ thượng dây thừng đem chính mình chặt chẽ dán ở bệ gỗ thượng. Hy vọng có thể nhịn qua lần này sóng gió. Đường liên tử phía trước suy xét quá trên biển sóng gió vấn đề này, liền ở bẻ gỗ thượng trói lại rất nhiều dây thừng dùng để ở sóng to gió lớn tiến đến thời điểm cố định thân thể. Nhưng là khi đó cũng không có biện pháp tưởng nhiều như vậy, vốn dĩ qua biển cũng đã là bất đắc dĩ mà làm chi, nếu là thật sự ở các nàng tìm được có thể ngừng địa phương phía trước liền đụng phải sóng to gió lớn, trừ bỏ này đơn giản dây thừng, các nàng cũng chỉ có thể mặc cho số phận. Tạ an tâm một bên bắt lấy dây thừng một cái tay khác còn muốn nắm chặt lấy thạch sùng, bởi vì thạch sùng là sẽ không bắt lấy dây thừng, mà hắn ở biển rộng thượng hành động năng lực luôn luôn rất kém cỏi, loại này thời điểm chỉ có thể dựa vào tạ an tâm bắt lấy hắn. đường liên tử còn lại là lo lắng chính mình bụng, tận lực không cho bụng cùng eo va chạm đến bệ gỗ thượng, nhưng là cứ như vậy liền có vẻ thực cố hết sức, lại là một cái sóng to, cái này ở sóng gió lung lay bệ gỗ phát ra một tiếng rách nát trước dây lưỡi, sau đó hoàn toàn giải thể, tản ra thành mấy khối. liên tử tỷ. Tạ An Tâm nhìn đến đường liên tử bắt lấy địa phương tản ra, nàng lập tức lọt vào trong biển, cũng bất chấp nhiều như vậy, đồng dạng buông lỏng tay buông ra sắp hoàn toàn tản ra bè gỗ, một tay lôi kéo thạch sùng liền hướng đường liên tử cái kia phương hướng du qua đi. Chính là sóng gió thật sự quá lớn, một người tiếp một người đánh lại đây, đem hai người chi gian khoảng cách càng kéo càng xa. Tạ An Tâm ở trong nước trầm trầm phụ phụ, trong nháy mắt đã không thấy tăng hơi đường liên tử bóng dáng. Nàng sốt ruột nước mắt đều mau xuống dưới, nhưng là nàng một tay vớt được thạch sùng gánh nặng cũng không nhẹ, cả người thực mau liền thoát lực. ở trong nước bơi một trận chưa từ bỏ ý định tìm kiếm đường liên tử, nàng đung nhiên cảm thấy dưới chân một cái rút gân, cũng hướng trong nước chìm xuống. Tạ An Tâm ôm Thạch Sùng cùng nhau hướng trong nước chìm xuống, nguyên bản An An tĩnh tĩnh Thạch Sùng đung nhiên vịt lên. Tạ An Tâm dạy lâu như vậy đều không có học được bơi lội, tại đây loại nguy cấp sống chết trước mắt, Thạch Sùng đung nhiên liền cấp học xong. hắn khắc phục chính mình đối với thủy trắng ghét, căn Tạ An Tâm cổ áo dùng sức đem nàng hướng trên mặt nước kéo. Làm hôn mê nàng ghé vào phía trước đường liên tử ngồi một cái tở lật tiệp buồn thượng. Lúc này sóng gió đã bình tĩnh trở lại, nhưng là đường liên tử lại biến mất. Đường liên tử hiện tại lại là ở một cái dị thường kỳ quái địa phương. Nàng phía trước ở trong biển bị sóng biển đánh chìm vào trong biển thời điểm, như thế nào cũng chưa biện pháp bơi tới trên mặt nước, cuối cùng chỉ có thể một đường đi xuống trầm. Nàng vốn dĩ cho rằng chính mình lần này chết chắc rồi, nhưng là ai có thể nghĩ vậy sao một đường từ từ trầm tới rồi đáy biển. Càng đi hạ nàng ngược lại là càng cảm thấy đã không có thủy áp lực, hơn nữa tới rồi phi thường phía dưới thời điểm, nàng thế nhưng cảm thấy chính mình có thể hô hấp. Không sai, chính là ở dưới nước có thể cùng ở trên bờ giống nhau bình thường hô hấp. Nói như vậy, đây là không có khả năng, nhưng là xác xác thật thật đã xảy ra. Ngắm lại này đó thời gian phát sinh không có khả năng sự tình thật đúng là không ít, đường liên tử lại thực mau tiếp nhận rồi cái này tình huống, hơn nữa tự đáy lòng cảm thấy may mắn lên. Tuy rằng không biết vì cái gì tại đây phiến hải vượt mặt trên thời điểm nàng còn cảm thấy không thể hô hấp, tới rồi nơi này thời điểm ngược lại có thể bình thường hô hấp, nhưng là cái này tình huống cứu nàng một mạng. Nàng tạm thời đã không có tánh mạng chi ưu, liền bắt đầu lo lắng khởi tạ an tâm cùng thạch xuống tới. Phía trước nàng trầm hạ tới phía trước nhìn đến tạ an tâm rất là lo lắng muốn rửa lại đây, hiện tại không biết thế nào. Bất quá, nếu nàng cũng trầm hạ tới, đại khái gặp gỡ tình huống này cũng tạm thời sẽ không xảy ra chuyện. Nếu không trầm hạ tới vậy thuyết minh nàng còn ở trên biển, so cái này không biết địa phương còn muốn an toàn một ít. Dưới chân khinh phiêu phiêu dẫm đến đáy biển hạt cát lúc sau, đường liên tử phát hiện chính mình thân ở một cái kỳ dị dưới nước trong thế giới. Liên ở nàng cách đó không xa có rất lớn một mảnh đá ngầm lầm, này đó ngăm đen đá ngầm mặt trên sinh trưởng từng bụi màu trắng thực vật, nhiều đến nhìn không thấy cuối. Càng là tới gần này đó màu trắng thực vật, nàng liền cảm thấy hô hấp càng là thông thuận, đôi mắt không khỏi sáng ngời. Nói không chừng ở đáy biển cũng có thể hô hấp bí mật chính là này đó kỳ dị tản ra màu trắng quang mang thực vật. Ở phía trước nàng chưa từng ở trên mạng thấy quá quan với loại này thần kỳ thực vật báo đạo, lớn nhất khả năng chính là loại này thực vật là ở thai nạn bùng nổ lúc sau mới xuất hiện một loại tân thực vật. Giống như là phía trước tuyết địa thượng mọc ra cái loại này màu trắng thực vật giống nhau, thách sung bất chính là ăn cái loại này tuyết địa thực vật biến thành lớn như vậy sao? Nếu kia không biết thực vật có được cái loại này thần kỳ hiệu quả, kia hiện tại đáy biển loại này thực vật đồng dạng có được thần kỳ hiệu quả cũng rất có khả năng. Đường liên tử một bàn tay theo bản năng hộ ở trên bụng mặt, đi ở những cái đó màu trắng thực vật chi gian, đồng nhiên cảm thấy cảm giác này rất là kỳ quái. Nàng phất tay có thể cảm giác được đến quanh thân nước gợn đông đưa, rõ ràng có thể cảm giác được đến chính mình ngâm ở trong nước, nhưng là những cái đó thủy sẽ không gióp tiến nàng cái mũi, mở đôi mắt cũng có thể không hề trở ngại nhìn đến trước mặt hết thảy. Những cái đó màu trắng thực vật chỉ có nửa người cao. San hô giống nhau hình dạng, cành khô thượng lông xù xù, như là che kín vô số màu trắng tiểu hoa. Cánh hoa khép khép mở mở, tựa hồ là ở hô hấp. Ở ở giữa đi rồi một vòng, đường liên tử lại cảm thấy buồn rầu. Cho dù ở chỗ này có thể hô hấp, nàng cũng không thể luôn là lưu lại nơi này a. cần thiết nếu muốn cái biện pháp trở lại mặt biển đi lên mới được. Ngầm đầu hướng lên trên nhìn lại, một tia ánh sáng đều nhìn không thấy, chỉ có đen kịt một mảnh, tối đầu cũng chỉ có này đó màu trắng thực vật quanh thân có thể thấy rõ đồ vật. Đường liên tử nếm thử hướng lên trên bơi đi, nhưng là quá trong chốc lát lại sẽ thoát lực đi xuống trầm, cuối cùng không có biện pháp chỉ có thể vẫn luôn đi phía trước đi đến, muốn nhìn một chút có thể hay không tìm được mặt khác cái gì gì thường chỗ. Ở trong nước hành tẩu lực cản tại đây một mảnh thực vật bên trong cơ hồ là không có, đường liên tử liền như vậy vẫn luôn đi tới một chỗ thật lớn đá ngầm thượng, kia tòa đá ngầm tiểu trong núi có một cái huyệt động, liền như vậy trắng trợn xuất hiện ở nàng trước mắt Đứng ở kia cửa động trần chờ một chút, đường liên tử vẫn là đỡ đá ngầm vách tường thăm đi vào hướng trong thử đi rồi vài bước. Nhưng mà còn không có đi bao lâu, nàng đông nhiên cảm thấy cảm nhận được một trận hấp lực, không tự chủ được ngã hướng về phía thấy không rõ trong bóng tối. Bị cuốn vào một cái lốc xoáy đường liên tử chỉ cảm thấy chính mình trải qua một trận dòng nước cọ rửa, xoang mũi đều tới không ý thủy, đầu hóc chóng váng không biết qua bao lâu, miễn cưỡng mở mắt ra nhìn một chút, nàng phát hiện chính mình thấy được quen thuộc bị lửa đỏ chiếu rọi không chung. Sau đó liền mất đi ý thức. Ai, tiểu hứa A, ngươi xem kia bờ biển có phải hay không nằm một người nào? Một già một trẻ đi ở bờ biển bên cạnh đang ở nói chuyện, đồng nhiên chi Gian vị kia láo giả nheo nheo mắt chỉ vào cách đó không xa địa phương đối bên người người ta nói nói. Kia cũng là cái tóc ngắn tuổi trẻ nữ hài, nghe vậy gật gật đầu, hình như là có người. Lâm gia gia, chúng ta qua đi nhìn xem đi. Hai người đi đến kia bờ biển thượng, đem còn ngâm ở trong nước người kéo đi lên. Đại thấy rõ người này khuôn mặt tuổi trẻ nữ tử bỗng nhiên kinh ngạc thất thanh nói, liên tử. Cùng lúc đó, ở trên biển trôi nổi thật lâu cuối cùng hôn mê quá khứ tạ an tâm lôi kéo thạch sùng, cũng bị lại một lần sóng biển cấp vọt tới một tòa tiểu đảo trô nước cả chỗ Một người nam nhân từ trên đảo Thạch Lâm đi ra, phát hiện này một người một thằn lằn, liền đem các nàng đưa tới trên đảo chính mình ở tạm địa phương. Trường 33 Một cái gầy ốm không ít thân ảnh ngồi ở bờ biển, nhìn không biết tên phương xa. Kêu thân ảnh có vẻ cô đơn lại cô độc Chỉ có một tiếng dị thường rõ ràng liên tử, phảng phất vang lên trong tim, làm đường liên tử cảm thấy nghe thế quen thuộc thanh âm sau trong ngực một mảnh khó nhịn mềm ấm cùng tưởng niệm. Nàng muốn tới gần cái kia thân ảnh, nhưng lại như thế nào đều không thể đi qua đi. Đông nhiên có một tiếng mèo kêu từ trên trời truyền đến, lập tức đem nàng lôi ra cảnh trong mơ. Đường liên tử tỉnh lại ánh mắt đầu tiên, nhìn đến chính là một mảnh ở ấm màu cam quang mang chiếu dọi hạ bạch. Có lẽ là ngủ lâu lắm. Nàng có chút mơ hồ dối tay ở trước mặt kia phiến nhìn qua thực mềm mại màu trắng thượng sờ sờ. Cùng trong tưởng tượng giống nhau mềm mại, vẫn là ấm áp. Lông xù xù xúc cảm làm đường liên tử trên tay một đốn, vừa định rút tay về, nàng liền nghe thấy được một tiếng mềm mềm mại mại mèo kêu vang lên ở bên thai. Đồng thời vang lên còn có một cái quen thai đến cực điểm thanh âm, liên tử, ngươi tỉnh lại kia phiến màu trắng nghe được thanh âm này, sau này xây dịch. Đường Liên Tử lúc này mới phát hiện chính mình nằm ở một cái đơn sơ nhà gỗ nhỏ bên trong. Bên ngoài sắc trời vẫn là ám trầm, phòng trong trong một góc tiêu một cái đống lửa, nảy lên ánh lửa khiến cho trong nhà sáng ngời không ít, ít nhất có thể thấy rõ kia phiến lông xù xù màu trắng là chuyện như thế nào. Đó là một con chiếm phòng trong một nửa diện tích đại bạch miêu, mèo trắng bên người còn ngồi cái vô cùng quen mắt nữ hải tử. Kiên Cường. Đường Liên Tử mờ mịt hô một tiếng, tựa hồ là có chút không thể tin tưởng. Rốt cuộc các nàng tách ra đã lâu lắm. Nàng thậm chí không có nghĩ tới nàng còn sống ở trên thế giới, tựa như nàng phí công tại như vậy đại địa phương tìm kiếm ca ca giống nhau, nàng cho rằng liền tinh chính mình vị này bạn tốt còn sống ở thế giới chỗ nào đó, chính mình muốn tái kiến nàng cũng muốn chờ đến rất lâu sau đó lúc sau, hoặc là cả đời đều sẽ không còn được gặp lại. Chứ bỏ ca ca, nàng nhất nhớ mong chính là vị này từ nhỏ chơi đến đại bạn tốt. Nhưng là hiện tại, nàng liền như vậy đống nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, làm nàng cảm thấy trong lòng nói không nên lời cao hứng. Đồng thời lại bắt đầu lo lắng đây là mậu. Nàng hẳn là trầm ở kia phiến kỳ quái hải vực, mà không phải như bây giờ hảo hảo nằm ở một cái xa lạ địa phương, bên người còn xuất hiện vẫn luôn vướng bận bằng hữu. Là ta, ở trên bờ cắt nhặt được ngươi thời điểm, ta nhưng sợ hãi. Hứa kiên cường ra vẻ nhẹ nhàng nhún nhún vai cười ngồi ở mép giường, nhưng mà trong mắt lại có thủy quang. Vẫn luôn lo lắng nếu là không phải rốt cuộc nhìn không tới bằng hữu tiếp đón đều không đánh liền như vậy đống nhiên xuất hiện, đặc biệt là nàng còn đỉnh cái bụng thành thai phụ. Ta thật là sợ tới mức đều cảm thấy chính mình đang nằm mơ. Hứa kiên cường cái gì kiêng dè đều không có, trước nay đều là như vậy vô tâm không phổi bộ dáng. Nàng từ mép giường ghế nhỏ phóng một cái bình múc ra một chén canh đoan đến đường liên tử trước mặt, đây là Dương tỷ cho ngươi ngao, tuy rằng không biết ngươi phía trước đã trải qua cái gì, nhưng là phỏng chừng cũng bị không ít khổ. Nơi này cũng không có gì thứ tốt, bất quá cái này nhiều ít còn có điểm dinh dưỡng, bên trong bỏ thêm hàn gia gia ở sau núi tìm được một ít đối thai phụ có trợ giúp dược. Đường Liên Tử ngồi dậy sờ sơ bụng, bưng lên chén dứt khoát uống xong rồi. Hứa Kiên Cường cầm chén tiếp nhận tới phóng tới một bên, tiếp theo ngồi vào trên giường nhìn nàng. Hai người hai mặt nhìn nhau nhìn nhau không nói gì, có quá nhiều nói muốn nói, hiện tại ngược lại không biết nên như thế nào mở miệng. Cũng không biết là ai trước bắt đầu khóc, hai cái mới 20 tuổi nữ hải tử bắt đầu ôm nhau khóc ròng, khóc một trận nhìn về phía đối phương kia khóc nhăn thành một đoàn mặt lại đống nhiên cười khai. Lại khóc lại cười một hồi lâu, giống như đem buồn bực đều phun ra. Hai người tâm tình đều bình phục không ít, đường liên tử nhìn về phía lúc trước nhìn đến bạch mao. Chủ thượng, chủ thượng như thế nào trở nên lớn như vậy? Đường liên tử chỉ vào ngồi ở bên cạnh, có một người cao đại bạch miêu hỏi. Ta cũng không biết chủ thượng như thế nào đống nhiên liền biến đại, hẳn là ăn bậy thứ gì, mùa đông qua đi liền càng lúc càng lớn, trước kia ta còn có thể ôm đến khởi hán, hiện tại cũng không được, càng ngày càng phì. Hứa kiên cường sờ sờ chủ thượng, ánh mắt ôn nhu. Đường liên tử nhìn đến hiện tại. Đối với hứa thúc thúc cùng hứa gia đệ đệ hứa hòa bình sự tình đại khái cũng đoán được, bất quá vẫn là hỏi ra tới, Kiên Cường, chỉ có ngươi cùng chủ thượng sao? Hứa Kiên Cường một bên dùng tay xoa xoa chủ thượng mày mao, trong đến hắn không cao hứng miêu miêu tê, một bên thở dài một hơi nói, khi đó động đất vẫn luôn không ngừng, cũng không có người tới cứu viện, chúng ta những cái đó may mắn còn tồn tại người liền nghĩ có lẽ địa phương khác không phải như vậy, tụ tập ở bên nhau muốn rời đi nơi đó, bọn họ cảm thấy đi ra kia phiến địa phương, này tai nạn liền đi qua. Nhưng là trên thực tế đi đến nơi nào đều là giống nhau, nơi nơi đều là cùng chúng ta nơi đó giống nhau tình huống, thậm chí càng không xong. Ta cùng hòa bình hai người rời đi là bởi vì muốn mang theo ta ba đi tìm bác sĩ cùng dược, chúng ta khi đó cũng ôm hy vọng, hy vọng địa phương khác còn có hoàn hảo bệnh viện, nhưng là ở nửa đường thượng ta ba liền miệng vết thương cảm nhiễm phát sốt đi. Lúc sau ta cùng hòa bình còn có chủ thượng cùng nhau đi theo những người đó lang thang không có mục tiêu đi phía trước tìm kiếm có thể ở lại địa phương, bởi vì cũng chưa về. Nếu là bất hòa đại gia cùng nhau, đơn độc rời đi chúng ta phỏng chừng đã sớm bị chết đói. Ở có một lần tìm kiếm đồ ăn trên đường, hòa bình mất tích. Bọn họ đều hòa giải bình bị trôn ở một cái dư chấn, ta không tin, một người nơi nơi đi tìm cũng chưa có thể tìm được. Những người đó không có chờ ta, ta trở về muốn cầu bọn họ cùng ta cùng đi tìm thời điểm, tất cả mọi người đã rời khỏi, lúc sau ta liền mang theo chủ thượng bắt đầu lưu lạc. Hứa kiên cường biểu tình che giấu không được bi thương cùng đau đớn nhưng trong mắt rõ ràng là kiên nghị. Đường Liên Tử ở nàng nói chuyện thời điểm liền vỗ vỗ tay nàng, chờ cảm giác được nàng trong tay toàn bộ đều là thật dày cái kén, còn có vết thương lưu lại vết sẹo, trong lòng không cấm cũng trưa xuất lên. người đâu? Hứa Kiên Cường đơn giản đem chính mình tình huống nói nói, lại hỏi Đường Liên Tử, đặc biệt là ánh mắt nhìn trầm trầm nàng bụng, liền kém không có minh hỏi bên trong Hải Tử là của ai. Đường Liên Tử cười cười, há mồm liền là ta ca. Hứa Kiên Cường chợt nghe tin tức này lộ ra vẻ mặt bị sét đánh quá biểu tình, nhưng là nàng thực mau xoa xoa mặt lại gai gãi đầu, biệt nhiễu trong chốc lát mới nói, ta liền đoán được, ngươi cái này huynh khống như thế nào sẽ nhanh như vậy tìm được mặt khác thích người. Hiện tại này thế đạo, các ngươi việc này kỳ thật cũng không có gì, dù sao ta là cảm thấy không có gì, đã sớm cảm thấy các ngươi huynh muội hai không thích hợp, bóc rất kia tầng xa ta còn cảm thấy trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi cũng đừng quá đại áp lực, hai tử sinh hạ tới mặc kệ thế nào đều hảo hảo dưỡng. Ta còn sớm nói phải làm ngươi về sau hải tử mẹ nuôi. Ân, mặc kệ nói như thế nào, lại khó cũng cứ như vậy, mặc kệ nói như thế nào chúng ta sống sót người vẫn là phải hảo hảo sống sót. Ngươi xem ngươi còn có hải tử muốn chiếu cố có phải hay không, về sau nhật tử trường đâu? Đường liên tử càng nghe càng không thích hợp, cảm tình kiên cường cho rằng nàng ca ca đã chết. Tuy rằng không có tìm được hắn, nhưng là nàng trong lòng vẫn luôn tin tưởng ca ca cũng chưa chết, đây là một loại kỳ quái trực giác. Có lẽ còn bởi vì nàng trong cơ thể có ca ca huyết, mơ hồ có thể cảm giác đến. Ta ca không chết, chẳng qua chúng ta thất lạc, ta vẫn luôn ở tìm hắn. Còn có, kiên cường, ngươi tìm được ta thời điểm có hay không nhìn đến một con đại thần lằn cùng một cái so với chúng ta tiểu vài tuổi nữ hài tử. Chúng ta là cùng nhau. Không có, ta chỉ có thấy ngươi một người. Ngươi lại là sao lại thế này, nhanh lên tinh tế cho ta nói rõ ràng. Bên này đã lâu gặp lại hảo bằng hữu nhóm tâm tình kích động ở ôn chuyện cùng thạch sùng hai cái bay tới mặt khác một chỗ bị những người khác cứu tạ an tâm cũng mí mắt run rẩy mở mắt vừa mở mắt ra tạ an tâm liền theo bản năng đi tìm thạch sùng chờ nhìn đến thạch sùng liền ghé vào chính mình bên người cái đuôi còn thói quen quấn cổ tay của nàng lúc này mới thả lỏng lại nàng nhớ tới phía trước kia chàng gió lốc cùng sóng biển nhớ tới biến mất ở sóng biển trung liên tử tỷ tay không khỏi cầm thật chặt thạch sùng cái đuôi ngươi tỉnh ngươi thận lăn rất mệt vẫn là tạm thời đừng cử động hắn làm hắn nghỉ ngơi nhiều tương đối hảo Nghe thế bỗng nhiên toát ra tới thanh âm, tạ an tâm cảnh giác ngẩng đầu nhìn về phía đi tới người nam nhân này. Cùng đường liên tử ở bên nhau thời điểm, các nàng hai cái nữ hải tử cũng gặp được quá đối với các nàng lòng mang ý xấu người, nhưng là cuối cùng đều bị các nàng hung hăng giáo hấn, đương nhiên chủ lực đều là đường liên tử. Tạ an tâm tuy rằng bị đường liên tử dạy dỗ dám xuống tay đánh người nhưng là rốt cuộc sức lực vẫn là quá nhỏ điểm. Lúc này đường liên tử không ở bên người nàng, thạch sung cũng thành cái dạng này, đôi mắt đều không mở ra được tạ an tâm không thể không đánh lên tinh thần ứng đối trước mặt tình huống này. Nàng nơi chính là ly bãi biển không xa một chỗ loạn thạch đôi, ở cái này góc độ còn có thể thấy đen kịp hải, nơi này trừ bỏ nàng cùng thạch sùng cũng chỉ có trước mặt cái này nhìn qua thân hình cao lớn nhưng là gầy kỳ cục nam nhân. Bất quá người nam nhân này nói như thế nào đâu, thấy rõ ràng hắn lúc sau tổng cấp tạ an tâm một loại kỳ quái cảm giác, làm nàng cảm thấy này nam nhân cùng nàng liên tử tỷ có điểm giống. Đặc biệt là cặp mắt kia. Sạch sẽ ôn hòa làm người trước tiên liền cảm thấy hắn không phải là người xấu, loại này thân hòa ôn nhu cảm giác tạ an tâm chỉ ở đường liên tử trên người cảm giác được quá. Có lẽ là bởi vì như vậy tương tự cảm giác, tạ an tâm đối sắc mặt của hắn hảo chút, nhưng là như cũ không có thả lỏng cảnh giác, cẩn thận hỏi, xin hỏi ngươi là. Ta là lưu lạc đến nơi đây người, ở bên kia bãi biển nhìn đến các ngươi, liền đem các ngươi mang về tới. Có lẽ ngươi hiện tại tưởng uống một ít nước cấm này nam nhân đúng là nơi nơi tìm kiếm muội muội đường ngôn chi đối với tạ an tâm cảnh giác hắn cũng không để bụng hảo tính tình cười cười liền đem thịnh nước gấm hộp nhựa đặt ở một bên chính mình sau này đi hai bước ngồi trở lại lúc trước địa phương ly tạ an tâm cùng thạch sùng đều có một khoảng cách tạ an tâm xem hắn ngồi ở chỗ kia nghiêm túc dùng một cây dao tước đầu gỗ bên cạnh còn bày không ít đã tước Hảo, tựa hồ ở chuẩn bị làm thuyền hoặc là bẻ gỗ một loại nàng nhìn nhìn kia chén nước gấm lại không có uống do dự một chút chủ động hỏi Ngươi chỉ có thấy ta cùng thạch sùng sao. Đường nôn chi trong tay động tác không ngừng, như cũ là hòa nhã nói, ở bên kia chỗ nước cạn, ta xác thật chỉ có thấy ngươi, còn có ngươi thằn lằn đồng bạn. Vậy ngươi còn có hay không nhìn đến một cái so với ta hơn mấy tuổi, có màu đen tóc dài, lớn lên khá xinh đẹp nữ hải tử. Đúng rồi, nàng vẫn là cái thai phụ, bụng đã đột ra tới. Chúng ta là đồng bạn, phía trước ở trên biển gặp sóng to. Ta an tâm chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi nàng như thế nào đều không muốn tin tưởng cái kia ôn nhu liên tử tỷ liền như vậy bị biển rộng cắn nuốt đường ôn chi lúc này dừng động tác hắn nhìn đến tạ an tâm trong mắt nôn nóng mang theo xin lỗi lắc lắc đầu ta không có thấy ngươi vị kia đồng bạn tạ an tâm đôi mắt lập tức liền đỏ cúi đầu không nói chuyện nữa đường ôn chi cũng tiếp tục chính mình động tác không nói thêm nữa cái gì ở trên biển gặp được sóng gió một cái mang thai nữ tử phỏng chừng mười có tám chín là vô pháp còn sống hắn đã nhìn quá nhiều loại này sinh ly từ biệt Cho dù trong lòng đồng tình lại cũng không hề biện pháp. Đang tìm kiếm muội muội này dọc theo đường đi, hắn cứu không ít người, mỗi một cái đều có bi thương chuyện xưa, mà mỗi khi nhìn này đó, đều sẽ làm hắn cảm thấy trong lòng trầm trọng. Người lực lượng dữ dội nhỏ bé, Tạ An Tâm đỏ một trận bánh mắt, lại đi sờ thạch sùng đầu, nhỏ giọng nói: Thạch sùng, ngươi muốn nhanh lên hảo lên, liên tử tỷ không ở ta bên người, nếu ngươi cũng không bồi ta, ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Chợt nghe thấy được chính mình tâm tâm niệm niệm tên từ một cái người xa lạ trong miệng xuất hiện, Đường Luân Chi trong lòng chấn động, trên tay đao liền chát bị thương chính mình ngón tay. Hắn hoắc ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Tạ An Tâm hỏi, "Ngươi vừa rồi nói cái kia liên tử tỷ, nàng là?" Còn không có hỏi xong, Đường Luân Chi liền cảm thấy chính mình lúc trước sôi trào tâm lại lần nữa bình tĩnh lại. Quá nhiều lần không vui mừng làm hắn đã sinh không ra cái loại này hy vọng xa vời, khả năng lần này lại chỉ là một cái tương tự tên thôi. Liên Tính nói như vậy, Hắn trong lòng rốt cuộc vẫn là tồn một chút chưa từ bỏ ý định, bình tĩnh chờ tạ an tâm trả lời. Bị hắn đông nhiên như vậy vừa hỏi, tạ an tâm có chút phản ứng không kịp, thành thật nói, liên tử tỷ là ta nhận làm tỷ tỷ, tên đầy đủ kêu đường liên tử, chúng ta đãi ở bên nhau có một đoạn thời gian. Đường Nôn Chi rõ ràng nghe thấy chính mình trong lòng một lộn bộ, há miệng thở dốc gian nan hỏi, kêu nàng, có hay không nói qua chính mình có một cái thất lạc ca ca. Ân, nàng là cùng ta nói rồi nàng ở tìm nàng ca ca đường Nôn Chi. Tạ An Tâm nói tới đây cũng có chút suy đoán, Pha Khíp sợ đánh giá hắn vài lần, ngươi chẳng lẽ chính là, chính là Liên Tử Tỷ muốn tìm Kaka? Đường Nôn Chi lại không có trả lời, trong tay hắn đầu gỗ cùng đao đều rơi xuống đất, sắc mặt trắng bệch đứng lên xoay người liền hướng bờ biển chạy. Chương 34 Tạ An Tâm nhìn thấy cái này hình dung dáng vẻ hào sảng nam nhân bỗng nhiên không nói một lời xoay người hướng bờ biển chạy, không chờ nàng phục hồi tinh thần lại cũng đã không thấy tung tích, khó xử nhìn nhìn còn ở nghỉ ngơi thạch sùng. Tâm một hoành ôm Thạch Sùng cũng hướng bờ biển chạy. Thạch Sùng thực trọng, nhưng là Tạ An Tâm đại khái là bị Đường Liên Tử huấn luyện ra, luôn là dọn cường địa vật, cánh tay thượng, cơ bắp đều có điểm, nửa ôm Thạch Sùng vẫn là chậm rãi dịch tới rồi không xa bờ biển. Nàng không yên tâm làm Thạch Sùng một cái ở bên kia nghỉ ngơi, cũng không nghĩ vừa rồi nam nhân kia xảy ra chuyện gì. Nếu kia thật là Liên Tử tỷ người muốn tìm, kia nàng đương nhiên không thể liền như vậy phóng mặc kệ, chính là chờ nàng tới rồi bờ biển thời điểm, cái gì đều nhìn không thấy. Nam nhân kia hình như là đã không hề nghĩ ngợi nhảy vào trong biển đi tìm người. Liên ôm Thạch Sùng ngồi ở bên cạnh chờ, chờ nàng đều mau ngủ rồi thời điểm, mới nhìn đến nam nhân kia cả người từ biển rộng chui ra tới, đi bước một đi lên ngạn đứng ở nàng trước mặt. Liên tử là ở nơi nào là hải? Đường Ôn Chi thanh âm nặng ngây hỏi, trên người ngọn tóc thượng giọt nước tí tách đắp dường ở bãi biển thượng. Hắn thân hình cao lớn, nhưng là trên người gầy cực kỳ, bị ướt nhẹp quần áo cơ hồ có thể phát hỏa ra hắn chỉ còn lại có xương cốt thân hình nhìn có chút kinh người, cặp mắt kia phảng phất ở thiêu đốt cái gì, dị thường trước người. Tạ An Tâm nhìn đến cặp kia vừa rồi còn có vẻ ôn nhuận đôi mắt, hiện tại như là cái gì nguy hiểm động vật giống nhau nhìn chằm chằm chính mình, nhịn không được ôm thạch sùng sau này rụt rụt. Bởi vì Đường Liên Tử luôn là cùng nàng nói lên vị này, lúc nào cũng có vẻ ôn hòa ca ca kiêm ái nhân, Tạ An Tâm đối hắn cũng hoàn toàn không xa lạ. Vừa rồi cái loại này ôn hòa có lễ bộ dáng vẫn là thực phù hợp Liên Tử tỷ cách nói. Nhưng là hiện tại loại này khủng bố ánh mắt thật là làm người cảm thấy tim đập nhanh sợ hãi, hoàn toàn không có gì ôn hòa vô hại cảm giác ca tạ an tâm ở trong lòng chuyển động cái này ý niệm, cương mặt lắc đầu, ta không nhớ rõ, cũng không biết đó là ở nơi nào, bởi vì chúng ta ở trên biển tìm không thấy phương hướng. Nhìn đến nàng động tác, đường nôn chi bóng dưng từ vừa rồi cái loại này điên cuồng trạng thái phục hồi tinh thần lại. Bởi vì mội mội rời đi chính mình đã lâu lắm mà hắn ở lâu dài tìm kiếm không ngừng mất đi tin tưởng lại làm chính mình tin tưởng muội muội còn sống, nhất thời lo lắng nàng bị khi dễ lại nhất thời lo lắng nàng sẽ sợ hãi sẽ thương tâm, lo được lo mất, cả người cơ hồ đều phải điên mất rồi, chỉ có thể giống như vậy không ngừng mà áp lực chính mình. Hắn nhiều ít vẫn là bị trong cơ thể cái loại này quái vật gen cấp ảnh hưởng, chỉ cần có về muội muội sự tình, thường thường thực dễ dàng là có thể làm hắn lâm vào vừa rồi cái loại này điên cuồng hoàn cảnh. Hắn sau này lui hai bước Một tay đè lại chính mình cái chán, lộ ra một cái không biết nên nói là cao hứng vẫn là khổ sở biểu tình. Ta an tâm nhìn, cảm thấy hắn ngay sau đó là có thể khóc ra tới, nhưng là hắn không có, ngược lại ôn nhu tận xương mỉm cười một chút lẩm bẩm nói, rốt cuộc, có liên tử tin tức. Ta cảm thấy liên tử tỷ nhất định sẽ không có việc gì, nói không chừng nàng cùng ta giống nhau cũng lưu lạc tới rồi phụ cận địa phương nào, nhất định có thể tìm được nàng. Nàng thường thường cùng ta nói lên ngươi, nói là rất tưởng nhậm ngươi, còn nói hy vọng có thể ở hài tử sinh ra trước tìm được ngươi, muốn cho ngươi cái này làm phụ thân tận mắt nhìn thấy đến hài tử sinh ra đâu, a đúng rồi, ta là hài tử A-Z. Ta an tâm đã có thể xác định cái này xác thật chính là nhà mình liên tử Tỷ ca ca, bởi vậy liền tính vừa rồi bị dọa một chút vẫn là như vậy an ủi hắn. Đường nôn chi động tác đông dưng cứng đờ, hắn vẫn luôn đắm chìm ở có muội muội tin tức sự thật này, trong khoảng thời gian ngắn không chú ý tới nhiều như vậy, hiện tại ngẫm lại, cái này tiểu cô nương xác thật nói qua. Liên tử mang thai, liên tử mang thai, là bọn họ hai cái hải tử. Tạ an tâm buồn ý là tưởng an ủi vị này nhìn qua thực lo lắng ca ca, không nghĩ tới nghe được nàng lời nói lúc sau, hắn không chỉ có không có hảo một ít, ngược lại bỗng nhiên đứng lên một tay ấn chính mình đầu, ở trên bờ cắt tới tới lui lui đi rồi vài vòng, rất là tâm thần không trừng bộ dáng, tạ an tâm nhìn đều cảm thấy hắn hiện tại tâm tình phỏng trừng thực phức tạp. Liên tử mang thai, chính là ta không ở bên người nàng, nàng nhất định thực sợ hãi thực lo lắng, nhưng ta khi đó thế nhưng không ở bên người nàng, nàng nhất định bị rất nhiều khổ, nàng một người mang theo hải tử, nàng một người đến tuột cùng ở nơi nào đường ngôn chi có chút tố chất thần kinh ấn chính mình ngón cái, lại xoa bóp chính mình mũi, không ngừng lẩm bẩm tự nói, bước chân hỗn độn. Tạ an tâm hiện tại có điểm lý giải nhà mình liên tử tỷ nói lên ca ca đối nàng thực quan tâm thực để ý thời điểm, cái loại này có chút vi diệu nữ khí là chuyện như thế nào, tuy rằng nàng nhìn đến hắn mới như vậy một lát. Nhưng là chỉ nhìn đến hắn nói lên liên tử tỷ thời điểm cái loại này biểu hiện, liền cảm thấy hắn hình như là đem liên tử tỷ coi như cái gì. Giống như là không khí chi với nhân loại giống nhau. Gặp qua hắn ban đầu cái loại này bình tĩnh ôn hòa bộ dáng, tiếp nhận rồi lúc ban đầu cái kia giả thiết, lại bị đường liên tử cái loại này ca ca là trên thế giới nhất ôn nhu người lý luận tẩy não. Hiện tại nhìn đến hắn này bất á náy náy nóng nảy hình như là vây thú giống nhau động tác biểu tình, tạ an tâm trong lòng tràn đầy đều là không khỏe cảm. Cái dạng này rất khó làm người tin tưởng hắn cùng ban đầu nhìn đến cái kia hắn là cùng cá nhân. Lại tìm không thấy liên tử tỷ, phòng trừng cái này ca ca liền phải điên mất rồi. Tạ an tâm như vậy nghĩ, đồng nhiên cảm thấy phía trước liên tử tỷ mỗi ngày cùng nàng nói lên ca ca hành vi cũng không phải như vậy không bình thường. Ít nhất bên này còn có một cái so nàng trạng huống muốn nghiêm trọng đến nhiều. Tạ an tâm lại không được tự nhiên xúc xúc cổ, nói thật nàng có điểm sợ nhìn đến hắn cái dạng này, bởi vì cảm thấy có điểm khủng bố như là đối mặt một cái tinh thần không quá bình thường người giống nhau. Qua một hồi lâu, đường nôn chi nhìn qua mới hảo một ít. Hắn đem đã trưởng đến bả vai đầu tóc sau này đẩy ra, lộ ra gầy ốm nhưng lại như cũ hiện ra một loại tuyển tú khuôn mặt. Vừa rồi đại khái dọa đến ngươi, thật là xin lỗi, ta có đôi khi không quá có thể khống chế chính mình cảm xúc, đặc biệt là ở cùng liên tử tách ra sau. Hắn ôn hòa cười cười, đối trên người chật vật không để bụng, ngồi ở chỗ kia dùng chờ mong ánh mắt nhìn về phía ta an tâm Có thể cùng ta nói nói liên tử mấy ngày nay sự sao? Ta an tâm nghĩ nghĩ, liên tử đầu bắt đầu cùng hắn nói lên, từ chính mình ở thủy biên nhặt được đường liên tử, lại bị nàng ở mấy nam nhân trong tay cứu xuống dưới. Sau đó nàng phát hiện chính mình có thai, tạm thời cùng nàng ở tại cùng nhau tu dưỡng thân mình. Nàng giáo nàng cùng nhau tìm kiếm đồ ăn, làm nàng rèn luyện thân thể, mang theo nàng đi ra cái kia mai rùa đen giống nhau bảo hộ chính mình phòng nhỏ. Lại bởi vì ngày đó đống nhiên xuất hiện tiểu hành tinh va chạm cùng kéo dài lửa lớn, mang theo nàng cùng thạch sùng rời đi nơi đó tìm kiếm tân sinh tồn nơi, vẫn luôn đi tới bờ biển, làm bẹ gỗ qua biển, cuối cùng bị sóng biển đánh nghiêng mất đi tung tích. Cảm ơn ngươi, mấy ngày nay chiếu cố làm bạn liên tử, này vốn là ta nên làm, nhưng là ta không có thể tìm được nàng. Đường nôn chi nghiêm túc lắng nghe tạ an tâm đức quãng, có chút không rõ lắm giảng thuật, cuối cùng đối với nàng cong một chút eo, ngự khi thận trọng cảm tạ nàng. Ta an tâm đã thật lâu không có cùng đường liên tử cùng với thạch sùng ở ngoài người giao lưu, bắt đầu nói chuyện nói được có chút nói lắp, sau lại mới dần dần lưu loát lên. Nhưng là nhìn đến đường nôn chi như vậy thận trọng bộ dáng, nàng lại cảm thấy hoảng loạn lên, liên tục xua tay ngượng ngùng nói, không phải, là liên tử tỷ đã cứu ta, nàng giáo hội ta rất nhiều đồ vật, làm ta có thể ở thế giới này sống sót, là ta hẳn là cảm tạ nàng chiếu cố cùng dạy dỗ mới đúng. Đối với đường liên tử cố ý vô tình tôi luyện cùng dạy dỗ. Tạ an tâm chính mình cũng là có thể cảm giác ra tới. Đối này, chân chính nên cảm thấy cảm tạ người hẳn là nàng mới đúng, bên người nàng đã thật lâu không có giống là đường liên tử như vậy cho nàng dẫn đường trường bối. Ta ở làm mẹ gỗ, chuẩn bị rời đi nơi này đi phụ cận hải vực tìm kiếm liên tử, Ngươi cùng. Hắn là kêu thạch sùng sao? Ơn, hắn là một con bồi ta đồng bạn, thạch sùng là ta cho hắn lấy tên. Tạ an tâm nhẹ nhàng đuốt ve đem đầu đáp ở nàng trên đuổi thạch sùng. Còn muốn cảm ơn Thạch Sùng mấy ngày nay đối nhà ta liên tử chiếu cố, trong khoảng thời gian này bên người nàng còn có các ngươi làm bạn thật sự là quá tốt, ta mấy ngày nay mỗi ngày đều ở lo lắng nàng một người, liền có thể nói lời nói người đều không có. Đường nôn chi nhìn về phía Hắc trầm biển rộng, trong mắt gấp không chờ nổi cơ hồ phải phá tan nhà giam, lại bị hắn một nhắm mắt hung hăng mà áp xuống đi. Cuối cùng hắn nhìn về phía Tạ an tâm cùng Thạch Sùng hỏi, ta muốn đi tìm liên tử tung tích, các ngươi là lưu lại nơi này, vẫn là cùng ta cùng nhau. Chúng ta cũng phải đi, không nhìn đến liên tử tỷ bình an, chúng ta đều sẽ không yên tâm. Tiết Hảo, ta nắm chặt thời gian làm mẹ gỗ, các ngươi liền nắm chặt thời gian hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Đường gia huynh muội trên người tựa hồ đều có cái loại này dễ dàng làm người tin phục tính chất đặc biệt, hoặc là nói đường liên tử thói quen bắt trước chính mình thâm ái kaka, chân chính làm nhân tâm không tự chủ được nghe theo chính là nhìn như ôn hòa dễ nói chuyện đường ngôn chi. Ta an tâm đối với đường liên tử đều là không nói hai lời hoàn toàn nghe theo. Lúc này đối thượng Đường Luân Chi liền càng thêm là như thế này, nghe vậy lập tức gật đầu ôm thạch sùng liền đi nghỉ ngơi. Bất quá đi rồi vài bước, nàng lại do dự quay đầu lại đối Đường Luân Chi nói, "Ngươi chiếu quá gương sao?" Đường Luân Chi lộ ra chút mê mang thần sắc, "Ta có cái gì không đúng sao?" "Ân, nói như thế nào đâu." Ta an tâm chép chép miệng, "Ngươi có chút, có chút quá gầy, ta dám cam đoan liên tử tỷ nhìn đến ngươi nhất định sẽ chấn động." Cái này cách nói còn xem như dị thường bảo thủ. Ở tạ an tâm xem ra hắn đâu chỉ là gầy, nếu không phải xem hắn còn có thể tốt như vậy tốt đứng nói chuyện, nàng cơ hồ muốn cảm thấy hắn giống như là một khối thi thể. Một người tiểu thụ thành như vậy thật sự có chút đáng sợ, đặc biệt là ở hắn thân cao rất cao thời điểm, lại cao lại gầy làm người nhìn liền cảm thấy trong lòng run rẩy. Tạ an tâm dám cam đoan, liên tử tỷ nhìn đến hắn nhất định sẽ đau lòng không được. Ta vẫn luôn đang tìm kiếm liên tử, liền không như thế nào lo lắng chính mình. Ta thật lâu không có xem qua chính mình bộ dáng. Như vậy sẽ có vẻ rất khó xem sao. Đường nôn chi sờ sờ chính mình mặt trần chờ hỏi, phát hiện nơi đó xác thật cảm giác một chút thịt đều không có. Trâm mặc một chút, hắn đại khái cũng có thể tưởng tượng chính mình hiện tại là một bộ cái gì không người không quỷ bộ dáng. Do hỏi tạ an tâm thời điểm, hắn cảm thấy có chút đứng ngồi không yên lên. Hắn như vậy thoạt nhìn thực khủng bố. Thực không xong, Không được, hắn không thể làm liên tử nhìn đến hắn như vậy không xong bộ dáng. Ta không thể làm liên tử lo lắng. Đường nôn chi nhíu nhíu mảy đứng lên nói. Sau đó hôm nay, chờ tạ an tâm cùng thạch sùng tỉnh lại thời điểm, thấy được đường nôn chi thế nhưng mang về tới một con trâu, so với phía trước bình thường nguyêu thể tích muốn lớn hơn gấp hai cái loại này. Đã không có khí, Tiểu sơn giống nhau thịt đôi ở đống lửa bên cạnh. Trường 35 Liên tử A, ngươi thúc buổi sáng bắt được một con chim, ta hầm canh cho ngươi đưa một chút, tới, đêm nay canh sấn nhiệt uống lên. Đường liên tử dẫn theo một rổ quần áo hướng hứa kiên cường phòng nhỏ đi. Nửa đường thượng bị Dương Thẩm ngăn cản, Nhiệt Tâm tắc lại đây một cái trang canh hộ. Cảm ơn Dương Thẩm, nhưng là ngươi này luôn là cho ta tặng đồ ta thật là. Ngươi cùng Dương thúc chính mình ăn thì tốt rồi, không cần riêng nghi ta. Đường liên tử đợi eo, bưng Dương Thẩm riêng đưa lại đây canh, trong lòng đã cảm thấy bất đắc dĩ lại ấm áp. Cái này địa phương trừ bỏ Hứa Kiên cường chủ thượng ở ngoài, còn ở còn lại người. Lâm lão gia tử mang theo hắn tôn tử Lâm Mừng, Hàn lão gia tử mang theo hắn cháu ngoại Diệp Nhạc Kỳ, hai vị gia gia là bạn tốt. Bọn họ tôn tử cháu ngoại cũng là bạn tốt, cùng nâng đỡ khắp nơi lưu lạc đi tới nơi này mới xem như tạm thời tìm cái chỗ ở hạ. Bọn họ xem như nhóm đầu tiên ở nơi này người, sau lại lục tục lại tới nữa vài người ở chỗ này chú hạ. Bao gồm đồng dạng bị ở trên bờ cắt nhặt về tới hứa kiên cường, nơi này tổng cộng ở 11 cá nhân, đều từng người kiến đơn sơ nhà gỗ nhỏ ở. Mọi người đều là tốt hơn tính tình, lẫn nhau ở trung đảo như là người nhà giống nhau. Loại này thời điểm cực nhỏ có độc thân một người ở bên ngoài sinh hoạt, rất nhiều đều là giống như vậy tìm một cái còn tính tốt địa phương, nguyên bản không quen biết vài người ở tại một chỗ địa phương, quê nhà chi gian cũng coi như là lẫn nhau chiếu ứng. Người rốt cuộc vẫn là thói quen quần cư sinh vật, đặc biệt là tại đây loại thời điểm, đại gia hướng tới đã từng hòa bình sinh hoạt, ích kỷ càng thêm ích kỷ, mà nhiệt tâm thiện lương lại càng thêm nhiệt tâm thiện lương. Có đôi khi đường liên tử tổng cảm thấy rất kỳ quái, nhân loại vì cái gì có thể phân hóa như vậy lợi hại? Trận này nhìn không tới cuối tai nạn, lột ra mọi người trong lòng do dự cùng lắc lư không chừng, bằng không liền vì sinh tồn vứt lại đáy lòng thiện ý, nếu không liền thủ đáy lòng thiện ý gian nan kiên trì đi xuống. Có chút người áo cơm vô ưu tồn tại đang nhận được đáy lòng dày vò, có chút người thiếu ý thiếu thực gian khổ sinh hoạt, đáy lòng lại bình tĩnh an bình. Không quan hệ thiện cũng ác, chỉ là lựa chọn thân thể hay là là tinh thần thượng thỏa mãn mà thôi. Đường liên tử cảm thấy chính mình thực may mắn, có thể tại đây loại thời điểm tìm được thất lạc bằng lạ Còn có thể gặp gỡ như vậy tương tự sinh hoạt ở bên nhau mọi người Hàn lâm hai vị gia gia đều là thực hiện từ lao nhân Bọn họ tôn tử cùng cháu ngoại đều là hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi Ở bên nhau cái nhau ầm ý cảm tình cũng thực hảo Còn có một cái mang theo nhi tử Lý Thúc Còn hắn mới 10 tuổi, gọi là Lý Văn Tranh Kia hải tử luôn là trầm mặc một người ngồi ở bờ biển Đường liên tử đi bờ biển giặt quần áo Thời điểm luôn là có thể nhìn đến đứa bé kia ôm đầu gối không biết suy nghĩ cái gì Sau đó quá trong chốc lát lại sẽ bị Lý Thúc ôm trở về. Mặt khác còn có một đôi mười mấy tuổi tuổi thanh mai trúc mã hàng xóm, nam hải trương châu ái cười ái nói chuyện rất là ánh mặt trời, nữ hải vương thanh hiểu nhìn qua rất cao ngạo không quá yêu Lý Người, nhưng là ngoài ý muốn thực dễ dàng thẹn thùng. Cũng là một đôi hoan hỉ hoan gia, nhìn ra được tới vẫn là một đôi tiểu tình lữ. Mặt khác chính là Dương Thẩm cùng Dương Thúc, bọn họ là một đôi hơn 40 tuổi phu thê. Dương Thúc tính tình trầm ổn nghiêm túc, Dương Thẩm tính tình nhiệt tâm. Cùng hứa ra A-Z -Gi rất giống, hứa kiên cường cùng đường liên tử đều là vừa thấy đến nàng liền cảm thấy tâm sinh thân cận. Dương thẩm cùng Dương Thúc phía trước cũng có cái nữ nhi, cũng liền cùng đường liên tử hứa kiên cường lớn như vậy, mới vừa thượng năm nhất tuổi, mười chết bệnh thời điểm nhiễm bệnh đã chết. Dương thẩm nói lên chính mình nữ nhi, mỗi lần đều phải hồng con mắt lau nước mắt, nói, nàng sớm liền rời đi cũng hảo a chúng ta nuông chiều nhiều năm như vậy, nếu là nàng khẳng định không thể thích hướng loại này nhật tử. Đi cũng miễn cho cùng chúng ta cùng nhau chịu nhiều như vậy khổ. Có lẽ chỉ có nói như vậy, nàng mới có thể ở trong đó được đến một tia vui mừng. Kỳ thật không ngừng dương thầm, nơi này mỗi người đều có vô pháp hồi ức chua sót chuyện cũ. Liền tại đây một năm gian, bọn họ đều đã trải qua gia đình rách nát thân nhân qua đời, hai nạn khiến người trưởng thành, giống như là cân nhắc ngọc thạch máy móc giống nhau. Hàn lâm hai vị gia gia bọn họ nhi tử nữ nhi đều đã qua đời, cả gia đình người nơi nơi lưu lạc cuối cùng chỉ còn lại có bọn họ hai cái lão đầu nhi cùng tuổi trẻ đời cháu hai đứa nhỏ, bọn họ trong lòng cũng không biết có bao nhiêu khổ, nhưng là hiện tại cũng đều là làm chính mình mỗi ngày cười đối mặt này khó khăn sinh hoạt. Lý Vênh tranh tiểu sỏ tạ từ trước nghe nói là thường hoạt bắt một cái hài tử, nhưng là động đất tiến đến khi hắn cùng mẫu thân cùng bị đè ở phòng ở phía dưới, hắn mẫu thân vì bảo hộ hắn chính là dùng huyết nục của chính mình chi khu cho hắn chặn tạp lạc si mang bản, liền như vậy cứng đờ cho hắn cách ra một khối đất chống chết ở trước mặt hắn Lý Vênh Tranh bị phụ thân đào ra thời điểm trong mắt che kín tơ máu nhìn sớm đã khí tuyệt bỏ mình mẫu thân thật lâu đều không có biện pháp nhắm mắt lại sau lại hắn liền biến thành cái dạng này còn có kia đối thanh mai trúc mã tiểu tình lữ, bọn họ hai nhà là hàng xóm, phía trước cũng là hai nhà cùng nhau thoát đi động đất nhưng là ở băng thiên tuyết địa bên trong đói khổ lạnh leo đảo vong trên đường người nhà một đám đều chết sạch ở bọn họ đói sắp chết thời điểm bọn họ mẫu thân tự sát lâm trung trước làm cho bọn họ an thi thể của mình sống sót còn sống mỗi người, mặc kệ là tươi cười vẫn là trầm mặc phía dưới, đều có vô pháp che giấu miệng vết thương. Dương Thẩm ngày thường đối mấy tiểu bối đều thực chiếu cố, kia đối mười mấy tuổi tiểu tình nữ, Lý Vênh tranh Tiểu Sở Tạ, Lâm Vương Diệp Nhật Kỳ hai người trẻ tuổi, đặc biệt là cùng chính mình nữ nhi tuổi sắp xỉ hứa kiên cường, Dương Thẩm liền cùng bọn họ mẫu thân giống nhau. Dương Thẩm trên người có một loại mẫu tính, kia phảng phất là một cái sở hữu vĩ đại mẫu thân điểm giống nhau, cho nên các nàng mỗi người trong lòng đều thực thích Dương Thẩm. Đường liên tử đi vào nơi này ba ngày, cũng không có gì bất ngờ xảy ra thích cái này cho nàng mẫu thân cảm giác dương thẩm. Mà nàng nhìn qua văn nhược lại còn có mang, dương thẩm thương yêu nhất quan tâm người lập tức liền biến thành nàng, nhiệt tâm cùng nàng công đạo không ít yêu cầu chú ý sự tình, có cái gì ăn đều sẽ cho nàng đưa một phần, nói nàng hoài hài tử yêu cầu dinh dưỡng. Mấy năm nay đường liên tử tuy rằng bị đường Nôn chi chiếu cố hảo hảo, nhưng là đường Nôn chi chiếu cố mội mội toàn bằng chính mình sơ soạn không có nhiều ít kinh nghiệm. Một hổ mẫu thân tồn tại là không thể thay thế, đặc biệt là tại đây loại thời điểm, Dương Thẩm xuất hiện cho đường liên tử rất nhiều ăn uổi. Bởi vì nàng mang thai, mà có thể cho nàng ý kiến gì cũng chỉ có Dương Thẩm cái này người từng trải. Điểm này là ca ca còn có bạn tốt đều không có biện pháp cho nàng. Dương Thẩm, ngươi lần sau cũng đừng cho ta tặng đồ. Tuy rằng trong lòng cảm kích, nhưng là loại này thời điểm mỗi một chút đồ ăn đều được đến không dễ, Dương Thúc cùng Dương Thẩm hai người đều hơn 40 tuổi. Đường Liên Tử xem ra tới bọn họ hai cái thân thể đều có hao tổn. Loại này thời điểm, bọn họ không nghĩ chính mình, lại chịu cho nàng đưa canh, Đường Liên Tử trong lòng thật sự băn khoăn. Không có việc gì, ngươi Dương Thúc cùng ta đều thích xem các ngươi này, đó hài tử khỏe mạnh vô cùng cao hứng. Nhanh lên đem canh cấp uống lên a, chờ lát nữa đừng lạnh liền không hảo uống lên, ngươi cái này bụng a nhìn qua như là năm tháng bộ dáng, đừng nhìn ngươi hiện tại không thế nào cố hết sức, về sau liền khó chịu. Nhìn xem ngươi gầy thành cái dạng này, Nhất định phải hảo hảo bổ bổ, bằng không Hải Tử đều chịu không nổi. Cũng đừng cùng Ngư Dương Thẩm khách khí a. Dương Thẩm hấp tấp tới nói một trận liền rời đi, lưu lại Đường Liên Tử bưng canh cảm thấy cái mũi thế nhưng có chút toan. Uống xong canh, Đường Liên Tử còn cấp hứa Kiên Cường để lại một chút. Bọn họ vì đồ ăn, mỗi ngày đều sẽ nơi nơi đi tìm có thể ăn đồ vật mang về tới. Dương Thúc Lý Thúc, Lâm Vương Diệp Nhật Kỳ còn có Trương Châu cùng Vương Thanh Hiểu hơn nữa hứa Kiên Cường cùng chủ thượng mỗi ngày đều phải đi ra ngoài tìm thực vật. Chủ thượng hữu giác thực nhanh ngại, lâm ương diệp nhạc kỳ hai người trẻ tuổi quyền cước công phu không tồi, vài người khác đều có thể đồng tâm hiệp lực, bọn họ luôn là có thể có điều thu hoạch. Mặc kệ là kỳ quái cái đầu biến đại động vật, dấu ở khô thụ ngầm sâu, có thể ăn dễ cây thậm chí là hòn đất, bọn họ đều sẽ mang về tới. Không có đồ ăn thống khổ nơi này mỗi người đều đã từng cảm nhận được quá, cho nên bọn họ hết sức quý trọng mỗi một chút có thể ăn đồ ăn. Bởi vì sắc trời vẫn luôn không có thay đổi, âm u phân không rõ sớm muộn gì. Chỉ từ thiên bên kia lộ ra chút màu đỏ ánh lửa, hai cái lao ra tử chính mình phân chia thời gian, đại gia cùng nhau làm việc và nghỉ ngơi. Tới rồi thời gian bọn họ liền sẽ cùng nhau rời đi đi tìm cất giữ đồ ăn, mà cái này địa phương dư lại cũng chỉ có hai vị lao gia ra, ra còn có tiểu hài tử lý cao chót vót, chiếu cố đại gia dương thẩm cùng với có mang đường liên tử. Bắt đầu đường liên tử cũng muốn đi theo bọn họ cùng đi tìm kiếm đồ ăn, ở nàng xem ra, nếu nàng hiện tại ở nơi này, kia đương nhiên liền phải cống hiến chính mình một phần lực lượng phía trước nàng cùng tạ an tâm hai người nàng cũng là cái gì đều phải làm. Bất quá ở nàng đưa ra cùng đi tìm thực vật lúc sau không ai đáp ứng nàng, không chỉ có là mấy cái hiền lệnh trưởng bối không cho, ngay cả nhìn qua không thế nào dễ nói chuyện mặt lạnh cô nương vương thanh hiểu đều một ngụm cự tuyệt nàng đi theo cùng đi, chỉ biệt biệt nữ nữu trộm ngắm nàng bụng, làm nàng ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Từ rời đi ca ca, đường liên tử cảm giác chính mình đã thật lâu không có cảm giác được loại này bị người cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố cảm giác. Mỗi lần đều làm nàng cảm thấy ấm áp không được. Tuy rằng nghe bọn hắn nói đại ở nhà, nhưng là Đường Liên Tử lại không chịu ngồi yên, đem quần áo giặt sạch, lại bồi Lý Cao chốt vấp kia hài tử hảo một trận, sửa sang lại thu thập phòng, còn ở bên cạnh trên núi nhặt về tới không ít nấu cơm dùng tụi lửa. Bị Dương Thẩm bắt được lại cấp nói một hồi đưa về nhà gỗ nhỏ làm nàng nghỉ ngơi. Chính là chờ Dương Thẩm vừa đi, Đường Liên Tử lại giống làm ăn trộm đứng dậy đi tìm hai cái lao gia tử, muốn nhìn một chút bọn họ có hay không cái gì muốn hỗ trợ. Cuối cùng nàng là ở trên bờ cát tìm được hai cái lao gia tử, bọn họ một người trong tay cầm một cây nhánh cây ở mặt trên viết viết vẽ vẽ, bên cạnh còn ngồi sồn sỗ Tạ Lý Cao chót vót. Đến gần đường liên tử mới nhìn đến bọn họ tại hạ cờ, ở trên bờ cát vẽ một cái đại đại bàn cờ, dùng nhánh cây ở ô Vương họa ra cờ tướng quân cờ. Bên cạnh phóng một chi cây đuốc, chiếu sáng nảy một mảnh bờ cát. Nhìn thấy đường liên tử, lâm lão gia tử hiền tử cười đối nàng vây vây tay, tiểu đường à, ngươi Dương Thẩm không phải làm ngươi nghỉ ngươi sao? Như thế nào ra tới? Ngươi thân mình không hảo muốn nghỉ ngơi nhiều a, Có mang vẫn là muốn nhiều đi một chút hảo, luôn là buồn ở trong phòng cũng không tốt, ngươi nói có phải hay không á tiểu đường. Hàn Lão Gia Tử vẫn luôn liền thích cùng lâm Lão Gia Tử tranh cãi, nghe nói đều cho nhau tranh cãi nâng vài thập niên, hiện tại đều chuyển tới bọn họ tôn tử đồng lứa trên người đi, bọn họ hai cái vẫn là như vậy. Bất quá đây đúng là tình cảm thâm hậu biểu hiện, nhìn bọn họ chơi cờ liền minh bạch, an ý đến không được ta là nghĩ đến hỏi một chút hàn gia gia cùng lâm gia gia có cần hay không ta hỗ trợ làm chút cái gì dù sao ta hiện tại cũng là nhàn rỗi đường liên tử sờ sờ lý cao chót vót đầu nhỏ ngồi ở hắn bên người xem hai vị gia gia này khác loại chơi cờ hải chúng ta nào yêu cầu người đứa nhỏ này làm cái gì nha ngươi phải hảo hảo dưỡng hảo thân mình là được làm lâm lão gia tử cười tùng tịm đối diện hàn lao gia tử sấn hắn không chú ý lập tức trộm lao một cái quân cờ lặng lẽ ở một cái khác ô vương thừa vẽ lão hàn Ta nhưng thấy được. Nhìn đến cái gì? Ngươi nói ngươi chơi xấu cái này thói quen vài thập niên liền không nghĩ sửa sửa. Gia mà không đứng đắn. Có bản lĩnh ngươi chơi cờ không cần luôn là ở sắp thua thời điểm làm bộ làm tịch tưởng thượng lâu như vậy. Sau đó Quang Minh Chính Đại nói thế hỏa. Mắt thấy bọn họ hai cái lại muốn xảo đi lên. Đường liên tử vội vàng hỏi ra chính mình nghi vấn nói sang chuyện khác. Hai vị ra ra, ta vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái. Vì cái gì nơi này không khí tựa hồ thực hảo. Nhưng là ta ở qua biển phía trước, kia bên kia không khí liền rất loang đâu. Lần này tử đại khái là đã hỏi tới điểm tử thượng, hai vị gia gia đồng thời tắt lửa, liếc nhau lộ ra cao thâm khó đoán mỉm cười. Này trong đó đương nhiên là có nguyên nhân, đây cũng là chúng ta trong lúc vô ý phát hiện, bằng không chúng ta cũng sẽ không lựa chọn ở chỗ này đặt chân. Trường 36. Đường liên tử đi theo dơ cây đuốc lâm láo gia tử phía sau, hàn láo gia tử nắm lý vanh tranh tiểu sỏ tạ đi ở mặt sau, vài người theo bờ biển đi vào một cái thạch động. Này thạch động ly bờ biển không xa, ly đường liên tử bị bọn họ nhặt được địa phương cũng không xa. Đường liên tử một bên hướng trong sơn động đi, một bên nhìn bên người trong thạch động con sông. Này đó thủy là chảy về phía trong biển, đường liên tử nghĩ đến chính mình khi đó ở kia phiến kỳ quái đáy biển bị một cái thạch động hút đi vào, lúc sau bị nhặt được chính là ở bờ biển. Không khỏi hoài nghi cái này thạch động cùng đáy biển thạch động là tương liên. Chờ đi đến thạch động trong bụng, nhìn đến kia trên vách đá ai ai tễ tế, tế màu trắng rêu phong, nàng liền càng thêm xác định. Nàng ở đấy biển nhìn đến những cái đó màu trắng san hô hẳn là cũng là cùng này, màu trắng rêu phong không sai biệt lắm tồn tại. Cái này thạch động không khí dị thường tới mát, mà lâm lão ra tử sớm tại tiến vào bụng thời điểm cũng đã dập tắt trong tay cây bước. Bởi vì mạng vách núi màu trắng rêu phong đều ở sáng lên, đem toàn bộ sơn động chiếu dọi lượng như ban ngày. Này đó là rêu xanh sao? Chẳng lẽ này đó có thể không cần tác dụng quang hợp chế tạo dưỡng khí? Đường liên tử đôi mắt lượng lượng nhìn này đó. Chiều hai cái cười tủm tỉm lão gia tử hỏi. Lâm lão gia tử gật đầu, nay hẳn là biến dị rêu xanh, ta về hưu phía trước là địa chất học giả, sau lại liền ở nhà dưỡng chút hoa hoa thảo thảo, đối này đó cũng coi như được với quen thuộc. Theo ta được biết phía trước trên địa cầu căn bản không có phát hiện quá loại này thực vật, cho nên đây đều là ở thiên thai lúc sau xuất hiện. Tiểu đường ngươi cũng phát hiện đi, càng tới gần kia tiếp thiên hỏa diễm địa phương không khí liền càng loãng, phải nói từ đại tuyết thai lúc sau, sở hữu thực vật đều đã chết. Trong không khí dưỡng khí liền dần dần loãng, bởi vì mất đi chế tạo dưỡng khí thực vật. Chúng ta lúc ấy thực lo lắng điểm này, liền bắt đầu nơi nơi tìm kiếm còn tồn tại thực vật, tìm được sau lại chúng ta cơ hồ tuyệt vọng, khi đó chúng ta cảm thấy thế giới này là thật sự muốn tiêu diệt vong nhân loại. Nhưng là liền ở chúng ta sắp từ bỏ thời điểm, chúng ta tìm được rồi nơi này. Nơi này không khí cùng thiên thai phía trước không có bao lớn khác nhau thậm chí còn muốn tốt hơn không ít, sau lại chúng ta liền tìm tới rồi thạch động cái này ngọn nguồn. Này đó biến dị rêu xanh nhất định không chỉ có này một chỗ có, chỉ cần có loại này có thể chế tạo dưỡng khí thực vật, chúng ta đây liền không cần lo lắng. Đã không biết có bao nhiêu lâu không có trời đã sáng, chúng ta cũng không biết khi nào sẽ hưởng đông, không có vũ, không có tuyết, không có thái dương, chỉ có bờ bên kia vô pháp tắt hỏa. Tuy rằng tình huống nhìn như thực không song, nhưng là nếu còn có thể mỗi ngày hô hấp này không khí, chúng ta liền cảm thấy cuối cùng vẫn là có tồn tại hy vọng. Đúng vậy, chỉ cần còn có thể hô hấp, luôn là có tồn tại hy vọng. Đường Liên Tử vướt những cái đó trên vách đá mềm mại rêu xanh, kiên định nói. Nhìn đến này đó, nàng đấy lòng lo lắng sắc thật thiếu không ít. Trở về thời điểm, Đường Liên Tử rất xa thấy kia tòa nhà gỗ nhỏ trước ngồi một đoàn tuyết trắng, đó là chủ thượng. Thấy nàng, chủ thượng miêu kêu một tiếng. Chủ thượng là chỉ thích sạch sẽ miêu, khác miêu thích liếm lấp chính mình coi như rửa sạch, hắn lại thích dùng thủy tắm rửa, đặc biệt kỳ quái. Tới rồi hiện tại, hắn cũng là thường thường nhảy đến trong biển tắm rửa một cái trở về cho nên trên người mau đồng đồng tùng tùng lại mềm mại. Đường Liên Tử cùng Hứa Kiên Cường mỗi ngày đều đem hắn coi như cái để ngủ. đã về rồi, mỗi ngày xem ngươi đĩnh cái bụng nơi nơi chạy loạn ta liền sợ hãi, trái tim nhỏ chịu không nổi a Liên Tử. nếu ngươi có chuyện gì, ngươi cái kia muội không ca ca nhất định sẽ trách ta không có hảo hảo chiếu cố ngươi. Hứa Kiên Cường mang sang một chén điều canh phong tới Đường Liên Tử trước mặt, nhã, uống sạch đi. đây là Dương Thẩm đưa tới cho ngươi đi, chính ngươi ăn thì tốt rồi. Không cần mỗi lần đều cho ta lưu, ta lại không phải thai phụ không cần bổ. Xem ngươi gầy thành như vậy, chính là bởi vì ăn quá ít. Hứa kiên cường thấy đường liên tử không động thủ, trực tiếp đem nàng ấn ở trước cửa tiểu mục đôn thượng đem canh nhét vào tay nàng, chính mình ngồi ở bên cạnh tàng thượng. Kiên cường, lúc này các ngươi đi ra ngoài ở bờ biển tìm được người sao? Không có tìm được ngươi nói tạ an tâm tiểu cô nương còn có kia chỉ đại thần lằn, bất quá dựa theo ngươi cách nói, các nàng hẳn là cũng sẽ không có sự. Này phụ cận kỳ thật có không ít hải đảo, nói không chừng nàng liền phiêu tới rồi nào một tòa trên đảo. Tuy rằng tạm thời không có cách nào tương ngộ, nhưng là chúng ta chỉ cần nghĩ đối phương nhất định còn sống ở trên thế giới thì tốt rồi. Tựa như ta cảm thấy ta cái kia ngốc đệ đệ hứa hòa bình, hiện tại nhất định cũng hảo hảo sống ở địa phương nào. Vướng bận người, một ngày nào đó sẽ gặp được. Đường Liên Tử tuy rằng nói như vậy, nhưng là biểu tình lại có chút cô đơn. Bất quá cái này biểu tình một túng lứt qua lại biến thành nàng thường treo ở trên mặt mỉm cười. Hào đừng càng thán, nhanh lên đem canh uống lên, ta mới vừa nấu nhiệt đừng lại lạnh. Hứa kiên cường không chút khách khí chụp nàng đầu một chút, rồi chân tư thái tiêu sái rửa vào nhà gỗ tường ngoài thượng. Đường liên tử ngồi từng ngụm ăn canh, uống xong sau nàng nói, kiên cường, kỳ thật ta cũng có thể đi tìm thực vật, phía trước ta cùng an tâm hai người. Đình! Hứa kiên cường một phách trưởng đánh gãy ím nàng lời nói, ngươi liền không cần lại nói loại này lời nói. Dù sao ta sẽ không đồng ý ngươi cùng đi, ngươi hỏi một chút những người khác bọn họ có nguyện ý hay không làm ngươi một cái thai phụ đi. Ngươi nha, liền ngoan ngoắn ở chỗ này dưỡng hảo thân mình thì tốt rồi. Ngươi nói ngươi này xú tính tình, như thế nào liền không nghe khuyên bảo đâu, còn có làm ngươi ở nhà nghỉ ngơi nhiều ngươi liền phải vội tới vội đi, một khắc đều dừng không được tới. Đường liên tử ngẩng đầu nhìn nơi xa nối thành một mảnh mê mang bờ biển, vuốt chính mình đầu gối cười khổ một chút, không cho chính mình tìm điểm sự tình làm không cần vì sinh tồn phát sầu nói, ta sợ ta sẽ chịu không nổi, sau đó không quan tâm rời đi nơi này đi đem ta ca tìm trở về. Ta kỳ thật không có như vậy kiên cường, ta mỗi ngày đều suy nghĩ ta ca, ta không biết rời đi hắn đã bao lâu, ta sợ cho dù hắn còn sống ta cũng không thấy được hắn, kia còn có cái gì ý tứ đâu. Ta thường thường nằm mơ, mỗi lần đều sẽ mơ thấy hắn một người ngồi ở địa phương nào, càng ngày càng gầy, ta sợ hắn chịu không nổi. Đường liên tử thanh âm càng ngày càng thấp, rũ đầu ôm chính mình bụng. Hứa kiên cường lập tức liền không biết nên nói cái gì, nàng luôn luôn là sẽ không an ủi người. Hơn nữa đây là tương tư bệnh, nàng cũng không có biện pháp cấp bạn tốt chỉ a nghĩ tới nghĩ lui, nàng chỉ có thể đối chủ thượng vây tay, chờ chủ thượng ngắm nàng liếc mắt một cái đi tới, hứa kiên cường một phen kéo qua chủ thượng cái đuôi nhét vào đường liên tử trong lòng ngực, tới, chủ thượng cái đuôi cho ngươi mượn ôm một chút. Đường liên tử ôm cái kia thô tráng cái đuôi, đặt ở trên má cọ cọ. Tuy rằng lông xù xù cái đuôi ôm thật sự thực thoải mái, nhưng là nàng vẫn là đầy mặt u buồn, Hứa Kiên Cường xoa xoa chính mình tóc ngắn buồn dầu nói, Liên Tử, muốn thế nào ngươi mới có thể hảo một chút ta, ngươi luôn là như vậy vẻ vải cũng không phải biện pháp, ngậm lại trong bụng hài Tử a, ta hình như là được tiền sản U buồn chứng, hiện tại không có bệnh viện, ngươi nhưng đừng làm ta sợ a tổ tông. Đường Liên Tử u buồn nhìn nàng không nói lời nào, Hứa Kiên Cường bị nàng nhìn trầm trầm sau lưng phát mao, cuối cùng đầu hàng chẳng nói, hảo hảo, ta lần sau cùng bọn họ nói nói. Cũng làm ngươi cùng ta cùng đi tìm kiếm đồ ăn được không? Ngươi cũng đừng lại bày ra gương mặt này. Hảo, ta bỗng nhiên lại cảm thấy tâm tình khá hơn nhiều. Đường liên tử cười ha hả ha sờ sờ chủ thượng, cầm không chén lưu loát đứng lên đi trở về trong phòng đi. Ta cảm giác chính mình lại bị liên tử hố một lần. Hứa kiên cường ghé vào chủ thượng trên lưng thở ngắn than dài, chủ thượng quay đầu lại cho nàng một cái khinh bỉ ánh mắt, nạo kiêu lắc lắc chính mình cái đuôi. Bất quá, cho dù có hứa kiên cường đi cùng vài vị đại gia trưởng nói lên chuyện này. Vẫn là bị nhất trí vô tình cự tuyệt. Hơn nữa bởi vì việc này nàng cùng đường liên tử hai người đều đã chịu Dương Thẩm ái giáo dục, bắt lấy các nàng nhắc mãi ban ngày. Lại là một lần đi tập thể ra cửa tìm kiếm đồ ăn, hứa kiên cường thương mà không giúp gì được đối với đường liên tử nhốn nhốn bay, mang theo chủ thượng đi rồi. Dương Thẩm đem nàng xem thực nghiêm, chọc một chút sống đều không cho làm, ngược lại là so với phía trước còn không tự do. Nếu là đường liên tử muốn nói cái gì, Dương thẩm một câu ta sinh quá hài tử tổng so ngươi cái này tiểu nha đầu có kinh nghiệm, ngoan ngoãn nghe lời là có thể đem nàng sở hữu nói đều cấp đổ trở về. Dương thẩm nấu cơm thời điểm, bên trái ngồi đường liên tử, bên phải liền ngồi lý vanh tranh tiểu Sở tạ. Nàng nấu hảo lát thịt, bên trái cấp một khối, bên phải cấp một khối, đem đường liên tử trở thành lý vanh tranh giống nhau vài tuổi hài tử sủng. Hảo, đi kêu hai cái ra ra trở về ăn cơm. Đường liên tử ở trên bờ cắt tìm về chơi cờ hai cái lao ra tử hướng đại gia ở nhà gỗ đi đến, còn chưa đi đến liền nhìn đến trước cửa nhiều năm người ảnh. Nói, các ngươi đồ ăn đặt ở nơi nào? Không nói nói, chúng ta liền đem cái này ra thịt non mịn Hải tử nấu ăn, dù sao đều là thịt có phải hay không. Đó là mấy cái hàm răng hắc hoàng lại gầy lại hoàng nam nhân, một cái bắt lấy dương thẩm cổ, một cái xách theo lý Vênh tranh cánh tay đem hắn treo ở không trung. Dương thẩm nghe xong bắt lấy nàng người kia nói lập tức liền đỏ mắt. Dùng sức dây rùa hồ, các ngươi này đàn cầm thú, thả hai tử, các ngươi như thế nào có thể hạ được khẩu A? Đừng vô nghĩa, không nói các ngươi đồ ăn đặt ở nơi nào, chúng ta không chỉ có muốn ăn đứa bé kia, ngươi cũng muốn giết ăn. Dương thẩm la to ý đồ làm đường liên tử cùng hai cái lao ra tử nghe thấy, làm cho bọn họ tránh đi. Nhưng là đã quá muộn, đường liên tử bọn họ ba cái nghe được dương thẩm tiếng la thời điểm, mấy người kia đều nhìn đến bọn họ, còn lại không tay ba người hướng tới bọn họ chạy tới. Tiểu đường ngươi chạy mau tang đến trong sơn động đi ta cùng lão hàn ngăn lại bọn họ lâm lão gia tử vẻ mặt ngưng trọng nói ở đường liên tử cánh tay thượng đẩy một chút hàn lão gia tử cũng gật gật đầu nói tàng lâu một chút chờ nghe được kiên cường bọn họ mấy cái trở về thanh âm ngươi mới có thể ra tới hiện tại giữ được một cái là một cái bên kia dương thẩm cũng ở đây chạy mau a chạy mau a loại này thời điểm bọn họ tưởng đều là không hề huyết thống quan hệ nàng đường liên tử nói không rõ chính mình trong lòng là cái cái gì cảm giác nàng chỉ là cảm thấy chính mình không thể chạy, này đó là nàng thân nhân. nàng trên mặt đất nhặt lên một khối bén nhọn cục đá, đi tới hai cái gia gia trước người trầm giọng nói: Lâm gia gia, Hàn gia gia, ta ngăn đón bọn họ, các ngươi đi tìm kiền cường bọn họ trở về. bọn họ hẳn là không đi xa, tin tưởng ta có thể chờ đến các ngươi trở về. ngươi đứa nhỏ này, chúng ta như thế nào có thể đem ngươi cùng hài tử lưu tại như vậy nguy hiểm địa phương? Hàn Lão gia tử tức muốn hụt máu dầm chân, còn muốn lại khuyên. Nhưng là lâm lão gia tử nhìn đến đường liên tử kiên định ánh mắt cùng vững vàng sắt mặt, lại nhìn xem dương thẩm cùng Lý Văn Tranh, cắn răng một cái lôi kéo hàn lão gia tử liền sau này chạy. Bọn họ không thể lại kéo dài thời gian, bọn họ hai cái lão nhân nếu có thể mau chóng tìm về ra ngoài mấy cái, nói không chừng còn có thể cứu này ba cái. Đều do bọn họ bởi vì này phụ cận thời gian dài như vậy đều không có xuất hiện người xa lạ liền thả lỏng cảnh giác. Nếu lúc này có một người tuổi trẻ người ở nhà đều so như bây giờ người già phụ nữ và trẻ em tình huống muốn hảo, ít nhất có thể nhiều kéo dài một chút thời gian chờ đến còn lại người trở về. Bọn họ theo bờ biển chạy, nhưng là rốt cuộc đã thượng tuổi, không chạy rất xa liền chạy bất động. Đúng lúc này, bọn họ phát hiện bờ biển dừng lại một mảnh bệ trúc, một nam một nữ còn mang theo một con đại thần lần đã đi tới. Tuy rằng không quen biết bọn họ, nhưng là hai cái lão nhân đều biết đường liên tử ở tìm một cái mang theo đại thần lần tuổi trẻ nữ hai tử. Lúc này xuất hiện ở bọn họ trước mặt nhưng còn không phải là Đường Liên Tử trong miệng người muốn tìm. Bất chấp nhiều như vậy, hai vị lão nhân thở phì phò chạy tới nôn nóng đối nữ hải tử kia dò hỏi, "Tiểu cô nương, ngươi là kêu Tạ An Tâm?" "Đúng vậy." Tạ An Tâm kỳ quái nhìn trước mặt hai cái xa lạ lão nhân ra, thấy bọn họ nghe được nàng trả lời lúc sau bỗng nhiên lộ ra kinh hỉ biểu tình, nàng có chút trượng nhị sở không được đầu óc. "Ngươi là tiểu Đường đi lạc đồng bạn đi, tiểu Đường ở chúng ta nơi này ở, chúng ta gặp gỡ kẻ xấu." Nàng ở bên kia chống đỡ Ngươi còn có ngươi vị này đồng bạn nhanh lên đi hỗ trợ đi Đã muộn ta sợ tiểu đường bọn họ liền nguy hiểm Chương 37 Giết chóc là ác Như vậy vì sinh tồn giết chóc là ác sao Vì hòa bình giết chóc là ác sao Vì bảo hộ giết chóc là ác sao Nhân loại tàn sát động vật no bụng Là đau phủ Mà hiện tại nhân loại bắt đầu tàn sát đồng loại no bụng Cũng là đau phủ Này hai loại có cái gì bất đồng sao Đường liên tử không biết Nàng không biết chính mình bình tĩnh dùng bén nhọn cục đá, từ cái kia muốn bắt lấy nàng nam nhân trong mắt đâm vào đi, trực tiếp đâm vào đại nào thời điểm, đến tột cùng suy nghĩ chút cái gì. Có lẽ nàng cái gì cũng chưa tưởng, chỉ là bay nhanh rút ra kia tảng đá, không có chút nào do dự đem nó cắm vào một nam nhân khác đuổi. Vậy ra huyết dính vào nàng đôi tay cùng gương mặt trước người, còn có một giọt dính ở nàng khoẻ mắt, lại chậm rãi từ gương mặt chạy xuống xuống dưới. Tổng cộng có 5 cái nam nhân, có 2 cái ở chế trụ dương thẩm cùng Lý Văn Tranh. Còn lại ba cái đều ở Đường Liên Tử bên người. Này trong chốc lát công phu, ba người kia đã bị Đường Liên Tử giết một cái, bị thương một cái. Đã chết cái kia mắt phải có một cái huyết lỗ thủng, còn ở không ngừng toát ra máu tươi, thương cái kia ôm chính mình chân trên mặt đất thảm gào. Còn thưa cái kia nhìn thấy cảnh tượng như vậy lại không có sợ hãi, ngược lại cười giữ tợn tới gần nàng, trong mắt lóe đuổi bắt con ngồi hưng phấn cùng thuần túy hưởng thụ giết chóc quá mang. Loại này thời điểm quần áo cũng là thứ khiếu thiếu, này mấy nam nhân hẳn là lưu lạc thật lâu. Bọn họ đều trần trụi thượng thân, gầy có thể nhìn đến từng cây rõ ràng sương sườn. An mặc rách tung toé quần cung dày, dính đầy bùn hôi cùng vết bẩn thấy không rõ vốn dĩ bộ dáng. Đôi tay khớp xương thô to, khe hở ngón tay đều là đen tuyển, lộn xộn đầu tóc cùng hồ cha, cười dữ tợn thời điểm lộ ra làm người ghê tởm một ngụm răng vàng, khi nói chuyện thở ra hương vị thập phần khó nghe. Đây là con sinh tồn ở thế giới này người, sẽ rách mặt ngoài ngụy trang sau bộ dáng, điên cuồng tuyệt vọng mà mất đi nhân tính. Người như vậy Sẽ không chỉ có một hai cái, liền tính là cùng tạ an tâm cùng với thạch sùng lưu lạc thời điểm, đường liên tử cũng xem qua không ít người như vậy. Khi đó các nàng đều sẽ chủ động tránh đi người như vậy, nhưng là hiện tại hiển nhiên nàng tránh không khỏi, chỉ có thể đi đối mặt. Vừa rồi nàng có thể một kích đắc thủ đều là bởi vì này ba người không có đem nàng như vậy một cái nhu nhược thai phụ để vào mắt, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới bị nàng đánh một chết một bị thương, nhưng là hiện tại muốn lại giải quyết dư lại cái này liền không dễ dàng như vậy. Nàng rốt cuộc vẫn là cái thai phụ, đối với bụng càng lúc càng lớn, thân thể trầm trọng không ít, cùng phía trước không thể so. Đường liên tử nắm nhiễm huyết cục đá, một bên cùng trước mặt nam nhân giằng co, một bên đi xem cách đó không xa kiểm chế dương thẩm cùng lý Vênh tranh hai cái nam nhân. Bọn họ nhìn thấy nơi này cảnh tượng, cũng đều lộ ra nóng lòng muốn thử biểu tình, trong đó cái kia dẫn theo lý Vênh tranh nam nhân đem lý Vênh tranh tùy tay ném tới một bên, cũng hướng đường liên tử bên này đi tới. Chúng ta có bao nhiêu lâu không có nhìn đến thai phụ? Nam nhân kia ánh mắt vẫn luôn ở đường liên tử trên bụng lưu luyến, lộ ra một loại thèm nhỏ rãi biểu tình, chúng ta còn không có hưởng qua chưa xuất thế trẻ con tư vị đâu, nói không chừng liền xương cốt đều mềm có thể nhai nát nuốt vào. Đường liên tử biểu tình lạnh lùng, gắt gao nắm trong tay sắc nhọn cục đá. Không có bất luận cái gì một cái mâu thân có thể chịu được người khác mơ ước chính mình hài tử, những người này, nàng nhất định phải giết bọn họ. Ta lập tức liền sẽ mổ ra ngươi bụng hai cái nam nhân triều đường liên tử tới gần. Trong đó một cái còn chưa có nói xong, liền không chịu khống chế sau này thật mạnh té rứt ở bên cạnh một khối tảng đá lớn thượng, đầu đã chịu đòn nghiêm trọng, như là dưa hấu giống nhau vỡ vụn chạy đầy đất đỏ đỏ trắng trắng. Hai cái nam nhân đều chết tương thế thảm, cái kia bị chát bị thương chân, còn trên mặt đất bò động nam nhân chỉ cảm thấy trước mắt hắc ảnh chật lué, chính mình đỉnh đầu căng thẳng liền cái gì cũng không biết. Trong trước mắt lại đã chết ba cái, dư lại cái kia bắt lấy dương thẩm nam nhân còn chưa phản ứng lại đây liền cảm giác chính mình chân bị cái gì hung hăng tập chúng. Tay đất run rớt, làm hắn nhịn không được buông tay ngã xuống trên mặt đất. Lý Vênh Tranh tiểu sở tạ dọn một cục đá, run rẩy xuống tay còn muốn đi tập hắn, bị phản ứng lại đây Dương Thẩm ngăn cản. Hảo hài tử, làm tim tới." Nàng đem Lý Vênh Tranh ngăn ở phía sau, tiếp nhận kia cục đá cắn răng một cái hướng nam nhân trên đầu dùng sức ném tới. Kia nam nhân cũng lập tức đã không có hơi thở, nằm trên mặt đất bất động. Lý Vênh Tranh hoa một tiếng khóc ra tới, Dương Thẩm vội ôm lấy hắn. Vớt hắn đầu an ủi hắn, đồng thời còn không quên lo lắng nhìn về phía đường liên tử bên kia. Nàng bế lên lý văn tranh, một bên an ủi vừa đi hướng đường liên tử. Vừa rồi tình hình nàng không thấy thế nào thành, chỉ đại khái biết hiện tại cái kia đứng ở đường liên tử trước mặt cao cái nam nhân cứu các nàng. Dương thẩm đối cái này xa lạ đống nhiên xuất hiện nam nhân còn có điểm cố kỵ, rốt cuộc mới vừa đã xảy ra loại chuyện này, cũng nói không chừng trước mặt người này cũng là có khác sở đồ. Nàng nghĩ lại vừa rồi đường liên tử đỗng nhiên bạo đề bạt cục đá thứ đã chết một người, còn cùng kia mấy nam nhân rằng có, Dương Thẩm không thể không lo lắng nàng trong bụng hài tử. Nếu là bị kinh hách, hài tử ra cái gì vấn đề liền không xong. Bất quá còn chưa đi qua đi, Dương Thẩm liền thấy đường liên tử tiến lên một phen bổ nhào vào cái kia xa lạ nam nhân trong lòng ngực. Nàng sẽ như vậy rõ ràng là nhận thức, Dương Thẩm không biết chính mình hiện tại quá khứ là không phải thích hợp. Vừa lúc nhìn thấy lâm hàn hai vị lao ra tử bị cái tuổi trẻ tiểu cô nương đỡ lại đây, nàng liền quay đầu ôm lý Vênh tranh hướng bọn họ đi qua đi. Dương thẩm đầu tiên là bị kia trên mặt đất bò một con cùng cá sấu giống nhau thằn lằn cấp dọa một chút, ngay sau đó liền hiểu được, đối tạ an tâm cười nói, ngươi chính là tiểu đường cả ngày nhắc mãi cái kia thất lạc tiểu tỷ muội đi. Đường liên tử lưu lạc đến nơi đây thời điểm, liền nói quá nàng là cùng một cái tiểu nàng hai tuổi tiểu cô nương thất lạc, kia tiểu cô nương bên người mang theo một con rất lớn lằn Bọn họ nơi này ở mười mấy người đều biết, bình thường bọn họ đi ra ngoài tìm thực vật đều sẽ chú ý tới chỗ tìm xem xem có thể hay không gặp được người này, không nghĩ tới lại là như vậy xảo ở hôm nay cái này nhất yêu cầu trợ giúp thời điểm gặp. An tâm A, bên kia cái kia nam hải tử là ai A? Dương thẩm lôi kéo tạ an tâm nói chuyện, thỉnh thoảng nhìn xem bên kia hai cái, lại tò mò lại lo lắng. Được rồi, ngươi nhìn xem ngươi đem nhân ra mới tới hải tử dọa tới rồi, bên kia cái kia là tiểu đường trong bụng hải tử phụ thân người cũng đừng nhọc lòng làm, làm cho bọn họ tiểu phu thê hảo hảo nói một lát lời nói đi. Lâm lão gia tử ngồi ở một cây khô dưới tàng cây, tiếp đón dương thẩm bọn họ đi ngồi. Bọn họ hai cái lão gia tử vừa rồi chạy như vậy kịch liệt, một phen lão xương cốt đều phải tan mất. Hiện tại không có việc gì một giải quyết liền cảm thấy mệt thật sự. Bọn họ bên này vài người thức thời không có đi quấy rầy đã lâu gặp lại người yêu, ở cho nhau trao đổi tin tức. Bên kia đường liên tử cùng đường lôn chi lại là ôm đối phương thật lâu đều không có nói chuyện. Thiên nguồn vạn ngữ đại khái đều không thắng nổi thiết thực ôm ấp làm người an tâm. Đường liên tử tử vừa rồi nhìn đến cái kia thân ảnh xuất hiện thời điểm, liền cảm giác chính mình trong lòng thật mạnh nảy dựng, trong đầu còn không có phản ứng lại đây đây là ai, thân thể cũng đã theo bản năng nào tới. Đột nhiên gian nhìn thấy chia lịa lâu như vậy, chỉ ở trong ngộng nhìn thấy quá người, nàng có như vậy một khắc cho rằng chính mình vẫn cứ ngủ say ở trong ngộng. Bởi vì ở trong ngộng, nàng vô số lần mơ thấy quá như vậy chân thật tương ngộ. Hắn kêu tên nàng, Sau đó đồng nhiên xuất hiện ở nàng trước người, mang theo trước sau như một tươi cười. Chính là họng đẹp thường thường không thể lâu dài, thực mô liền sẽ tỉnh lại, ở nàng còn không có tới kịp ôm hắn thời điểm. Ca. ân. Đường nôn chi nghe được muội muội này thật cẩn thận văn, tức khắc cảm giác trong cổ họng cũng nổi lên một cổ chua sót. Hắn biết nàng suy nghĩ cái gì, cẩn thận ôm nàng lại nhẹ giọng nói một câu, không phải nằm mơ, ca ca tìm được ngươi. Đường liên tử bắt lấy hắn đường nôn chi quần áo, nghe thế câu nói, Cảm giác được sau lưng bị nhẹ nhàng sợ đánh, dùng sức đôi tay trở nên trắng lại chợt thả lỏng. Thiết thực cảm nhận được cái này ấm áp cứ việc các nàng hai cái trên người đều không thế nào dễ ngửi, một cổ mùi tanh của biển, nhưng là như vậy chân thật hương vị vừa lúc cho nàng cảm giác an toàn, nói cho nàng này hết thể đều là thật sự. Kaka đã trở lại, đừng sợ. Đường liên tử thật giống như nghe được cái gì chiến đấu kết thúc tín hiệu giống nhau, cả người đều thả lỏng, vô lực ghé vào đường nôn chi trong lòng ngực. Giống rất nhiều năm trước cha mẹ qua đời sau tái kiến về nhà ca ca khi như vậy, không ngừng run rẩy hạ truy Tuy rằng nàng luôn là cùng chính mình nói sẽ có gặp nhau ngày ấy, nhưng là nàng trong lòng cũng không có bao lớn kỳ vọng Thế giới lớn như vậy, muốn nhiều may mắn mới có thể lại lần nữa gặp nhau Nàng chỉ là đem tương ngộ trở thành chống đỡ chính mình tốt đẹp nguyện vọng mà thôi Nhưng là nguyện vọng này đông nhiên liền thực hiện Đường ngôn chi chịu đựng tâm tình kích động dưới lại muốn toát ra tới vậy Một tay đỡ đường liền tử eo gánh vác khởi nàng trọng lượng Tránh cho bọn họ ôm tê nàng bụng, một tay vướt nàng sau đầu đầu tóc, thật sâu túi đầu dựa vào đường liên tử đầu bên cạnh, tham lam cảm thụ được loại này đã lâu hơi thở. Nàng lại gầy không ít, nhưng là bụng phình phình, đường nôn cơ hội là nâng nàng đứng, nhưng là trừ cái này ra hắn ôm một chút cũng không dám dùng sức, sợ dùng sức một chút liền sẽ đem nhìn qua thực yêu ớt muội muội cấp bóp nát. Bất quá cảm giác được chính mình trong lòng ngực cái này trọng lượng thời điểm, đường nôn chi liền cảm thấy chính mình tìm về vốn dĩ lớn lên ở trên người đồ vật có loại viên mãn mà thỏa mãn cảm giác. Ca, ân, ngươi gầy xương sườn đều lạc đau ta. Ca ca sai rồi. Đường liên tử thanh âm nghẹn ngào lệ quang lập lòe, trên mặt lại tràn đầy vui sướng, cũng không biết đến tuột cùng là ở khóc vẫn là đang cười. Nàng cuối cùng còn nhớ rõ chính mình bụng hơi hơi thả lỏng một chút, bất quá vẫn là bắt lấy đường non chi cánh tay không bỏ. Nàng ngẩng đầu cẩn thận đánh giá chính mình chia liệ hồi lâu ca ca, phát hiện hắn gầy so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn kinh người. Ca. Ngươi cầm cung tiêm có thể chắc người. Giống không giống như là ta trước kia luôn là thích xem những cái đó chuyện tranh bên trong nam chính mặt cái rủi. Đường liên tử cười nói, rối tay đi sờ hắn cầm. Nước mắt liền theo gương mặt đi xuống, nàng nói nói liền nói không đi xuống, nước mắt che phủ khóc không thành tiếng. Chia liệt cha tấn không phải nàng một người, nhất chịu dày vò hẳn là ca ca. Nàng còn có trong bụng hải tử coi như chống đỡ, nhưng là ca ca cái gì đều không có. Đường liên tử thường như vậy tưởng. Lo lắng ca, ca khi nào liền sẽ bởi vì tìm không thấy nàng mà đã chết tâm. Tuy rằng thế giới như cũ thai nạn liên tục, nhưng là về tới ca ca bên người đường liên tử cảm thấy, nàng thế giới tai nạn đã qua đi. Chương 38 Không có thể làm đường nôn chi cùng đường liên tử huynh muội hai đơn độc nói bao lâu nói, bởi vì đi tìm thực vật hứa kiên cường đám người đã trở lại. Còn lại người đều vây quanh ở lão cái lao ra tử bọn họ bên kia dò hỏi đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Hứa kiên cường còn lại là trước mang theo chủ thượng lại đây cùng đường nôn chi chào hỏi. Ở chỗ này nhìn đến đường nôn chi, hứa kiên cường cao hứng đại khái chỉ so đường liên tử thiếu như vậy một chút. Bởi vì mấy ngày nay đem bạn tốt đau buồn tiểu tụy xem ở trong mắt, nàng cũng cảm thấy thực lo lắng. Hiện tại đường nôn chi đã trở lại, nàng thấy bạn tốt cảm thấy cao hứng cũng thay chính mình thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần có đường gia lão ca cái này muội không ở, liên tử sẽ không bao giờ nữa sẽ đến phía nàng, thật là thật tốt quá. Hứa kiên cường ở trong lòng cảm tạ bát phương thần minh, quả thực muốn ôm nhà mình chủ thượng đại miêu khóc một hồi. Phải biết rằng mang thai thai phụ thật là thật là đáng sợ, nàng hoàn toàn chống đỡ không được, nhưng là về sau cái này buồn rầu liền không phải nàng. Hứa kiên cường có loại thi đại học xong lúc sau nhẹ nhàng cảm. Tạ an tâm từ bên kia trong đám người bài trừ tới, mang theo thần lằn thạch sùng cũng tới rồi bên này, đầu tiên là treo nước mắt cùng đường liên tử ôm một chút, không ngừng nói chính mình có bao nhiêu lo lắng, còn ôm thạch sùng thế hắn truyền đạt hắn ý tưởng. Tuy rằng đường liên tử không biết tạ an tâm rốt cuộc là như thế nào từ thầm thì thanh minh bạch thạch sùng muốn nói cái gì, nhưng nàng vẫn là đỡ eo ngồi sổm xuống thân cùng thạch sùng cũng ôm một chút. Bên này vài người tự xong cũ, ở hai vị lao ra tử cùng dương Thẩm trong miệng biết được vừa rồi đã xảy ra gì đó vài người, đều lại đây cùng đường nôn chi biểu đạt cảm tạ chi tình. Bọn họ thật sự thực may mắn đường nôn chi tới kịp thời, nếu không nói không chừng chờ bọn họ vài người trở về lúc sau, ở chỗ này chờ mấy cái giả trẻ lớn bé đều cứu không trở lại. Ở mất đi quá thân nhân lúc sau, bọn họ càng ngày càng quý trọng còn sót lại thân nhân, bởi vậy đối với đường nôn chi, mỗi người đều biểu đạt sâu nhất thiết cảm kích cùng thiện ý. Đường nôn chi ở hai nạn phía trước chính là thập phần có lực tương tác cái loại này người, hiện giờ tuy rằng hình tượng thê thảm chút, nhưng là kia ôn ôn hòa hòa nói chuyện bộ dáng, khiêm tốn lại có năng lực, trước kia vẫn là cái trị bệnh cứu người bác sĩ. Không chỉ có là thế hệ trước mấy cái đối hắn cảm giác không tồi, mấy cái người trẻ tuổi cũng thực mau cùng hắn quen thuộc lên hai vị lao gia tử tôn tử cùng cháu ngoại lâm ương cùng diệp nhạt kỳ ấy cười rộng rãi tiểu thanh niên trương châu bọn họ cùng đường luân chi hàn huyên trong chốc lát lúc sau đã đường ca đường ca kêu đi lên ở mấy cái người trẻ tuổi hắn là lớn tuổi nhất một cái lý thúc dương thúc dương thẩm còn có hai vị lao gia tử biết được hắn cũng muốn ở nơi này lúc sau đều cảm thấy thật cao hứng loại này thời điểm tâm tư người tốt bọn họ đều thực nguyện ý tiếp nhận hơn nữa hắn còn cứu bọn họ mấy cái đường luân chi chỉ nói chính mình cùng đường liên tử phu thê quan hệ Đến nỗi xưng hô thượng huynh muội quan hệ hắn chưa nói, vài người đều không có tùy tiện mở miệng đi hỏi. Mọi người đều có không muốn nói sự tình, bởi vậy càng có thể lý giải người khác. Cho nên nơi này biết được bọn họ thân huynh muội quan hệ cũng chỉ có hứa kiên cường cùng tạ an tâm hai cái. Mọi người một phen giới thiệu không sai biệt lắm, Dương Thẩm Trừng đi vây quanh ở bên người nàng hỏi han hỏi nàng có hay không nơi nào bị thương Dương Thúc, lại đối đường nôn chi cười nói, nôn chi đúng không? Thí biết ngươi cùng tiểu đường hai vợ chồng thật lâu không gặp. Còn có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng là tiểu đường hiện tại cũng không phải là một người, kia trong bụng hải tử chịu không nổi. Dù sao sau này cuộc sống này còn trường, hiện tại liền trước làm tiểu đường đi nghỉ ngơi đi. Đường nôn chi dễ dàng nhất chịu những cái đó đại thẩm bác gái yêu thích, trước kia ở bệnh viện, không ngừng bọn họ phòng còn có khắp phòng, không biết có bao nhiêu Azi đều nghĩ muốn hắn đường con non Dương thẩm tuy rằng không có cái này tâm tư, nhưng nàng cũng không sai biệt lắm đem nơi này mấy cái người trẻ tuổi trở thành nhà mình hài tử luôn luôn là thực hòa ái đối mặt như vậy hòa ái hơn nữa ở chỗ này duy nhất có sinh quá hài tử kinh nghiệm trưởng bối Đường Lôn Chi còn có thể nói cái gì chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời lại nói nghe được muội muội phía trước bị kinh hách tâm tình quá kích động đối nàng còn có đối nàng trong bụng hài tử đều không tốt Đường Lôn Chi lập tức liền khôi phục trước kia lão mụ tử tâm thái trong lòng lo lắng đến không được lập tức cũng không dám lôi kéo muội muội nói chuyện tự mình ôm nàng An Chi ở trên giường nghỉ ngơi cho dù hắn rất muốn nhiều cùng nàng trò chuyện. Nghe nàng chính miệng nói nói mấy ngày nay sự tình, hoặc là cái gì đều không nói nhìn nàng ngủ. Nhưng là dương thẩm ngại hắn xử tại hẹp hòi nhà gỗ nhỏ bên trong vướng bận, liền tống cổ hắn đi ra ngoài làm việc. Muốn ở chỗ này lưu lại thường trụ nói, còn có rất nhiều sự phải làm. Đường liên tử trơ mắt nhìn ca ca không tha nhìn nàng sau đó bị dương thẩm đuổi ra đi, hút hút cái mũi cái gì cũng không dám nói. Ở dương thẩm bưng tới nước gấm tẩy rất trên người dính vết máu, ngoan ngoãn ngủ ở trên giường nghỉ ngơi. Dương thẩm ngồi ở mép giường hỏi nàng địa phương nào đau không đau, chờ đường liên tử nhất nhất trả lời nàng mới vui mừng cười, còn hảo không xảy ra chuyện gì, lần sau cũng không thể như vậy lô mãng. Ngươi một cái thai phụ xính cái gì cường, nói không hảo liền đem chính mình cũng đắc thượng. Ta biết các ngươi này đó người trẻ tuổi đều ỷ vào chính mình lợi hại, nhưng là ở dương thẩm xem ra a, các ngươi này đó trẻ tuổi hài tử bình an tồn tại so với chúng ta này đó lao ra hỏa hảo hảo tồn tại muốn khá hơn nhiều. Không phải nói cái gì người trẻ tuổi á hài tử A chính là thế giới tương lai sao. Ta không hiểu đến nhiều như vậy, ta chỉ biết A hiện tại trên thế giới người càng ngày càng ít, các ngươi này đó đời sau hảo hảo tồn tại mới càng có hy vọng A. Dương thẩm một bên cấp đường liên tử mát xa làm nàng cảm thấy dễ chịu chút, một bên như vậy lại nhảy nói. Hứa kiên cường cùng tạ an tâm hai cái ở nhà gỗ đái trong chốc lát cũng bị đuổi ra đi, hứa kiên cường làm một giờ chờ thích nhất kéo bè kéo cánh đại tỷ đại, tuy rằng hiện tại cải ta quy chính nhưng là rốt cuộc kinh nghiệm còn ở nơi đó, trong thời gian ngắn liền thu phục tạ an tâm cái này bé ngoan tùy tùng. Cùng đường liên tử nói một tiếng, hứa kiên cường liền mang theo tạ an tâm nơi nơi đi quen thuộc hoàn cảnh đi. Hứa kiên cường mang theo đại miêu chủ thượng, tạ an tâm mang theo thẳng lằn thạch sùng. Các nàng hai cái không chỉ có tên ở nào đó ý nghĩa thượng thực giống nhau, còn đều là bên người có chỉ vẫn luôn làm bạn động vật, cũng khó trách có thể nhanh như vậy liền ở chung hài hòa. Thế cho nên hài hòa tạ an tâm đều suýt nữa đem đường liên tử cái này thật vất vả tìm trở về làm tỷ tỷ vứt đến sau đầu, muốn nhận hứa kiên cường làm tỷ tỷ Đường luân chi đi ra ngoài cùng những người khác thương lượng hai lại kiến một cái nhà gỗ, lập tức nhiều hai người hiện tại nhà ở liền ở không quá đủ rồi. Bọn họ đều là từng người kiến nhà gỗ ở bên nhau ở, phía trước đường liên tử cùng hứa kiên cường ở cùng một chỗ, hai cái tuổi trẻ nữ hài tử cũng coi như là có thể chiều ứng lẫn nhau. Hiện tại đường luân chi tới hắn cùng đường liên tử đương nhiên muốn ở cùng một chỗ. Bị hứa kiên cường mang theo phía trước phía sau chạy một lần nhận xong rồi người, tạ an tâm đã kích động cao hứng không biết nên làm cái gì bây giờ, rốt cuộc nàng thật lâu không có nhìn đến nhiều người như vậy ở cùng một chỗ. Mọi người đều ở cùng một chỗ, giúp đỡ cho nhau sinh hoạt, có loại thai nạn phía trước hàng xóm cảm giác, làm nàng cảm thấy hết sức an tâm. Nàng lúc này cũng sinh động không ít, lập tức nhấc tay nói muốn cùng tân nhận cùng đại tỷ đầu hứa kiên cường cùng nhau trụ cuối cùng hai cái lão gia tử đánh nhịp quyết định lại kiến một tòa nhà gỗ cấp đường nôn chi cùng đường liên tử trụ là đủ rồi. Chứ bỏ bị sợ hãi Lý Vênh Tranh không ngừng khóc lóc ôm Lý Thúc không chịu buông tay, Dương Thẩm ở chiếu cố đường liên tử cái này đồng dạng quá kích động thai phụ, còn có hai cái thượng tuổi lão gia tử, mặt khác trong tay không có việc gì mọi người đều tỏ vẻ sẽ hỗ trợ. Lâm Ương Diệp nhặt kỳ hai người quan tâm một phen nhà mình lão gia tử. Được đến không có việc gì sau khi trả lời liền cùng đường nôn chi Dương Thúc cùng nhau đem mấy người kia chết đi nam nhân thi thể chôn ở nơi xa chân núi, còn có kia đối như hình với bóng tiểu tình nữ Trương Châu cùng Vương Thanh Hiểu cũng ở hỗ trợ. chôn hảo thi thể, vài người lại ở trên núi chặt bỏ không ít khô thụ. Bọn họ vài người bên trong, Dương Thẩm Lão công Dương Thúc trước kia là làm kiến trúc, ở nông thôn nhà mình kiến phòng cũng kiến quá, cho nên hắn đối làm nhà gỗ cũng hơi có chút tâm đắc. Trên cơ bản bọn họ hiện tại ở phòng ở đều là dương thúc chỉ đạo kiến tốt. Vài người lại lần nữa kiến thức tới rồi đường nôn chi sức lực to lớn, bọn họ phải dùng lực dùng dịu cùng đao chặt bỏ thụ, đường nôn chi trực tiếp dùng tay là có thể vận đoạn, chọc đến mấy cái người trẻ tuổi kinh ngạc cảm thán sùng bái vây quanh hắn hỏi han Ái cười kia tuổi trẻ Nam Hải Trương Châu còn đặc biệt kích động hỏi đường nôn chi có phải hay không có dị năng, bị ban nở ga y nho vương thanh hiểu gõ một cái liền hắc hắc cười nói chính mình là tiểu thuyết xem nhiều Đường nôn chi chỉ cười cười nói chính mình lầm thực không biết là gì đó đồ vật, sao lại liền biến thành cái dạng này. Mấy cái người trẻ tuổi đều xoa tay hầm hẹ nói lần sau nói không chừng chính mình cũng có thể gặp gỡ loại sự tình này, nói nói cười cười làm khởi sống tới đều có lực nhiều. Có một số việc đường nôn chi lựa chọn dấu dếm, mà chính mình năng lực hắn cảm thấy thích hợp đều ở bọn họ trước mặt hiển lộ. Đương nhiên hắn không có biến thành cái loại này đầy người hắc lân quái vật bộ dáng đi khiêu chiến bọn họ nhận chi. Rốt cuộc có thể tiếp thu cái loại này bộ dáng người rất ít, đường nôn chi cũng không muốn dùng loại sự tình này đi khảo nghiệm nơi này khó được hòa bình ở chung. Trong khoảng thời gian này nơi nơi tìm kiếm muội muội, đường nôn chi xem so đường liên tử nhiều rất nhiều. Mặc kệ là đáng ghê tởm vẫn là tốt đẹp, đều ở cái này mà thế hỗn tạp. Hắn trợ giúp hơn người cũng bị người liên lụy quá, nhưng là hắn trong lòng vẫn như cũ tồn tốt đẹp, chỉ là sẽ không lại cùng lúc trước như vậy đơn thuần. Hắn đã cứu không ít người, cũng giết hơn người. Hắn nhìn ra được tới nơi này mọi người đều là trong lòng tổn thiện những người, nguyện ý thiệt tình tiếp nhận bọn họ nói, hắn cũng sẽ dụng tâm đi từng giao. Hiện tại ở phòng ở đều không thế nào chú ý, có thể che mưa chắn gió sẽ không lập tức sụp đổ là được. Trên thực tế vũ đã thật lâu không có hạ qua, liền phong cũng chỉ là ngẫu nhiên quát đến một trận tiểu phong, muốn nhà ở chỉ là bởi vì mọi người đều thói quen ở tại trong phòng, luôn muốn muốn một cái nơi nương nó. Đơn giản nhà gỗ ở Dương Thúc Thuần Thục chỉ đạo hạ kiến thực mau. Chờ đường liên tử lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, đường nôn chi đã đem giường đều làm tốt. Mọi người đều tụ ở bên nhau ăn cơm, cứ việc thịt rất ít, phần lớn là chút có thể ăn dễ cây thảo căn còn có trùng thịt. Đại gia tụ ở bên nhau ăn cũng rất thơm, ngay cả nhỏ nhất Hải tử Lý Văn Chanh, nghe nói trước kia là cái nuông chiều không được, hiện tại cũng ngoan ngoãn mỗi ngày ăn này đó. Cơm là dương thẩm mang theo mấy nữ Hải tử cùng nhau làm, tuổi sắp xỉ nam Hải tử ở bên nhau thực mau chơi chín. Đến tuổi này sắp xỉ nữ hài tử ở bên nhau cũng thực mau tìm được rồi đề tài, liền nhìn qua không thế nào dễ nói chuyện vương thanh hiểu cùng tạ an tâm đều ngoài ý muốn hợp khách. Đường liên tử ăn cùng đại gia giống nhau, nhưng là nàng thêm vào có một phần canh, canh bên trong thả chút an thai trung dược. Hàn Gia Gia phía trước là cái trung y ghi đường liên tử tới lúc sau hắn liền thường thường lắc lư đến cách đó không xa trong núi đi đào điểm có an thai hiệu quả thảo căn dễ cây. Nơi nơi đều nhìn không thấy một chút lục ý, chỉ có đào khai thật mạnh hoàng thổ mới có thể ở những cái đó dễ cây bên trong tìm được một ít cất dấu sinh cơ. Cũng may còn có này đó dễ cây thảo căn cùng với hàn gia gia cái này trung y dìa. ở nơi này người một ít phát sốt linh tinh tiểu bệnh đều là hàn gia gia lên núi đảo dược chữa khỏi. đối với muội muội ở chỗ này bị chiếu cô ân tình, đường lôn chi yên lặng ghi tạc trong lòng, hắn nhất định sẽ hảo hảo hồi báo này phân ân tình. nghĩ nếu hắn cái loại này bộ dáng không bị phát hiện, về sau nếu có thể ở lại ở chỗ này cũng là một cái không tồi lựa chọn người đều nghĩ có thể ổn định, hiện tại cái này tai nạn tần phát thời điểm, có một cái an ổn cho ở so khắp nơi du đãng tuyệt đối càng hấp dẫn người. đã không có trời tối lừng đông khác nhau, đại gia nghỉ ngơi làm việc đều là từ lâm lão gia tử chế định thời gian tới, tới rồi thường lui tới nên thời gian nghỉ ngơi, mọi người đều sôi nổi trở về nhà mình nghỉ ngơi. đường liên tử cùng tạ an tâm hứa kiên cường chủ thượng thạch sùng chào hỏi, liền đi theo đường ngôn chi về tới bọn họ mới vừa kiến thành tân gia, tân gia liền ở hứa kiên cường nhà gỗ phụ cận. Đường liên tử rời đi hứa kiên cường nhà gỗ khi, đứng ở cửa hứa kiên cường chiều nàng không ngừng nháy mắt, tạ an tâm cũng giơ tay làm cố lên trạng. Sau đó hai người đều bị đường liên tử trừng đến sám sị toàn trở về các nàng nhà ở bất quá vừa chuyển đầu nhìn đến ca ca mỉm cười ánh mắt, đường liên tử lại cảm thấy ngượng ngùng túi đầu, một tay gắt gao bắt lấy hắn tay một tay che chở bụng. Tân gia thực đơn sơ, nhưng là có ca ca ở, mới có thể xưng được với lả chân chính gia Đường liên tử bị đường nôn chi tiểu tâm nắm ngồi xuống trên giường liền xem không đủ giống nhau vẫn luôn đỉnh hắn xem không muốn rời đi ánh mắt đường ngôn chi so với muội muội cũng không hảo đi nơi nào lôi kéo đường liên tử tay liền không buông ra một chút ca ta tưởng cảm giác trong miệng có chút khô khốc nhưng là rốt cuộc là tuổi khá lớn một ít khắc chế lực tương đối hảo đường ngôn chi ho khan một chút rời đi ánh mắt nói dương thầm nói liên tử thân thể không tốt hiện tại không thể chờ hai tử sinh ra chúng ta lại ân hiện tại liên tử hảo hảo dưỡng hảo thân mình bằng không Cà ca ôm ngươi ngủ. Ca, ngươi tưởng quá nhiều, ta chỉ là tưởng thân ngươi một chút." Đường nôn Chi dừng một chút, bỗng nhiên cười, quý trọng phùng nàng mặt hôn môi nàng sáng lấp lánh đôi mắt, còn có môi. Mỗi lần bị ca ca như vậy hôn môi thời điểm, Đường Liên Tử liền có loại chính mình bị hắn đặt ở trong lòng bàn tay yêu thương cảm giác, lập tức mềm mại tâm đều ở phát run. Đợi cho bị buông ra, nàng nhấp môi lôi kéo Đường nôn Chi tay đặt ở chính mình trên bụng, tươi cười trước sau có chút sầu lo vứt đi không được, "Ca, nếu đứa nhỏ này Sau này có cái gì thân thể thượng khuyết tật nên làm cái gì bây giờ đâu. Mặc kệ thế nào, hắn đều là chúng ta phải bảo vệ yêu thương cả đời hải tử. Về sau mặc kệ gặp được cái gì khó khăn, ngươi ôm hải tử, ta liền ôm ngươi, chúng ta người một nhà ở bên nhau. Đường Luân chi nhẹ nhàng bắt tay trưởng rán ở kia tròn vo trên bụng nói như vậy, đồng nhiên cảm thấy thủi hạ cùng nổi lên một cái bọc nhỏ. Hắn nhất thời bị cái này nho nhỏ động tính sợ tới mức hô hấp cứng đờ. Sau đó chậm rãi thả lỏng lại sau lộ ra một cái có chút ngốc hề hề tươi cười. Đường liên tử nhào vào trong lòng ngực hắn cười không ngừng núm bay. nàng cái kia giống như không gì làm không được không gì chặn được ca ca, thế nhưng bị hải tử thai động cấp dọa tới rồi. Chương 39. Chương 39. Bên này cắt hảo sao? Còn không có, ca ngươi đem đầu chuyển qua tới một chút. Đường liên tử ngồi ở bờ biển thạch than thượng, đường luân chi liền ngồi xổm nàng trước người, thỉnh thoảng chuyển động một chút đầu phương tiện nàng cắt tóc chính xác nói hẳn là tức tóc, bởi vì đường liên tử trong tay cầm chính là một khối lưỡi dao mà không phải kéo. Loại này thời điểm rất nhiều đồ vật đều thực thiếu, đặc biệt là một ít đồ dùng sinh hoạt, không có cũng chỉ có thể sử dụng mặt khác đồ vật tới thay thế. Trên thực tế thói quen cũng còn hảo. đã trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai sợ hãi chạy trốn lúc sau, có thể có như vậy ăn bình, có thể không đói bụng bụng tồn tại đã là cực kỳ may mắn. Đường lôn chi tới nơi này đã có một đoạn thời gian, đường liên tử chất lượng sinh hoạt thẳng tắp bay lên. Lập tức về tới từ trước giống như không cần trưởng tay chân giống nhau sinh hoạt Đường nôn chi cái này kaka cùng ra trưởng Đường đến thập phần xứng trước Chỉ cần có hắn ở Đường liên tử liền tính là lại lợi hại đều không cần làm cái gì Bởi vì sở hữu có thể làm sự đường nôn chi đều trước cấp làm xong Đường liên tử duy nhất yêu cầu chính là ôm bụng tản bộ cùng với hảo hảo nghỉ ngơi Ngẫu nhiên nàng cũng sẽ yêu cầu giống như vậy Dùng lưỡi dao cấp kaka ca, ca một chút lớn lên quá dài đầu tóc Hoặc là dùng đao cấp kaka ma một chút mong bước Đường Luân Chi rất nhiều sự đều không cho Đường Liên Tử làm, liền sợ mệnh nàng, nhưng là giống loại này thân mật hành vi hắn vẫn là rất vui lòng. Phía trước bọn họ hai người đơn độc ở tại kia phiến phế tích bên trong, cũng là cho nhau hỗ trợ tu tóc tu móng tay. Hiện tại Đường Liên Tử bụng lớn cái gì đều không có phương tiện, Đường Luân Chi liền thế nàng tắm rửa. Đến nỗi lủng tình mật ý huynh muội phu thê đường tách ra lâu như vậy, chỉ có thể nhìn ăn không hết vấn đề, ca ca có nghị lực có thể khắc chế tự nhiên không thành vấn đề. Ân, bị ta tức thật xấu. Nhưng là mặc kệ ca ca kiểu tóc lại xấu vẫn là rất đẹp, đúng không ca? Tước xong tóc, Cấp Đường luôn chi rửa sạch một chút, đường liên tử cầm lõe sáng lươi rao cười nói, cầm một mảnh vỡ vụn gương đối với cây đuốc ánh sáng chiếu chiếu, Đường Luân Chi nhìn chính mình so lẽ không đồng đều cầu gặm giống nhau đầu tóc, mặt không đổi sắc mỉm cười nói, liên tử tay nghề thật không sai. Lớn lên đẹp sắc thật là chiếm ưu thế, liền tính là như vậy kiểu tóc Đường Luân Chi vẫn là có vẻ thực tuấn. Hơn nữa mấy ngày nay dưỡng trở về một chút thịt Đường liên tử là mỗi ngày đều nhìn chằm chằm nhà mình ca ca xem. Mỗi lần đều cảm thấy xem không nghề, ngọt ngào không khí cùng quang mang lóe còn độc thân vài vị sôi nổi lùi tán. Đường Luân chi khôi phục năng lực rất mạnh, ở tìm được đường liên tử tin tức phía trước, hắn sở dĩ gầy thành như vậy đều là bởi vì không lo lắng hảo hảo ăn cơm. Liên tính như vậy hắn vẫn là không chết được, sức lực kinh người có thể săn thú đại hình ra thú. Hiện tại muội muội liền tại bên người, đường Luân chi liền tức khắc cái gì vấn đề cũng chưa. Chậm rãi khôi phục thành phía trước đỉnh núi. Hai huynh muội này lại tại đây không coi ai ra gì thâm tình đối diện, thẳng đến hứa kiên cường bọn họ một đám người đi tới thét to đi săn thú mới tính xong. Đem Đường Liên Tử đưa về nhà gỗ, luôn mãi dặn dò nàng chú ý các loại sự lúc sau, Đường Luân Chi liền thân thân cái chán của nàng mang theo mọi người đi săn thú. Có Đường Luân Chi gia nhập, bọn họ cho dù mỗi lần đi tìm đồ ăn đều sẽ lưu lại hai cái thanh trắng nhiên, có thể tìm kiếm đến đồ ăn không chỉ có không có hạ thấp, ngược lại đại đại tăng lên. Đường Nôn Chi đã dần dần có thể khống chế trên người cái loại này hắc lân biến hóa, liền tính là lấy nhân loại hình thái, theo cùng cái loại này quái vật hình thái dung hợp càng ngày càng nhiều, năng lực của hắn cũng càng ngày càng khủng bố. Khi đó còn ở một mình một người nơi nơi tìm kiếm đường liên tử thời điểm, đường Nôn Chi liền cảm thấy chính mình càng ngày càng không giống như là một nhân loại, nhưng là tìm được rồi đường liên tử, hắn lập tức liền áp qua cái loại này quái vật bản năng, trở thành nguyên bản đường Nôn Chi, chứ bỏ biến thành cái loại này bộ dáng thời điểm. Hắn như cũ không có lý trí ở ngoài, còn lại tỉ như khiu rắc thính rắc thị rắc còn có sức lực tốc độ từ từ, làm nhân loại bộ dáng cũng có phi thường đại để cao. Bởi vậy hắn lập tức liền trở thành tìm kiếm đồ ăn, săn thú động vật dẫn đầu người. Cùng nhân loại giống nhau, động vật cũng đã chết rất nhiều, đặc biệt là rất nhiều loài chim liền dựa vào thực vật trái cây sinh tồn, lần này tử đã chết không ít. Nhưng là giống như là nhân loại cũng có sống sót, động vật cũng có không ít may mắn còn tồn tại xuống dưới. Có động vật sẽ săn thú nhân loại mà nhân loại vì đồ ăn cũng phần lớn sẽ đi săn thú còn tồn tại động vật, nói không nên lời đúng sai, hai bên đều là vì sinh tồn. Nguyên bản đường ngôn chi không có tới phía trước, nơi này một đám người chỉ dám đánh một ít loại nhỏ động vật chủ ý hiện tại đường ngôn chi tới, một ít hung mãnh bởi vì ăn mùa đông cái loại này kỳ quái lối chữ thảo tích biến đại động vật bọn họ cũng có thể đi săn thú. Hơn nữa thường thường đều là bọn họ được đến cuối cùng thắng lợi, thắng lợi trở về làm chính mình thân nhân có thể ăn đến càng tốt đồ ăn. Cho nên từ đường nôn chi tới, không chỉ có đường liên tử sinh hoạt hảo không ít, liên quan nơi này đại gia sinh hoạt trình độ đều có chất bay vọt cùng trình thể đề cao. Bất quá này phiến đại lục tuy rằng không nhỏ, nhưng là còn tồn tại động vật kỳ thật không thế nào nhiều. Trên thực tế nơi này nói là đại lục, không bằng nói là khá lớn hải đảo tương đối thích hợp. Đây cũng là nguyên bản đại lục bởi vì động đất bị từ nhất trình phiến đại địa thượng xe rách, sau đó dần dần ly bờ biển càng ngày càng xa liền biến thành hải đảo. Nơi này còn có rất nhiều đảo đều là như thế này hình thành, một tảng lớn hải dương thượng chi chít như sao trên trời nơi nơi đều là lớn lớn bé bé lục địa, nguyên bản chỉnh khối chỉnh khối đại lục vỡ thành vô số tiểu đảo. Đường nôn chi phía trước liền ở phụ cận một cái trên đảo, nếu không hắn cũng sẽ không nhanh như vậy liền tìm tới rồi cái này trên đảo. Đại lục tứ tán phân liệt, cứ như vậy, liền lại lần nữa phân cách khai còn may mắn còn tồn tại nhân loại. Người bình thường tới nói, cùng địa phương khác tồn tại nhân loại đều không có cái gì giao thoa. Mọi người đều sống yên ổn tạm thời ở tại một cái còn có thể mạng sống địa phương kéo dài hơi tàn. Tốt một chút địa phương như hai vị lao ra từ nơi này, đại gia cùng nhau như là thân nhân giống nhau hảo hảo sinh hoạt. Kém một ít, một đám thanh tráng nam người chăn nuôi một ít gầy yếu nam nhân cùng nữ nhân, vì phát tiết sinh sản, hoặc là coi như đồ ăn tới chăn nuôi. Hiện tại cũng đã không có liên lạc công cụ, đại gia liền địa phương nào còn có bao nhiêu người tồn tại cũng không biết, các loại tin tức càng là vô pháp cho nhau truyền lại. Từ bắt đầu chờ đợi có người tổ chức đại gia cùng nhau tụ ở bên nhau một lần nữa khôi phục quốc gia, đến bây giờ cơ hồ đều là như thế này, một cái tiểu đoàn thể một cái tiểu đoàn thể ôm nhau sinh hoạt. Tồn tại người quá ít, nơi này phương trừ bỏ bọn họ này mười mấy cơ hồ không có những người khác, đây cũng là bọn họ phía trước sẽ yên tâm người già phụ nữ và trẻ em đại ở nhà nguyên nhân. Bởi vì đường nôn chi năng lực, dẫn theo đại gia cơ hồ có thể nói là nhiều lần được mùa, không ai không phục hắn. Mấy cái người trẻ tuổi còn mỗi ngày phương hướng hắn tỉnh giáo. Bọn họ không có cách nào như là đường nôn chi như vậy, liền nghĩ rèn luyện chính mình, mỗi ngày đều có thể nhìn đến bọn họ một đám tuổi trẻ tiểu tử tiểu cô nương, cười ha hả vây quanh bọn họ tụ cư địa phương vòng quanh vòng chạy bộ rèn luyện. Tạ an tâm hiện tại đã cơ bản từ bỏ rán đường liên tử, ngược lại đi theo đại tỷ đầu hứa kiên cường hôn hô mưa gọi gió. Không phải hứa kiên cường cùng tạ an tâm hai cái muội tử không trượng nghĩa không mang theo đường liên tử cùng nhau chơi. Mà là Đường Luân Chi cái này, muội không quả thực chính là phát rồ. Hắn liền tiểu cô nương giấm đều phải ăn, đem Đường Liên Tử xem chết khẩn có thể so với lúc này hộ thực dã thú, một khi sẽ rách kia ôn hòa ra bên trong chính là xích quả quả hung thú. Tuy rằng ngày thường nhìn khiêm tốn ôn hòa, nhưng là một khi bị chiếm dụng hắn cùng muội muội đơn độc ở chung thời gian, kia ôn hòa ánh mắt sau lưng ẩn chứa lạnh lẽo liền hù chết người. Liên chủ thượng cùng Thạch Sùng đều cảm giác được, thấy Đường Luân Chi ánh mắt kia liền một cái tạc mao một cái lui về phía sau. Chủ thượng cùng Thạch Sùng ngày thường đều đối với đối phương khinh thường nhìn lại bộ dáng, thỉnh thoảng còn muốn nháo điểm mâu thuẫn, làm Hứa Kiên Cường cùng Tạ An Tâm hai người rất là đau đầu. Nhưng là chỉ có đối với Đường Luân Chi thời điểm bọn họ sẽ nhất trí đối ngoại, khó được nhất trí trong hành động. Thấy Chủ thượng cùng Thạch Sùng bộ dáng, Hứa Kiên Cường cùng Tạ An Tâm nơi nào còn không biết Đường Luân Chi ý tứ. Từ đây lúc sau, các nàng cũng chỉ có thể ở Đường Luân Chi ra ngoài thời gian đi cùng Đường Liên Tử chơi đùa nhân tiện cùng nàng cáo trạng. Chẳng qua. Các nàng hiển nhiên quên mất một sự kiện, không ngừng đường nôn chi là cái muội khống, đường liên tử càng là cái chết vinh khống. Vì thế các nàng hai cái như cũ đi ở bị bạn tốt thấy sắc quên nghĩa trên đường, chỉ có thể ôm nhà mình ái sủng rơi lệ đầy mặt, sau đó lần sau tiếp theo đi tìm đường liên tử cáo hát trạng, qua ở nàng kia trong phòng cùng nhau liêu bác quái. Không phải các nàng ái nhận người ngại, mà là đường liên tử cùng đường nôn chi ở cái kia nhà gỗ, thật sự là bị đường nôn chi bố trí quá thoải mái, thực chiêu nữ hài tử thích. Không chỉ có là các nàng hai cái, chính là Vương Thanh Hiểu kia cô nương cũng thích đến này trong phòng tới chơi. Chăn bông cùng chăn đơn những cái đó đều thực thiếu, mọi người đều là dùng thật lâu, quần áo cũng là phá bổ bổ tiếp tục xuyên. Đường nôn chi mang theo đại gia đi nguyên lai like phế trong thành phiên thời gian rất lâu mới cho đại gia bổ sung một ít đồ vật. Đặc biệt là hắn khiêng trở về cấp đường nôn chi ngồi cái kia mềm mại sofa, từ hai nạn lúc sau mấy cái muội tử đều không có lại ngồi quá như vậy mềm ghế dựa càng có rất nhiều trên đường mệt mỏi liền hướng trên mặt đất một toa nghỉ ngơi trong phòng mặt đất bị đường lôn chi sửa sang lại phi thường bình vì tránh cho đường liền tử không cẩn thận té ngã hắn còn cấp dọn về tới một khối pha lê ở trong phòng khai cái cửa sổ an thượng hiện tại tuy rằng đều là như vậy ám sắc trời nhưng là tốt xấu có cái cửa sổ cảm giác nhìn đều dễ chịu không ít đơn giản ngăn tủ còn có cái giá phóng đồ vật những người khác đều là đồ vật tùy tiện bãi nơi nào có bọn họ như vậy sửa sang lại tốt như vậy mấy nữ hải tử ở nhà gỗ dương thẩm cái này a di ở nhà gỗ đều không có đường ngôn chi thu thập thỏa đáng chọc đến tới tham quan dương thẩm vỗ đường ngôn chi cười hiền từ hóa nói thẳng đứa nhỏ này sẽ đau tức phụ sau đó trương châu cái này cười ha hả tiểu thanh niên đã bị hắn thanh mai trúc mã người yêu vương thanh hiểu cấp tấu một đốn ngày hôm sau liền chủ động đi trên núi chặt cây hướng đường ngôn chi thỉnh giáo nên làm như thế nào ngăn tủ cái giá còn có lâm lão gia tử tôn tử lâm ương cũng tấu hẳn lao gia tử cháu ngoại diệp nhạt kỳ một đốn lúc sau hai người săn thú thời điểm đều liều mạng ra sức, thẳng gọi người cảm thán bọn họ hai cái huynh đệ cảm tình hảo như vậy sinh hoạt thực hảo, nhưng là mỗi người cũng không biết khi nào liền sẽ đột nhiên im bặt, sau đó nên đón càng đáng sợ sự tình, cho nên mỗi người đều gấp bội quý trọng hiện tại hết thảy. Ngày này săn thú sắp kết thúc thời điểm, đung nhiên đại địa đã lâu chấn động đi lên, ngay cả bờ biển sóng biển chụm đánh nham thạch thanh âm đều như là nổ vang tiếng sấm. Còn ở kiểm kê con ngùi vài người phản ứng lại đây, tất cả đều trở về chạy. Loại này thời điểm, bọn họ muốn trước xác định thân nhân an toàn, động đất cho bọn hắn mang đến giao hơn quá thảm thống, mất đi gia viên chính là từ động đất bắt đầu, giống như là một cái thật lớn khói mù trước sau bao phủ bọn họ không chung, rãy rủi chạy về bọn họ chỗ ở. Đường Lôn Chi nghe được lâm láo ra tử sam hàn lao ra tử, siêu siêu vẻ vẻ đứng ở chính mình nhà gỗ trước cửa hô to, tiểu đường, ngươi tức phụ muốn sinh. Đường Lôn Chi sửng sốt, bước chân theo bản năng ngừng lại, bị động đất chấn động té ngã trên đất thực mo hắn lại nhảy dựng lên, quay mặt sau người một đại đoạn khoảng cách, trực tiếp liền vọt vào nhà gỗ. nhà gỗ còn ở lay động, nằm ở trên giường đường liên tử sắc mặt khó coi, ôm bụng không ngừng đến thở dốc. đứng ở mép giường dương thẩm không chỉ có muốn chính mình đứng lại, còn muốn ổn định đường liên tử, không cho nàng bởi vì động đất lăn lộn thương đến bụng, luôn cuống tay chân. đường ngôn chi đi lên đáp một tay, dương thẩm lúc này mới thở hổn hển một hơi, bởi vì không biết đường liên tử này thai đến tột cùng bao lớn rồi. Dự tính ngày sinh bọn họ cũng không biết là khi nào, chỉ có thể thời khắc chú ý, không nghĩ tới vừa rồi bởi vì động đất đường liên tử không cẩn thận quăng ngã một chút, này liền muốn phát động. Dương Thẩm một phen giữ chặt đường luôn chi nói, ngươi trước ga ủi một chút đứa nhỏ này, thời gian còn chừng đâu, làm nàng trước bảo trì bình tĩnh, thím đi thiêu nước ấm, lại cho nàng lộng điểm ăn. Chấn động ít hơn, nhưng là vẫn luôn không có đình chỉ, nhà gỗ cũng lung lay phát ra kéo kẹt kéo kẹt làm người hễ răng thanh âm. Dương Thẩm lung lay đi ra ngoài, Chỉ còn lại có đường nôn chi ở một mảnh ám sắc ôm đường liên tử, chặt chẽ mà ôm nàng, cắn răng, cái gì đều nói không nên lời. Bên ngoài hứa kiên cường cùng tạ an tâm bọn họ cũng bị dương thẩm chỉ huy xoay quanh, còn lại đại lao ra liền toàn bộ đều ngồi ở nhà ở bên ngoài trên đất trống. Chấn động đống nhiên đình chỉ, tối sầm không biết bao lâu không trung đột nhiên một mảnh đại lượng. Còn ngồi ở bên ngoài mọi người lập tức không có thể phản ứng lại đây, ngơ ngác nhìn bầu trời đột nhiên xuất hiện vô số hai điểm, càng ngày càng tới gần. Đều nhịn không được che lại đôi mắt đau hô hồ. Đã hồi lâu không có nhìn thấy như vậy sáng ngời quang Bọn họ cảm giác liền tính che lại đôi mắt đều là thứ thứ đau Phòng trong đường liền tử đau hô một tiếng Theo này một tiếng rơi xuống Đại địa lại lần nữa chấn động Bất quá lần này không phải động đất Mà là bởi vì bầu trời rơi xuống vô số khối thiên thạch Này đó thiên thạch quanh thân bao vây lấy sáng ngời quang Mang theo dòng khí Mưa rơi giống nhau đập vào đại địa thượng Ở vang thanh không dứt bên hai Che đậy đường liền tử đau tiếng hô. Dừng ở nơi xa, dừng ở trong biển, còn có thế nhưng dừng ở bọn họ nơi phụ cận. Trường hợp dị thường đổ sộ, giống như là bầu trời sao trời tập thể rơi xuống. Mưa thiên thạch qua đi, sắc trời đại lượng, tựa hồ vĩnh viễn đêm tối phiên qua đi. Ba ngày một lần nữa buông xuống đại địa, mang theo còn không biết là phúc hay hỏa mưa thiên thạch. Mưa thiên thạch qua đi, dương thẩm cái thứ nhất nhảy dựng lên. Nàng lưu loát hợp lại hảo tuổi lốt thủy, lại chạy nhanh chạy đến nhà gỗ đi xem đường liên tử tình huống. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, dương thẩm mới là nơi này cường đại nhất tồn tại, ngay cả hai cái lao ra tử đều còn không có tử kia chấn động hoàn hồn đâu. Có dương thẩm đi đầu tác dụng, còn lại người bỗng nhiên liền cảm thấy không có gì, nên ngồi ở một bên phát ngốc tiếp tục phát ngốc, nên hỗ trợ hỗ trợ. Đến nỗi đường nôn chi cùng đường liên tử hai người, bên ngoài là tận thế vẫn là cái gì bọn họ hai cái đều không dành lo, đường liên tử là đau, đường nôn chi là đau lòng. Đường liên tử cảm thấy cái này đau đại khái liền cùng khi đó nàng cả người là huyết nằm ở nơi đó, chờ ca ca trở về giống nhau. Bất quá khi đó là từ ngoại hướng nội toàn thân đều đau, hiện tại là từ nội ra bên ngoài liền đầu vóc đều đau ầm ầm văng lên. Đường Luân chi cái gì đều nghe không thấy, chính là ngồi ở chỗ kia gắt gao ôm đường liên tử, dương thẩm nói cái gì hắn cũng chưa phản ứng, liền chết nhìn chằm chằm đường liên tử. Dương thẩm cũng không có biện pháp, chỉ có thể cùng đường liên tử hảo hảo câu thông, ý đồ làm nàng cảm thấy thả lòng lại. Hứa Kiên Cường cùng Tạ An Tâm hai cái đã trải qua lúc ban đầu hoảng loạn, lúc này cũng đều bạch mặt ở bên cạnh hỗ trợ, mắt thấy đường liên tử hạ thân huyết lan tràn còn muốn cắn răng chịu đựng đau, các nàng sắc mặt là càng ngày càng bạch, một cái hai cái chân run lên. Càng huyết tinh trường hợp các nàng đều không phải chưa thấy qua, nhưng là lúc này nhìn chính là cảm thấy sợ hãi, sinh hài tử chính là ở quỷ môn quan đi một chuyến, huống hồ là cái dạng này tình hình hạ. Các nàng đấy lòng lo lắng tại đây một khắc bị phóng vô cùng lớn, Tạ An Tâm đều mau rủa khóc nắm thạch sùng cái đuôi theo bản năng đặt ở trong miệng cắn bên ngoài bầu trời thái dương đã ra tới bạch sắc quang mang chiếu xạ vào nhà nội xuyên thấu qua cửa sổ rừng ở đường liên tử trên người lại một đường tây nghiêng cuối cùng mai một ở màu đỏ hoàng hôn nhưng này đã lâu như máu tà dương không ai có tâm tư đi thưởng thức phòng trong điểm nổi lên cây đuốc dương thẩm còn ở không ngừng cấp đường liên tử cổ vũ đường lôn chi cuối cùng có phản ứng còn ở dương thẩm chỉ huy hạ cấp đường liên tử uy điểm ăn đường lôn chi một bên an ủi muội muội Một bên nỗ lực chịu đựng trong cơ thể quay cuồng máu, nếu lúc này hắn vén tay áo lên, như vậy các nàng liền sẽ phát hiện hắn quần áo phía dưới thân thể mặt trên xuất hiện hắt lên, hơn nữa như ẩn như hiện cực không ổn định, nay liên đại biểu cho tâm tình của hắn không bình tĩnh, ảnh hưởng tới rồi hắn trạng thái. Bóng đêm hắt trầm khi, đường liên tử rốt cuộc sinh hạ một cái hài tử, chỉ là này thật vất vả sinh ra hài tử, lại cùng bình thường hài tử có chút không giống nhau. Dương thẩm ôm kia hài tử, có chút nói lắp nói, này đứa nhỏ này như thế nào? Chương 40. Chương 40. Bình thường hài tử mới sinh ra đều là nhăn rúm gió màu đỏ một đoàn, hơn nữa đôi mắt cũng sẽ không mở, nhưng là đường liên tử sinh hạ cái này tiểu nam anh lại phi thường kỳ quái. Dương thẩm đem đầy người huyết hài tử dùng nước gấm rửa sạch sẽ sau, ôm hắn phát hiện đứa nhỏ này không chỉ có như thế nào cũng không chịu khóc, hơn nữa như vậy ngắn ngủn thời gian liền mở mắt. Ở cây bước chiếu dọi hạ, hắn đôi mắt không phải người thường màu đen, mà là màu bạc trung mang theo điểm màu xám, trong mắt có một cái dây nhỏ. Giống có chút loài rắn như vậy là dựng đồng. Cả người tuyết trắng, không có giống nhau tân sinh như cái loại này màu đỏ, ngược lại bạch trong suốt, cơ hồ có thể thấy làn da phía dưới tinh tế mạch máu. Tuy rằng nhìn có chút sợ, nhưng là xinh đẹp cùng băng hoa hoa dường như. Còn có hắn ngắn ngủn tóc máu cũng không phải màu đen, mà là màu trắng. Trên lỗ hai mặt có một chút tiêm, như là chuyện xưa tinh linh. Còn có chính là hai tử nắm thành quyền tay mở ra sau, dương thẩm phát hiện cặp kia tay nhỏ tuy rằng có 10 căn ngón tay Nhưng là càng như là móng đuốt, móng tay hiện tại còn thực mềm, chính là lớn lên bộ dáng nhọn nhọn, mu bàn tay thượng còn có hai nơi nhợt nhạt màu trắng vẻ. Này, đứa nhỏ này như thế nào biểu tình thay đổi hai biến, không biết chính mình ở trong đầu não bổ ra chút cái gì, Dương thầm thở dài một hơi nói, này đáng chết thế giới, biến thành như vậy, liền tân sinh ra hải tử đều đã chịu ảnh hưởng. Nàng sờ sờ hải tử lông xù xù màu trắng tóc, đem hải tử đưa đến cha mẹ hắn bên người. So sánh với Dương thầm thở ngắn than dài, Hứa kiên cường cùng tạ an tâm còn lại là bái ở mép giường nhìn cái này tân sinh ra hài tử, đầy mặt hiếm lạ. Hứa kiên cường phủng mặt nói một câu, đứa nhỏ này hảo xoáy á tạ an tâm liền dùng sức gật đầu, không sai, liền cùng mẳn gà á nìm người giống nhau đúng hay không. Hai người mới vừa nói xong đã bị không hiểu bọn họ ý tứ Dương Thẩm chứng mắt, một người nhẹ nhàng gõ một chút lánh đi ra ngoài. Cấp vợ chồng hai người lưu ra không gian thời điểm, Dương Thẩm còn không quên an ủi nói. Mặc kệ như thế nào đều là liên tử liều mạng sinh hạ tới hài tử, hài tử cái dạng này không phải các ngươi sai, đều phải quái này ông trời, nói không chừng là bị cái gì cấp ảnh hưởng. Các ngươi phải hảo hảo đối đứa nhỏ này, không cần bởi vì hắn cái dạng này có cái gì ý tưởng, nếu là có khó khăn mọi người đều sẽ hỗ trợ. Kỳ thật, đường nôn chi cùng đường liên tử thật đúng là không cảm thấy chính mình nhi tử như vậy không tốt, này hai cái tân gia lò cha mẹ trong mắt, chính mình hài tử mặc kệ trưởng thành bộ dáng gì đều là đáng yêu đến không được. Đến nỗi mặt khác một chút bất đồng cùng tì vết hoàn toàn không có vấn đề Không cần dương thẩm nhắc nhở, bọn họ đều sẽ hảo hảo yêu thương đứa nhỏ này Đại khái bọn họ duy nhất lo lắng chính là đứa nhỏ này sẽ có cái gì thân thể thượng khuyết tật Còn lại bề ngoài thượng cái gì vấn đề nhỏ đều bị bọn họ xem nhẹ cái hoàn toàn Chỉ có hài tử thân thể khỏe mạnh mới là nhất đáng giá vui mừng Đường Luân chi sớm liền hướng dương thẩm thỉnh giáo nên như thế nào ôm hài tử Còn chính mình ôm gối đầu luyện tập không ít lần Lúc này ôm chính mình mềm mại kéo dài nhi tử cũng coi như là ra dáng ra hình, nếu bỏ qua kia có chút run rẩy tay nói. hắn tay chân nhẹ nhàng ôm hải tử đặt ở đường liên tử bên người làm nàng xem, kích động hai mắt của mình đều có chút biến thành dựng đồng bộ dáng. Đường liên tử ngắm liếc mắt một cái ca ca đôi mắt, minh bạch nhi tử cái này dựng đồng lại như thế nào tới. Còn có cặp kia trắng non móng bước nhỏ thượng tiêm chảo cùng vậy cũng là ca ca di chuyển. Nhưng là này màu trắng đầu tóc cùng màu bạc đôi mắt liền không biết là chuyện gì xảy ra Chẳng lẽ là bởi vì lâu như vậy tới nay hắc cám dẫn tới? Vẫn là bởi vì nàng ăn cái gì kỳ quái đồ vật? Là về sau nhân loại sinh hạ tới hải tử đều sẽ như vậy, vẫn là chỉ có bọn họ nhi tử sẽ như vậy đâu. Đường liên tử không có sức lực, nghiêng đầu yêu thương cọ cọ chính mình nhi tử nho nhỏ khuôn mặt, nhìn đến hắn trừng mắt một đôi mắt to nhìn chầm chầm nàng, đôi mắt chậm rãi biến thành bình thường bộ dáng lại đông nhiên biến thành dựng đồng, không ngừng ô ô kê, cố lấy gương mặt thổi bay một cái phao phao đường liên tử cảm thấy chính mình tâm lại mềm lại năng đều mau hoa rớt. Nguyên lai like đây là trở thành một cái mẫu thân cảm giác sao. Hai tử còn ở nàng trong bụng thời điểm, đường liên tử tuy rằng có loại cảm giác này, nhưng là xa xa không có hiện tại tới khắc sâu mánh liệt. Nàng hiện tại cảm thấy, vì đứa nhỏ này, chính mình cái gì khó khăn đều không sợ, đều có thể đi đối mặt. Nếu nói ở cái này hai tử không có bương xuống phía trước, nàng là cái nhìn đến ca ca liền cảm thấy chính mình có thể mềm yếu làm lũng tiểu nữ nhân, kêu hiện tại có đứa nhỏ này tại bên người, nàng cảm thấy chính mình cũng cùng Kaka giống nhau trở thành một cái người khổng lồ. Nàng sắp sửa vì cái này nho nhỏ hải tử che mưa chắn gió, liên tính hắn về sau lớn lên thành ra biến lão. Nàng còn nguyện ý giống như bây giờ yêu hắn che chở hắn. Không ngừng đường liên tử một người cảm thấy tâm đều mau hòa tan, đường ngôn chi cũng là đồng dạng. Hắn nhìn xem tóc đen bị ướt nhẹp dính ở bên má muội muội, nhìn nhìn lại chính mình trong tay lại mềm lại nhẹ hải tử. Đồng dạng cảm thấy chính mình trong lòng có cổ phong phú không biết nên như thế nào đi phát tiết vui sướng. Muốn dùng lực ôm chặt lại lo lắng sẽ bị nứt hư, nhưng là không cần lực lại vô pháp tinh tế cảm thụ này phân cảm động, thật là một loại quá mức gánh nặng ngọt ngào cùng buồn rầu. Hai người kia cho nhau nhìn xem lại nhìn xem nhi tử, một cái tinh bị lực tất nằm ở trên giường một cái ngồi sổm mép giường, trên mặt đều mang theo không có sai biệt ngây ngô cười, tục xưng ngốc ba ngốc mẹ. Đường liên tử thân thể so đại bộ phận người đều phải hảo. Tuy rằng nhìn qua yếu đuối mong manh, nhưng là nàng hậu sản khôi phục tốc độ thập phần mau, mau làm Dương Thẩm tấm tắc bảo lạ. Nhưng là dù vậy Dương Thẩm vẫn như cũ không thay đổi đem thứ tốt toàn bộ hướng miệng nàng tắc thói quen, lại nhải nói nàng phải hảo hảo bổ một bổ, phải cho Hải Tử uy nghiêng chính mình cũng yêu cầu dinh dưỡng linh tinh. Đường Nôn Chi luôn luôn đem Dương Thẩm nói phụng nếu khuyết biểu, riêng dùng thật vất vả tìm được một tiểu tiệt bút chỉ cùng cũ vợ nhớ kỹ Dương Thẩm nói, tỷ như sản phụ hậu sản muốn như thế nào điều dưỡng a? Hải Tử hẳn hặn như thế nào mang a linh tinh kiên quyết chống lại muội muội viên đạn bọc đường đem nàng hảo hảo câu ở trên giường ở cữ. Đường Luân Chi đọc sách thời điểm chính là cái 10 hạng toàn năng học sinh xuất sắc đi ra ngoài công tác vẫn là cái 10 hạng toàn năng thầy thuốc tốt hảo gia trưởng hảo ca ca hiện tại liền càng thêm là cái cái gì đều sẽ hảo trưởng phu hảo phụ thân. Hắn đã sớm vì Hải Tử làm tốt nuôi thỉnh giáo lý thuốc dương thuốc lại cùng hai vị lao gia tử cùng nhau nghiên cứu ra tới tiểu nôi được đến nhất trí khen ngợi Tiểu Bảo Bảo cũng thích thích. Mỗi lần nuôi hoàng thượng mấy hoàng hắn liền ngủ rồi. Đứa nhỏ này bị phụ thân hắn đặt tên gọi là Đường Hi, ý tứ là hắn là bọn họ trong lòng kia nắng ban mai thái dương, tràn ngập hy vọng ấm áp cùng với quang minh. Đường Hi bề ngoài thực không bình thường, tính cách cũng không bình thường. Vốn dĩ giống hắn lớn như vậy hải tử yêu nhất khóc, hắn lại là không rên một tiếng, đái trong quần đói bụng linh tinh đều là dầm rì vài tiếng, còn lại thời gian không phải trợn tròn mắt nhìn hư không phát ngốc chính là ngoan ngoãn ngủ. Vài lần làm một đám đại nhân lo lắng hắn có phải hay không thân thể có cái gì vấn đề, liền tính là đường nôn chi làm lại nghề cũ, hảo hảo cấp nhi tử kiểm tra rồi một phen, mọi người vẫn là không yên tâm. Mỗi ngày đều có một đám người luôn tới xem tiểu đường hy, hứa kiên cường tạ an tâm dương thẩm đó là thường xuyên tới, mỗi ngày hai ba lần không chạy. Nóng trông chắc chai hàn lâm hai vị lao ra tử cũng là nhìn đến tiểu đường hy liền đôi mắt tỏa sáng, thiện mặt muốn ôm tiểu đường hy đi ra ngoài chơi, còn bởi vì ai trước ôm hài tử đi chơi loại sự tình này đánh lên. Dương thúc ba lần liền có một lần đi theo Dương Thẩm cùng nhau tới xem Hải Tử. Mỗi lần nhìn đến Hải Tử đều không ngừng ngắm, tuy rằng làm ra cái không tâm động biểu tình, vẫn là che giấu không được kia nhìn đến Hải Tử nhìn về phía hắn liền cười thành một đóa hoa mặt. Dương Thẩm mỗi lần đều xem bất quá đi đối với hắn mánh trận trắng mắt, liền tính là nhất trầm mặc Lý tranh tiểu soạn. Đối với cái này thay thế chính mình trở thành nơi này tuổi nhỏ nhất Hải Tử đều rất tò mò, thường xuyên một người chạy tới ghé vào nôi bên cạnh nhìn tiểu Đường Huy ngủ phát ngốc phun bong bóng. Lý Thúc đến mang lý vanh tranh tiểu sỏ tạ về nhà thời điểm, cũng nhịn không được nhiều ngắm hai mắt hải tử, còn muốn nói hai câu hải tử lớn lên thật đáng yêu. Tuổi trẻ tiểu tử lâm ương diệp nhặt kỳ hơi xấu hổ thường xuyên chạy tới xem hải tử, liền ở nhà mình lao ra tử đoạt hải tử chính mình tới khuyên giá thời điểm thừa cơ nhiều xem trong chốc lát, thuận tiện đối đường luôn chi đầu lấy hâm mộ ánh mắt. Sau đó bọn họ liền sẽ ở nhà mình lao ra tử vì cái gì còn không cho bọn họ sinh cái chất trai giống giận chung, bị tạm chạy vắt dò lên cổ. Tiểu Tinh Lữ Vương Thanh Hiểu cũng thường tới xem đường Hi, vị này bình thường không mở miệng liền có vẻ cao lãnh nữ hài tử mỗi lần tới xem đường Hi đều là vẻ mặt say mê ô ngực, cùng hứa kiên cường tạ an tâm hai cái hợp thành một cái bị manh đã chết biểu tình ba người tổ, cùng Lý Vênh tranh tiểu sò tạ cùng hai vị lao gia tử, sáu cá nhân chia làm ba người một bên vây quanh nôi. Đường Hi cha mẹ hai cái ngược lại là không quá có thể thường thường vây quanh hài tử chuyển, bởi vì quá hiếm lạ, bọn họ còn luôn không thượng, chỉ có thể ở một bên nhìn bất quá này cũng ma diệt không được bọn họ nhiệt tình, đường liên tử có thể xuống đất lúc sau liền vớt được ngoan ngoãn nhi tử, dựa gần hắn non mềm mặt cọ, thuận tiện cầm lấy buông hồi lốp bút, ở một cái cũ vở biên biên rắc rắc đều vẽ ra hải tử giống, chỉ là ở cứ nằm ở trên giường, nàng liền vẽ xong rồi một cái vở, mặt trên tất cả đều là đường hy các loại tư thế bức hoạ, vở vẽ xong rồi lúc sau, đường ngôn chi mỗi lần đi ra ngoài săn thú đều phải mang theo cái này vở, thời gian nghỉ ngơi đều phải lấy ra tới hảo hảo nhìn xem dư vị một phen thuận tiện hắn đến phế trong thành đi phiên đồ vật càng thêm tích cực bị chôn ở đại phế tích vở cũng bút quần áo vải dệt từ từ đều trở về dọn đường hy xuyên tiểu y phục đều là hắn cái này phụ thân hứng thú bừng bừng làm tốt không phải đường liên tử không nghĩ cấp nhi tử làm mà là bởi vì nàng tuy rằng làm thực hảo nhưng là bất đắc dĩ đường luôn chi so nàng làm được càng tốt đường liên tử bị đả kích dưới chỉ có thể lui cư nhị tuyến tiếp tục phấn đấu tự cấp nhi tử bức họa lưu niệm trên đường Đường liên tử ở cứ thời điểm trên cơ bản chỉ cần ngồi ở trên giường họa chút họa, cấp nhi tử uy uy mãi, có chút thời điểm lượng quá nhiều, buổi tối thuận tiện sẽ cho kaka ca, ca cũng uy một chút, còn lại liền cái gì đều không cần làm, chỉ cần ngồi ở trên giường ăn ăn ăn là được. Nàng tự giác đã hảo, nhưng là không chịu nổi kaka cùng dương thẩm đều cảm thấy nàng còn không có dưỡng hảo, chỉ có thể hảo hảo đại ở trên giường dưỡng nó, ngắn ngủn thời gian liền béo một vòng. Đánh ra chính mình lại không phấn khởi song cầm đều phải mọc ra tới. Đường Liên Tử lúc này mới khiêng qua Dương Thẩm cùng Ka Ka xong trọng khảo nghiệm, hình mãn phóng thích rời đi giường đệm, đi ra phòng. Bởi vì nàng Sinh Hải tử còn có đường hy sinh ra, mọi người đều xem nhẹ một lần nữa xuất hiện mang cho đại địa quang minh Thái Dương, chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm, Thái Dương đều đã nhập trước kiếp như vậy lên lên xuống xuống không biết nhiều ít tiền. Cả người đắm chìm trong đã lâu dương quang, Đường Liên Tử ôm Hải tử, ở chỗ Mã Ngọc Tuyết đáng yêu thân nhi tử trên mặt hôn một cái. "Tiểu Hi, có ngươi cùng ba ba ở" Mụ mụ cái gì đều không sợ. Đầu bạc bạc đồng ngoan ngoan ngoãn ngoãn đường hi chớp chớp mắt, đầu rũ ở trước ngực, tiểu tiêm ngóng nuốt các hoa mụ mụ quần áo. Chương 41. Chương 41. Tân sinh mệnh ra đời liền cùng một lần nữa xuất hiện ở không trung thái dương giống nhau, mang cho mọi người quan minh, không chỉ có cấp đường luôn chi cùng đường liên tử sinh hoạt dũng khí, còn cấp ở nơi này mười mấy người đều mang đến tân hy vọng, đối sinh hoạt, đối thế giới này hy vọng. Có lẽ bọn họ đối với đường hi yêu thích, một nửa đều là bởi vì Đem cái này ra đời ở trong nịch cảnh hải tử coi như một cái tinh thần thượng ký thác. Chỉ cần nhân loại còn có thể kéo dài, mặc kệ thế nào, bọn họ hậu đại sẽ ở cái này đại địa thượng kéo dài đi xuống, sinh sôi không thôi sinh sản đi xuống. Cho dù đường hi bề ngoài cùng giống nhau hải tử bất đồng, nhưng là này chỉ làm một đám người càng thêm thương tiếc hắn. Nếu không phải hắn bản thân có cái gì khuyết tật, đó chính là thế giới này biến hóa ảnh hưởng tới rồi đời sau. Vô luận như thế nào đều không thể quái như vậy một cái đáng yêu vô tội hải tử. Không biết là bởi vì hoàn cảnh khó khăn, vẫn là bởi vì đường nôn chi di chuyển, đường hy mới còn tuổi nhỏ thân thể liền thập phần cường tráng, hơn nữa cũng không có sinh quá bệnh. Cái này làm cho bởi vì được đến Dương thẩm dạy dô biết được tiểu hài tử phần lớn đều dễ dàng sinh bệnh đường nôn chi cùng đường liên tử này đối cha mẹ, cảm thấy dị thường vui mừng. Dương thẩm ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thán, đây là cái gì hoàn cảnh dưỡng cái gì hài tử. Cái gì đều có cái gì đều chuẩn bị hảo hảo thế giới. Dưỡng cái mới sinh ra hải tử đó là vấn đề nhiều hơn, tới rồi hiện tại này cái gì đều không có thời điểm, hải tử ngược lại thân thể cường tráng, không cần đại nhân như thế nào lo lắng. Đường hy mới vừa trăng tròn đã bị các đại nhân ôm nơi nơi chạy, cơ hồ thành nơi này linh vật. Hắn bình thường không khóc náo nhất quán là ngoan ngoan ngoan ngoan phát ngốc, trừng mắt đại đại đôi mắt, mở ra còn không có trường nha cái miệng nhỏ, cắn chính mình thì toa hoa nắm tay. Hắn đôi mắt dưới ánh mặt trời là màu bạc trung mang theo một chút màu xám. Đại bộ phận thời gian nhìn qua đều cùng người thường hình dạng giống nhau, nhưng là gặp được cường quang hoặc là hắn cảm thấy thật cao hứng thực không cao hứng thời điểm, liền sẽ biến thành dựng đồng. Hắn tay nhỏ đại khái nhìn qua cùng người thường không sai biệt lắm, tinh tế nhìn lại liền sẽ phát hiện có điều khác nhau. Hắn ngón tay gì đó đều là phân phấn lộn lộn, nhưng là móng tay chính là màu trắng. Hắn móng tay không ngừng thực tiêm, còn thực sắc bén, thường xuyên đem chính mình tiểu y hệ phục, cái tiểu chăn đông cấp vẽ ra khẩu tử. Về việc này, hắn còn quá tiểu lại khống chế không được. Mỗi lần cắt qua cái gì đều chỉ biết cắn chính mình ngón tay ngây thơ mở mịt nhìn đại nhân. Mọi người đều sẽ không bởi vì việc này khiển trách hắn, đường nôn chi cùng đường liên tử này hai cái làm phụ mẫu càng là cảm thấy này đại biểu nhà mình hài tử có tinh thần, rứt khoát cái gì đều không nói. Dù sao đường nôn chi khâu khâu vá vá cũng thói quen, nhi tử cắt qua cái gì hắn liền bổ cái gì, liền kém không có tùy thân mang theo kim chỉ. Đối với người trẻ tuổi tôi nói, có một cái đáng yêu tiểu hài tử không ngừng là làm cho bọn họ ôm ngực hô to hảo đang yêu, còn thành các trưởng bối thúc dục bọn họ thành ra lấy cớ. Lâm lão gia tử cùng Hàn lão gia tử hai cái cả ngày nhắc mãi nhà mình tôn tử cùng cháu ngoại, hảo luôn hảo ngư khuyên, trực tiếp túm lên quải trượng gõ cũng gõ, cô yêu thương tỏ vẻ chính mình thời gian vô nghĩ nhiều nhìn xem thằng tôn cái này mưu kế cũng dùng, nghề Hà Lâm Ưng cùng Diệp Nhạc Kỳ hai người chính là như thế nào đều không ứng. Mình không được liền tới ám Hai vị lao ra tử bắt đầu dọn dẹp bọn họ tôn tử cùng cháu ngoại đuổi theo người, đến nỗi truy ai, hứa kiên cường cùng tạ an tâm hai cái rất tốt cô nương không phải có sẵn ở như vậy. Đường liên tử cùng đường nôn chi là đường mật ngọt ngào một đôi, mỗi ngày đều tươi cười đầy mặt một bộ tản ra ta thực hạnh phúc hơi thở. Vương Thanh Hiểu cùng Trương Châu này đối thanh mai trúc mã tiểu tình lữ liền kém không có lanh chứng kết hôn, chủ cũng là ở cùng một chỗ. Như vậy tính số dưới con liền thật là vừa vẫn tốt chỉ còn lại có lâm ương diệp nhạc kỳ Hứa kiên cường tại an tâm bốn cái tuổi kém không lớn người trẻ tuổi còn đơn. Thế hệ trước người đều nghĩ hậu bối kết hôn sinh hài tử trung thân đại sự, liền tính là tận thế thai nạn cũng ngăn cản không được bọn họ thúc giục hôn tâm. Không bằng nói đúng là bởi vì hiện tại ăn bữa hôm lo bữa mai nghiêm túc hoàn cảnh, mới làm cho bọn họ càng thêm vội vã thế nhà mình hài tử tìm cái bạn, miễn cho chính mình qua đời, liền dư lại hài tử cô đơn một người. Nếu là tìm cái đối tượng tốt xấu còn có người nói nói chuyện, cuộc sống này cũng coi như có cái đầu không phải. Đáng tiếc, hai cái người trẻ tuổi không cảm kích. Bắt đầu một lần hai lần làm cho bọn họ đi giúp hứa kiên cường cùng tạ an tâm hai cái cô nương làm điểm cái gì, bọn họ còn thực nhiệt tình, sau lại phát hiện nhà mình lao ra tử bản tính nhỏ lúc sau lập tức liền bỏ gánh không làm. Không chỉ là bọn họ hai cái không muốn, tạ an tâm cùng hứa kiên cường cũng không muốn, các nàng căn bản đối kia hai vị không có cái loại này phương diện ý tưởng, bộ dáng này bị ngạnh sinh sinh thấu thành một đôi chỉ biết cảm thấy biến yếu. Cũng may này ghép chính phủ sự cũng không có liên tục thật lâu ngày nọ lâm hàn hai vị lao ra tử dơ quẻ trượng đầy khắp núi đuổi truy đánh lâm vương cùng diệp nhạt kỳ hai cái náo đến oanh oanh liệt liệt ngày hôm sau ở hai cái tuổi trẻ tiểu tử nhe răng trợn mắt hắt hắt trong tiếng cười hai vị lao ra tử riêng kéo xuống mặt già cùng hứa kiên cường tạ an tâm hai cái cô nương tỏ vẻ ngượng ngùng cho đến hai cái cô nương ngượng ngùng liên tục nói không quan hệ ở trong lòng đại tùng một hơi đồng thời hứa kiên cường cùng tạ an tâm cùng với vương thanh hiểu ba người nhìn cây vai sát cánh một người một cái gấu trúc mắt lâm ương cùng diệp nhạt kỳ hai người đều y vị thâm trường lộ ra một cái đều ở không nói chung mỉm cười không ai lại nói khởi lâm ương cùng diệp nhạt kỳ sự nghĩ là mai mối dương thẩm cũng nhìn ra điểm manh mối đại phát tử bi không có đi hoành tạc hai cái người trẻ tuổi bất quá vương thanh hiểu cùng trương châu hai vị này liền không có may mắn như vậy dương thẩm ngày nọ thấy vương thanh hiểu cô nương này ngồi sủi trong một góc phun toan thủy lập tức liền phát hiện không thích hợp lao trung y dì hàn lao ra tử ra ngựa một bất mạnh Hảo sao vương thanh hiểu cô nương này mang thai. Nàng mang thai là ai làm tưởng đều không cần tưởng, mọi người đều đem ánh mắt trực tiếp đầu tới rồi trương châu trên người. Mãn 18 sao. Hẳn là. Đi. Hẳn là. Hai nạn tiền 17, hiện tại nhật tử quá đến lộn xộn, quên thời gian. Nghe thấy cái này trả lời mọi người đều có trong nháy mắt trầm mặc. Đều lúc này nơi nào còn để ý như vậy nhiều sự tình, bọn họ hai cái thân nhân đều toàn bộ qua đời. Hiện tại chỉ có bọn họ này đó không có huyết thống quan hệ, ghé vào cùng nhau trưởng bối mới có thể thu xếp khởi việc này. Hai cái chuẩn cha mẹ ngồi ở trong phòng túi đầu tiếp nhận rồi một chúng trưởng bối hỏi ý, cuối cùng đại gia quyết định cho bọn hắn hai cái làm cái hỷ yến. Cũng coi như là chúc mừng một chút mấy ngày nay phát sinh sự tình tốt, cùng với có càng ngày càng tốt xu thế nhật tử. Hỷ làm thực đơn sơ, không có gì ăn ngon, liền thịt đều là đường nôn chi mang theo mấy cái người trẻ tuổi đi xa một ít địa phương săn đến động vật. Đường liên tử cũng làm lại nghề cũ, cùng hai đồng bạn tổ một cái nương tử quân cùng đi đào sâu, chuẩn bị cho đại gia lộng cái sâu hiến. Đến nỗi vương thanh hiểu cô nương này, nàng ra mặt mỏng thực, từ bị phát hiện việc này sau liền đỏ mặt cùng đôi mắt, tiếp nhận chức vụ đường liên tử trở thành dương thẩm trọng điểm che chở đối tượng, ngoan ngoãn đại ở nhà dưỡng thai. Đường liên tử thân thể trải qua lần đó thay đổi, vốn là thực hảo, hiện tại trong bụng thiếu cái cầu, càng là như cá gặp nước, một tay ôm chính mình đại béo nhi tử vẫn là bước đi như bay Ném ra hứa kiên cường tạ an tâm một cái phố. Tạ an tâm xem quen rồi nàng như vậy còn hảo, hứa kiên cường chính là không kiến thức quá nàng mang thai lúc đầu cái loại này lực lớn vô cùng dám lên sơn đánh lao hổ bộ dáng lúc này gặp được cầm đều cơ hồ không khép được. Không sai, đường nôn chi mang theo tuổi trẻ tiểu hỏa nhóm đi săn động vật, đường liên tử sau lưng liền mang theo nhi tử đi trên núi đào sâu. Đường liên tử mang nhi tử, hứa kiên cường mang chủ thượng, tạ an tâm mang thạch sùng. Như vậy tổ hợp vừa lên núi liền cơ hồ muốn đem trên núi đảo cái phiên thiên. Đường liên tử rốt cuộc vẫn là lần đầu tiên đương mụ mụ người, không có kinh nghiệm. Đào sâu hứng thụ tới, mang theo hứa kiên cường dạy dỗ nàng, còn cùng tạ an tâm hai người cùng nhau nhiệt tình muốn giúp chưa thấy qua loại này trận trưởng hứa kiên cường, trợ giúp nàng thói quen cái loại này thịt hô hô mềm như bông đáng sợ đại trùng tử. Ba người nháo nháo liền quên mất các nàng nhi tử, con ơi, Chờ đường liên tử đống nhiên nhớ tới này cha! Quay đầu tìm kiếm không biết bị nàng đặt ở nơi nào nhi từ khi Đông Dung phát hiện kia Hải Tử không biết khi nào bò tới rồi cách đó không xa một cái khô cây cối hắn lạ như thế nào tại như vậy tiểu nhân tuổi là có thể bò đến như vậy xa địa phương này không phải trọng điểm trọng điểm là hắn móng vuốt nhỏ thượng bắt lấy một con cơ hồ có hắn nửa cái thân mình đại lao thử cặp kia luôn là cắt qua trong nhà chăn cùng quần áo móng vuốt nhỏ giờ phút này tràn đầy vết máu cùng thịt mạt hắn một bàn tay còn thẳng tắp xuyên qua lao thử bụng từ một khắc mặt đâm ra tới. Không chỉ là tay, kia hải tử cơ hồ là đầy người đầy mặt huyết, đều là sát lao thử thời điểm bắn tung tóe tại trên người. Nếu nói đường hy là một nhân loại em bé, hắn hẳn là ở bình thường trong thế giới sẽ bị sưng hô vì quái vật cái loại này, có lẽ sưng hô hắn gọi là thú nhãi con tương đối thích hợp. Tuổi này, hắn tuy rằng bình thường đều thực ngoan ngoãn thành thật, nhưng là bản năng vẫn là càng có khuynh hướng thú loại, nếu không hắn cái này săn thú hành vi muốn như thế nào giải thích. Đường hy không rõ chính mình hành vi có cái gì không đúng còn mở to mắt to nhìn đi tới mụ mụ, ô ô múa may huyết hồng béo cánh tay muốn nàng ôm. Nhất phái ngoan ngoãn, giống như là ở chơi hắn ba ba cho hắn làm tiểu hùng bút bê vải giống nhau. Hứa kiên cường cùng tạ an tâm hai người đều nhi tử cái này hành vi cấp dọa tới rồi, mấu chốt là hắn tuổi tác thật sự quá tiểu, cho nên cái này trường hợp cho các nàng thị giác đánh sâu vào liền có điểm quá lớn. Nhìn đường liên tử không nói một lời trầm mặc đi qua đi, hai cái đều thực mau phản ứng lại đây, một người lôi kéo đường liên tử một cái cánh tay cá Liên tử đừng xúc động, Tiểu Hi hắn còn cái gì cũng không biết đâu, hắn liền cùng chơi món đồ chơi giống nhau. Đúng vậy, Liên tử tỷ, Tiểu Hi bình thường thức ngoan, đừng đánh hắn à, chúng ta vẫn là trước xem hắn có hay không nơi nào bị thương đi. Đường Liên tử ai một tiếng, kỳ quái nhìn một tả một hữu hai cái mũi tử, ta nơi nào nói muốn đánh Tiểu Hi? Tuy rằng nàng cũng bị nhi tử như vậy đột nhiên hành vi dọa tới rồi, nhưng là xuất hiện ở trong lòng phản ứng đầu tiên là tự hào, nhà mình nhi tử như vậy tiểu là có thể chảo lao thử nay ở thế giới này là cỡ nào hữu dụng năng lực, ít nhất nàng không cần lo lắng chính mình cùng hắn ba ba vạn nhất tao nộ cái gì ngoài ý muốn, đứa nhỏ này sẽ đói chết. Đến nỗi liền đi đường đều còn sẽ không hài tử có thể chảo lao thử có bao nhiêu nghe dợn cả người điểm này, đường liên tử cái này mụ mụ hoàn toàn không thèm để ý. Ngậy, ta ngẫm lại, giống như ta trước kia nơi nơi điên chơi thời điểm đem trên người quần áo làm cho dơ hề hề, ta mẹ nhìn đến ta liền một câu không nói đi tới, sau đó chính là bạch bạch bạch đất mông. Cho nên ta cho rằng liên tử ngươi cũng nghe được hứa kiên cường nói, ta an tâm thâm chấp nhận dùng sức gật đầu, ta nhớ rõ ta khi còn nhỏ, ta mẹ trước kia cũng là cái dạng này. Đường liên tử bật cười, đi qua đi không chút nào để ý nhi tử trên người vết máu, bấy lên nhi tử liền ở trên má hắn hôn một cái, hiện tại đã không phải nguyên lai thế giới kia, ta chỉ hy vọng ta nhi tử có thể bình bình an an hoặc là, mặc kệ hắn là nhân loại vẫn là vẫn là mọi người trong miệng quái vật, đều không có quan hệ. Đường Hy còn không rõ đường liên tử trong mắt cảm xúc, chỉ là người được mụ mụ hương vị cảm thấy thật cao hứng, đem đầu rũ ở nàng trước ngực, ôm chính mình cánh tay đánh cánh áp. Chương 42 Chương 42 Đường ôn chi săn thú trở về, nhìn đến nhà mình muội muội cùng nhi tử đều một thân vết máu, quả thực sợ tới mức trái tim đều phải từ cổ họng nhảy ra ngoài. Liên tính đến biết kia không phải các nàng vết máu, trái tim vẫn là bùm bùm nhảy cái không ngừng, dứt khoát ôm chặt các nàng nương hai, kết quả chính mình trên người cũng dính vào vết máu. Này ngươi một nhà liền như vậy không coi ai ra gì tú nổi lên ân ái đường liên tử kéo kia chỉ lao thử ném cánh tay cấp đường luân chi nói nhà mình nhi tử cỡ nào lợi hại đi đường đều sẽ không là có thể săn đến lao thử nói được mặt mày hớn hở đường luân chi nghe thẳng gật đầu sờ sờ đầy mặt tự hào muội muội lại sờ sờ ngoan ngoan đáng yêu chừng mắt nhìn bọn họ nhi tử tiểu hy cùng nhau khích lệ nói liên tử thật lợi hại tiểu hy cũng rất lợi hại đường liên tử lại hướng trong lòng ngực hắn rửa vào nói ca ca cũng rất lợi hại Tiểu Hy tuy rằng nghe không hiểu bọn họ nói cái gì đó, nhưng là cũng xem náo nhiệt giống nhau múa may cánh tay cười ô ô một tiếng, như là ở lên tiếng ủng hộ nhà mình lão mẹ đối lão ba tỏ vẻ khen. Tự mình cảm giác bị muội muội cùng nhi tử đồng thời khen đường nôn chi trên mặt tươi cười quả thực tán không đi. Đường liên tử ôm nhi tử, hắn liền một phen ôm đường liên tử, người một nhà vô cùng cao hứng chuẩn bị đi tắm rửa một cái. Này đối ngốc ba mẹ bởi vì nhi tử có khả năng, liền kém không mừng dỡ mạo phao. Xem chung quanh một vòng vây xem người đều âm thầm bật cười. Chuẩn ba ba Trương Châu đầy mặt hâm mộ xem bọn hắn, sau đó cười hì hì thật cẩn thận sờ sờ vương thanh hiểu bụng, vui dạo dựng nói, ta không hâm mộ bọn họ, chúng ta cũng lập tức liền có một cái đáng yêu hài tử lạc. Vừa mới dứt lời đã bị ra mặt rất mỏng vương thanh hiểu một cái tát hô ở trán thượng, hai tử sinh ra còn muốn vài tháng đâu. Đều là ngươi, đều là ngươi. Hảo hảo hảo, ta sai rồi là ta sai lầm Thanh Hiểu ngươi đừng nóng giận, khí hư thân mình liền không được rồi. Trường Châu cũng không né, bị đánh còn phải cho Vương Thanh Hiểu xoa xoa tay, đánh đau đi. Nếu không ta chính mình tới đánh ngươi trước nghỉ ngươi một chút. Tạ một đôi hạnh phúc cân ái, hữu một đôi hạnh phúc cân ái, cuộc sống này quá không đi xuống. Hứa Kiên cường yên lặng vương ngữ nhìn bầu trời, phát gục ở phơi nắng mèo lười chủ thượng kia thân tuyết trắng lông xù xù, hô to, chủ thượng, ta vừa rồi đã chịu thương tổn. Chủ thượng lười biếng liếc nhìn nàng một cái lót lót chính mình chòm râu lười nhác vươn vai phiên cái thân tiếp tục phơi nắng nhưng là kia cái đuôi lại là ném a ném ném đến hứa kiên cường trước mặt kia động tác cùng tần suất giống như là thật lâu trước kia hứa kiên cường bồi hắn chơi đậu miêu bổng giống nhau hắn còn miêu một tiếng tựa hồ muốn nói ngu xuẩn nhân loại xem ngươi như vậy bất ức, bủn miêu liền hưu tôn hàng quý bồi người chơi chơi hứa kiên cường lôi kéo chủ thượng cái đuôi thở dài một hơi nguyên bản thế giới hòa bình lúc ấy đều tìm không thấy bạn trai càng đừng nói hiện tại chủ thượng a Ta chỉ có ngươi, ta hai sống nương tựa lẫn nhau đi. Thương cảm sờ sờ chủ thượng cái đuôi. Hứa Kiên Cường đống nhiên phát hiện, ai chủ thượng ngươi có phải hay không gần nhất lại béo? Còn béo không yên hay, cái đuôi đều sắp có ta cánh tay thô. Chẳng lẽ là bởi vì đường ra lão ca ở chỗ này đồ ăn sung túc liền đem ngươi cấp dưỡng phì? Chính là ngươi không phải vẫn luôn là chính mình tìm ăn sao? Mau nói, ngươi ẩn giấu cái gì ăn ngon chính mình ăn luôn. Ngừng. Hứa Kiên Cường đơn phương làm ầm ĩ chủ thượng thời điểm. Tạ An Tâm cũng đi tới. Nàng đặc biệt thích ôm Thạch Sùng, nhưng là lúc này ôm Thạch Sùng lại có chút cố hết sức, cơ hồ là bắt lấy Thạch Sùng nửa người trên đem hắn kéo lại đây. Kiên Cường tỷ, chủ thượng béo sao? Ta cảm thấy Thạch Sùng gần nhất cũng béo thật nhiều a, trọng ta đều mau dọn không dậy nổi. Hứa Kiên Cường nhìn tiểu cô nương Tạ An Tâm kéo cái kia cơ hồ có hai cái nàng cái kia đại thần lằn cố hết sức đi tới, mà thần lằn quân Thạch Sùng cặp mắt kia đều bị nàng lật thành mắt cá chết bộ dáng nhìn không trùng, phụt một tiếng liền cười ra tới. Ta nói an tâm nào, thạch sùng đều bị ngươi lật vẻ mặt muốn đi tìm chết biểu tình. Ta an tâm cúi đầu nhìn xem liền hắc hắc cười buông xuống thạch sùng, thật sự à, ta vừa rồi cảm thấy thạch sùng trưởng thành không ít, liền nghĩ bế lên tới thử xem, không nghĩ tới là thật sự đâu. Mấy ngày nay ta vội vàng đậu con nuôi tiểu hy, cũng chưa quá chú ý thạch sùng, hắn như thế nào đống nhiên trở nên càng sao lớn. Ta an tâm vẻ mặt khó hiểu sờ sờ thạch sùng đầu. Kia còn rung hỏi. Khẳng định là chủ thượng gia hỏa này mang theo thạch sùng đi chăm sóc đặc biệt bái Chủ thượng gia hỏa này thích nhất chính mình một người chạy ra đi ăn mảnh Nhìn xem này gần nhất một không chú ý hắn Liền ăn đến như vậy mơ phì thể lớn mạnh một vòng Hứa kiên cường không để bụng Vỗ tay nhún vai một bộ không thể nề hạ bộ dáng. Là như thế này a? Tạ an tâm nghe xong hứa kiên cường suy đoán sau cũng cảm thấy là như thế này Tức khắc liền an tâm rồi Vỗ thạch sùng cười nói Cố lên, nỗ lực lại mập lên một chút nhất định phải so chủ thượng còn muôn méo vậy thanh khủng long ha ha ha ta chính là muốn nhìn thạch sùng trưởng thành khủng long như vậy đại đến lúc đó liền không ai dám khi dễ thạch sùng lạm hai cái mũi tử đang ở nơi này hi hi ha ha đống nhiên từ bờ biển truyền đến từng trận ồn ào náo động cùng kinh hô đánh gãy các nàng tiếng cười liền đi trong phòng nghỉ ngơi vương thanh hiểu đều lôi kéo trương châu chạy ra nhìn nghe được tiểu sỏn tạ lý vinh tranh khóc kêu còn có hai người trẻ tuổi tiêu lý thúc hứa kiên cường cùng tạ an tâm hai người liếc nhau trong lòng đồng thời dâng lên dự cảm bất hảo, chạy nhanh nhanh chân hướng bờ biển chạy tới. Trương Châu Vương Thanh hiểu, còn có Dương Thẩm Dương thúc bọn họ liền theo ở phía sau, cũng cùng nhau hướng bên kia chạy. Còn chưa tới gần, bọn họ liền thấy được ở khoảng cách bờ biển không xa địa phương, một cái thật lớn quái ngư đang ở kia quay cuồng, dạo đến nước biển quay cuồng không ngừng, quanh thân thủy vực đều trở nên vẩn đục. Kia quái ngư nhìn qua có chút giống là cá mập, sáng như tuyết sắc nhọn hàm răng, nhưng là thể tích phi thường đại, cùng một tòa tiểu sơn hoặc là hành tại trên biển cự hạm giống nhau người ở trước mặt hắn nhỏ bé giống như là voi trước mặt con kiến hai vị lao gia tử đều đứng ở bờ biển nhìn xa trong biển quái ngư đầy mặt nghiêm túc lâm ương cùng diệp nhạt kỳ hai người đồng dạng vẻ mặt nghiêm túc còn có phần nuốt cùng bi thương hai người gắt gao ôm tiểu sỏ tạ lý vinh tranh mà ngày thường an tĩnh liền lời nói đều không nói lý vinh tranh không ngừng dãi dùa hai tay ruồi hướng kia quái ngư phương hướng khóc kêu tê tâm liệt phế đẩy mặt nước mắt đường liên tử ôm đường hy Sau mày đồng dạng lo lắng nhìn quái ngư phương hướng, hứa kiên cường cùng tạ an tâm đám người còn không có làm rõ ràng đã xảy ra cái gì, liền thấy kia thật lớn quái ngư bỗng nhiên phát ra một tiếng rương như ăn đau kêu to, quay đầu chui vào trong biển, trên mặt nước toát ra một mảnh huyết sắc. Đường liên tử ôm hải tử tiến lên hai bước, điểm chân hướng trong biển xem, chờ nhìn đến một bóng hình rất xa du trở về lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đường luân chi cả người ướt dầm dề từ trong biển du trở về, còn ôm nửa cổ thi thể. Lý Vanh Tranh nhìn đến kia còn ở nhỏ máu loãng nửa thanh thi thể, khóc lợi hại hơn, lăng là từ hai cái tuổi trẻ tiểu tử trên tay tránh thoát, một phen nhào lên trước ôm lấy kia nửa thanh thi thể. Từ phần eo trở lên đã không có, trong bụng bãi trở khí quan rớt ra tới, trường hợp huyết tinh lại có thể sợ. Nhưng là Lý Vanh Tranh tựa như nhìn không tới giống nhau, nhào vào kia nửa cổ thi thể thượng không ngừng run rẩy. Chết người là Lý Vanh Tranh phụ thân Lý Thúc. Một ngày này, bởi vì nghĩ đến chính mình nhi tử trước kia thích cá hơn nữa hắn gần nhất tựa hồ rộng rãi không ít lý thúc liền nghĩ xuống biển thử thời vận nhìn xem có thể hay không bắt được cá cũng làm nhi tử cao hứng cao hứng hắn trông chính mình làm mẹ gỗ bất chi bất giác rời đi bờ biển một khoảng cách nguyên bản này một chỗ đều nhìn không tới cá ai có thể dự đoán được trong biển sẽ xuất hiện như vậy thật lớn quái ngư kia quái ngư bỗng nhiên từ trong biển toát ra tới đánh nghiêng mẹ gỗ một ngụm liền ngậm ở lý thúc lúc ấy đường lôn chi cùng đường liên tử đường hy người một nhà chính tắm rửa xong phát hiện việc này sau Đường nôn chi lập tức nhảy vào trong biển đi cứu người, chính là như cũ chưa kịp, chỉ đoạt lại này nửa cổ thi thể. Nghe lý vanh tranh còn non nớt tiếng khóc, vài người đứng ở chung quanh, trong mắt đều nhịn không được hàm chứa nước mắt. Bọn họ đã trải qua qua quá nhiều quá nhiều sinh ly từ biệt, nhưng là đã an ổn lâu như vậy nhật tử, cơ hồ làm cho bọn họ quên đi đau xót, rồi lại ở hôm nay bị sống sờ sờ máu chảy đầm đìa xé mở. Bọn họ như cũ là ở tàn khốc tai nạn, trước sau không có thể đi ra. Bọn họ tùy thời đều có khả năng bỏ mạng, cận tồn thân nhân cũng có thể sẽ tại hạ một khắc liền rời đi bọn họ. Dương Thẩm tiến lên ôm lấy Lý Văng Tranh, chính mình cũng một bên khóc một bên nói, hai tử đừng khóc, về sau thím chiếu cứu ngươi, thím cùng thúc cho ngươi đưa ba mẹ. Vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện như vậy đại quái ngư? Rõ ràng trước kia đều không có, hôm nay như thế nào sẽ bỗng nhiên liền xuất hiện? Hứa Kiên Cường nắm chặt nắm tay, mang theo khóc nước nở hùng hăng nói. Trung quanh yên lặng trong chốc lát, Trương Châu bỗng nhiên mở miệng. Ta có một cái suy đoán, có thể hay không có thể là bởi vì lần trước mưa thiên thạch. Chính là liên tử tỷ sinh tiểu hy ngày đó, thiên bỗng nhiên sáng lên tới thời điểm, không phải hạ một hồi mưa thiên thạch sao. Ta nhớ rõ lúc ấy ta ở bên ngoài nhìn, rất nhiều thiên thạch khối rơi vào trong biển, còn có mấy cái rất đến chúng ta ở phụ cận. Hắn ôm rơi lệ vương thanh hiểu, đôi mắt đồng dạng đỏ một vòng, ta trước kia nhìn không ít tiểu thuyết, một ít hai nạn đề tài trong tiểu thuyết chính là như vậy viết. Đột nhiên xuất hiện như vậy đại quái ngư. Khẳng định là bị thiên thạch cấp ảnh hưởng, bằng không phía trước vì cái gì chưa từng có phát hiện quá. Nói như vậy, chủ thượng còn có thạch sùng gần nhất đều trưởng thành không ít, chẳng lẽ cũng là vì kia thiên thạch nguyên nhân sao? Ta an tâm một sát nước mắt hỏi. Mấy cái đồng dạng đôi mắt đỏ bừng, đều khóc một trận người cho nhau nhìn xem, đều đều lộ ra trầm tư biểu tình. Nếu thật là bởi vì thiên thạch ảnh hưởng, làm tồn tại xuống dưới các con vật đã xảy ra dị biến, kia bọn họ bình tĩnh sinh hoạt cũng thực mau liền phải bị đánh vỡ. Nếu có thể xuất hiện lớn như vậy quái ngư, tiếng ngày mai nói không chừng bọn họ săn thú động vật đều sẽ trở nên càng lúc càng lớn, cuối cùng trái lại đem bọn họ trở thành đồ ăn. Lại còn có không hiểu được này thiên thạch có phải hay không đối người thân thể có hại, sở hữu không biết đối với bọn họ tới nói, đều đại biểu cho nguy hiểm, vô pháp không cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Chúng ta trước đem lý thuốc cán táng, sau đó đi xem kia mấy khối ở phụ cận thiên thạch. Đường luân chi nắm chặt đường liên tử tay, chấn định nói. chương 43. Chương 43. Bởi vì đường liên tử sinh hải tử, cùng với hải tử kỳ quái bộ dáng, mọi người đều một lòng nghĩ việc này, ngược lại đều đem kia tràng hoành động mưa thiên thạch cấp quên tới rồi sau đầu. Không có biện pháp, đã trải qua liên tục động đất cùng không dứt đại tuyết, vô biên hắc ám, cùng với tiểu hành tinh va chạm biển lửa linh tinh, lại đến cái mưa thiên thạch thật sự không có gì hảo kỳ quái. Thế hệ trước đều không thèm để ý, trẻ tuổi đều vội vàng xem hải tử đi. Chỉ có Trương Châu cái này từ trước thích xem các loại tiểu thuyết người trẻ tuổi hơi chút chú ý một chút những cái đó thiên thạch. Rơi xuống thiên thạch ở bọn họ ở địa phương phụ cận chân núi có hai viên, Trương Châu đã từng quan sát quá, phát hiện trừ bỏ là màu trắng, cùng bình thường đại thạch đầu cũng không có gì khác nhau, nhìn không ra cái gì hắn cũng liền đem việc này phóng tới sau đầu. Chỉ có chủ thượng cùng thạch sùng hai cái, ở hứa kiên cường tạ an tâm bội vàng con nuôi thời điểm, chạy đến bên kia trên núi đi đi săn, càng nhiều tiếp xúc này hai khối thiên thạch. Bọn họ hai cái thể tích biến đại đồng thiên thạch tuyệt đối là có quan hệ, nhưng là nhân loại tiếp xúc lại không phát sinh cái gì. Có lẽ đã xảy ra cái gì, nhưng là tạm thời không có biện pháp nhìn ra tới. Đường Ngôn Chi cũng không biết mặc kệ thiên thạch ở chỗ này là hảo vẫn là không tốt, đương nhiên làm hắn lo lắng nhất chính là, nếu này cục đá thật sự đối nhân loại có hại, đối động vật mà nói có thể thay đổi bọn họ thể tích, như vậy bọn họ sau này có thể tìm được đồ ăn liền càng thiếu. Thực vật còn không thể sinh trưởng. Mắt thường có thể nhìn thấy thực vật đều chết sạch. Thời tiết vẫn luôn là trời nắng không có trời mưa, bọn họ uống nước đều là dựa vào nào đó thạch huyệt chảy xuống tới nước ngọt. Hiện tại, bọn họ chỉ hy vọng cái loại này thật lớn quái ngư chỉ là một cái trường hợp đặc biệt mà thôi. Một đám người đi đến chân núi, tìm kiếm trương châu nói kia hai khối thiên thạch thời điểm, phát hiện chỉ còn lại có một khối, còn có một khối ít hơn một ít thiên thạch không biết đi nơi nào. Dư lại kia khối cũng hơn phân nửa đều rơi vào trong đất. Chỉ còn lại có hơn một nửa lộ ở bên ngoài Hai vị lao gia tử cùng dương thẩm dương thúc Mang theo lý văn tranh ở lý thúc trước mộ an ủi Vương Thanh Hiểu cũng không đi theo tới Cũng chỉ có dư lại mấy cái người trẻ tuổi ở chỗ này Nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều đi xem đường nôn chi Đào ra đi Đường nôn chi không suy xét bao lâu cứ như vậy nói Cũng không làm người hỗ trợ Chính hắn ở bên cạnh nhặt cái gậy gỗ Trên tay dùng một chút lực theo tảng đá lớn ven để ép đi xuống Muốn đem đại thạch đầu cậy ra tới Vài người vốn dĩ đều vây quanh ở bên cạnh nhìn, chính là đường Nôn chi vừa mới chuẩn bị dùng sức thời điểm biểu tình biến đổi, động tác đốn ở nơi đó ngưng trong hô, mau lui lại sau, mọi người đều lui xa một chút. Mọi người đều là ở thai nạn rèn luyện ra tới, nghe vậy phản ứng đều cực nhanh sau này chạy, xuất phát từ đối đường Nôn chi tín nhiệm, không ai mở miệng hỏi vì cái gì, chỉ là dưới chân không ngừng hướng nơi xa chạy. Đường liên tử ôm nhi tử chạy ở bên trong, nghe được phía sau đông nhiên vang lên động tĩnh, nàng quay đầu sau này nhìn lại. Một mảnh bụi đất phi dương trung, vốn dĩ bình thản trên mặt đất xuất hiện một cái động lớn, một con xe lượt như vậy thô đại trùng từ trong động chui ra tới, trên người là màu đỏ sẫm, còn có từng vòng vòng tròn hoa văn. Không biết là một cái đại trùng như vậy trường vẫn là có vài điều đại trùng, lục tục xuất hiện vài cái thổ động, từ bên trong chui ra vặn vẹo đại trùng thân thể. Phần không rõ đầu đuôi, càng xem càng như là con run. Nguyên bản kia khối hạ ham thiên thạch, hẳn là liền ở kia đại con run phần đầu vị trí. Đường Lôn chi vừa rồi kia một cậy đại khái là cậy tới rồi con dung đầu, cho nên mới sẽ chọc đến con dung ra thổ động. Vài người sôi nổi dừng lại bước chân trở về xem, khởi điểm nhìn đến như vậy thu con dung đều kinh ngạc một chút, nhưng là ngay sau đó đều biến thành ngưng trọng. Có kia ăn luôn lý thúc hơn phân nửa cái thân thể quái ngư ở phía trước, mọi người đều không thể không đối cái này đồng dạng thật lớn con dung cảm thấy một loại tâm lý thượng sợ hãi cùng áp lực. Hơn nữa này lớn đến không tầm thường động vật còn cho bọn hắn mang đến một cái không song tin tức đó chính là bọn họ nhất sợ hãi sự tình quả nhiên xuất hiện. Bọn họ vài người cũng chưa chạy xa, khoảng cách rất gần, kia ám sắc thịt con jun liền ở bọn họ trước mặt thành đàn vặn vẹo, một cổ thổ mùi tanh xông thẳng xoang mũi, nhìn thật sự là thực ghê tởm. Đường Luân Chi thân ảnh bị kia vặn vẹo con jun thân thể vùi lấp trụ thấy không rõ lắm, hơn nữa bị kia con jun dơ lên cho bụi, bọn họ không híp mắt đều thấy không rõ lắm trước mắt cảnh vật. Hứa Kiên Cường nhìn bên kia, đột nhiên phát hiện chính mình trong lòng ngực bị tắc một cái đại béo tiểu tử sau đó nàng liền nhìn đến chính mình từ trước ốm yếu bạn tốt ở bên cạnh giơ chân đá chặt đứt một cây cánh tay thô cứng rắn khô thụ sau đó nắm kia nhanh cây liền hướng kia con jun bên kia chạy một bên chạy nàng còn một bên đều các ngươi đừng tới đây kiên cường xem trọng tiểu hi liên này vài cái tử công phu nàng đã đến gần rồi kia con jun trên tay không chút do dự dùng như vậy thô thân cây dùng sức cắm vào con jun trong thân thể hoa hồng hồng máu theo đường liên tử rút ra thân cây như là nước suối như vậy gấp không chờ nổi từ miệng vết thương trào ra tới Hứa kiên cường không ngăn lại đường liên tử đang ở kia hào náo đâu, chờ nhìn đến nàng này liền mạch lưu loát động tác, nhịn không được khô khô nuốt nước miếng. Cho tới bây giờ tận mắt nhìn thấy nàng dám cầm thân cây, đi cùng như vậy đại quái vật đánh lộn, còn hung manh cắm đến nó mạo huyết. Hứa kiên cường mới chân chính đem nhiều năm phát tiểu, trước nay đều là bị gọi lâm đại ngọc mội tử, cùng tạ an tâm cùng nàng nói cái kia dám giết người còn mang theo nàng lặn lội đường xa tìm kiếm sinh cơ nữ cường nhân liên hệ ở bên nhau. Cái kia chỉ cần có ca ca tại bên người liền mảnh mai ôn nhu một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng liên tử, biến thành quái lực nữ cường nhân, tuy rằng minh bạch, nhưng là tiếp thu quả nhiên còn không phải đơn giản như vậy sự. Mắt thấy nàng còn tưởng hướng con Jun đôi hướng trong hướng, Hứa Kiên Cường cũng nhịn không được, đem trong lòng ngực dễ rủ con nuôi nhét vào bên cạnh tạ an tâm trong lòng ngực, chính mình cũng xông lên đi. Chủ thượng nhìn đến nàng đi phía trước chạy cũng liếm liếm móng vuốt đi phía trước hướng, liền trễ ở bên người nàng. Nhìn đến hai cái cô nương xông lên đi, Ba cái người trẻ tuổi cũng không phát ngốc, phản ứng lại đây đồng dạng đi phía trước hướng. Lấy nhanh cây, lấy sắc nhọn cục đá, tuy rằng không thể giống đường liên tử như vậy sức lực đại trực tiếp có thể đem đại con jun thọc cái đối xuyên, nhưng là tốt xấu cũng có thể cấp đại con jun lưu lại điểm thương. Cho dù bọn họ so ra kém đường nôn chi cùng đường liên tử như vậy lợi hại, cũng đều không ai nút ở phía sau mặt không dám tiến lên. Có thể tồn tại đi vào nơi này, không ai là nhà ấm đoá hoa, tuy rằng sợ hãi. Nhưng là muốn sống sót liền không thể trông cậy vào người khác tới cứu chính mình, chỉ có chính mình mới có thể cứu chính mình. Không động thủ cũng chỉ có tử vong đang chờ bọn họ, lần lượt khắc phục sợ hãi mới có thể sống sót. Hơn nữa theo đường liên tử lần lượt làm đại con run máu tươi chảy ròng, vài người đều phát hiện, này con run chính là lớn chút, kỳ thật không có gì đáng sợ, vì thế thủ hạ động tác liền càng thêm dứt khoát. Thói quen loại này hoạt lưu lưu nhau dính dính xúc cảm cùng khó nghe hương vị, còn có kia vẩy ra huyết lúc sau liền cùng bọn họ bình thường săn thu không sai biệt lắm cảm giác. Càng ngày càng tiện tay vài người liền tính bị vặn vẹo con jun ném đi lộng đầy đầu đầy cổ bùn đất, cũng có thể thực mau nhảy lên tiếp theo công kích, mấy cái người trẻ tuổi đều sát ra tâm huyết, cấp kia con jun phá khai rồi khẩu tử lúc sau trực tiếp dùng tay xé rách huyết nục. Bọn họ huấn luyện thành quả bởi vậy có thể thấy được vẫn là thập phần hữu hiệu, chính là một đám nhìn qua hình tượng đều khủng bố một ít. Bị Phó Thác tiểu hy cái này, mãi hoa hoa tại an tâm bắt lấy con nuôi khóc không ra nước mắt. Nàng không nghĩ ở phía sau quăng nhìn không làm việc. Nhưng là Tiểu Hi ở chỗ này, nàng không thể mang theo Tiểu Hi cùng đi, vạn nhất xảy ra chuyện gì liền không xong, liền tính đến lúc đó liên tử tỷ không trách nàng, nàng chính mình đều phải ấy nấy chết. Chính vội vã, nàng phát hiện Thạch Sùng cũng đi phía trước bò, tựa hồ chuẩn bị đi con run trên người cắn hạ mấy khối thịt, Tạ An Tâm không nhịn xuống lôi kéo Thạch Sùng, cái đuôi đem hắn kéo trở về. Thạch Sùng, ngươi lại ở chỗ này nhìn Tiểu Hi, đừng làm cho Tiểu Hi chạy loạn, Tiểu Hi liền giao cho ngươi ta tin tưởng Thạch Sùng, ta an tâm đem Tiểu Hi đai lưng tử hệ ở Thạch Sùng móng nuốt thượng. Sau đó Trịnh Trọng đối Thạch Sùng nói, cũng mặc kệ hắn rốt cuộc có nghe hay không hiểu. Cầm lấy một cục đá liền ôa ôa nhằm phía kia đại con Jun cùng đại gia cùng nhau chiến đấu đi. Lưu lại ghé vào nơi đó Thạch Sùng cùng Tiểu Hi hai cái mắt to trừng mắt nhỏ. Thạch Sùng do dự một chút, Trung quy vẫn là ngoan ngoãn đai ở nơi đó không có động. Ở phát hiện Tiểu Hi chuẩn bị đi phía trước bộ thời điểm, còn một móng nuốt đem hắn lây trở về. Cuối cùng dứt khoát dùng cái đôi đem này làm ầm ý không thôi hải tử bỏ lên. Nghe được bên này động tĩnh chạy tới dương thúc dương thẩm đến thời điểm, trận chiến đấu này đã tiến hành tới rồi kết thúc. Rõ ràng là bên ta được đến thắng lợi, vài người đều là đầy người huyết cùng buồn, nhưng là nhìn qua không ai chịu cái gì đại thương, chính là rơi không nhẹ, đều nhe răng trợn mắt. Lọt vào trong tầm mắt đều là bị cắt thành một đoạn đoạn con run, kia đều là đường nôn chi làm. Tuy rằng nhìn rất nhiều thổ động, nhưng là trên thực tế kia vặn vẹo ở bên nhau chỉ là một con rất dài Đại Con Jun. Có thể giết này chỉ Đại Con Jun đại bộ phận công lao đều phải về đường Nôn Chi, rốt cuộc hắn một người sức chiến đấu liền đủ để để quá còn lại vài người vô số lần. Còn lại vài người nỗ lực lâu như vậy cũng chính là ở Đại Con Jun mổ một đoạn thượng khai động lấy máu, đem lại thu lại lớn lên Con Jun trực tiếp cắt thành một đoạn đoạn đều là đường Nôn Chi kỳ tác. Đường Nôn Chi trong tay cầm một khối mỏng thạch phiến, thiết Con Jun liền cùng thiết đầu hủ dường như Từ phía trên đến phía dưới hoặc ai Cả người cơ hồ đều phải chui vào kia huyết đục đi Nếu không phải này con run thật sự quá dài Trận chiến đấu này kết thúc còn có thể lại mau một ít Bị cắt thành đoạn con run còn ở run dày văn mẹo Dương thẩm dương thúc bọn họ cầm dao hỗ trợ mổ ra Phân giải thành từng khối thịt Như vậy những cái đó con run đoạn mới không có lại tiếp tục mất máy Từ trong chiến đấu phục hồi tinh thần lại Mọi người nhìn đầy đất con run thịt Đều cười Đây là thịt Là đồ ăn a Nhiều như vậy thịt Bọn họ lại có thể ăn rất dài một đoạn thời gian. Vốn đang cảm giác toàn thân đau nhức đại gia lập tức lại cảm thấy cả người tràn ngập sức lực, nghĩ chạy nhanh tận khả năng nhiều đem thịt dọn về đi xử lý hảo. Nếu không như vậy dậy đặc mùi máu tươi, nhất định sẽ đưa tới càng nhiều đói khát dã thú. Đường Luân Chi hoàn toàn giải quyết con Jun, trước tiên liền đi tìm nhà mình muội muội, sau đó cho nàng một cái tràn ngập con Jun huyết cùng bùn đất hương vị ôm. Kiểm tra rồi một phen phát hiện nàng không có bị thương, thật mạnh hôn nàng một chút mới nhớ tới nhi tử. Lại hướng nơi xa nhìn lại, nhìn đến nhi tử bị thạch sùng cái đuôi cuốn thành đoàn hảo hảo đại ở nơi đó, lấy hắn nhãn lực còn có thể thấy rõ ràng nhi tử khóc toát ra tới nước mũi phao, đường nôn chi tức khắc cười. Hắn cọ cọ đường liên tử gương mặt, mặc kệ có cái gì nguy hiểm, ta đều sẽ thế các ngươi ngăn lại, ta sẽ bảo hộ liên tử cùng hài tử. Ân, ta biết. Đường liên tử thật mạnh gật đầu sau đó kiên định nói, ta cũng sẽ bảo hộ ca ca. Chương 44 Chương 44 Con jun thịt từng khối rửa sạch sẽ phơi ở bọn họ ở thôn nhỏ, hai cái lao ra tử cùng dương thúc dương thẩm tính toán làm thành thịt khô có thể bảo tồn thời gian càng thêm trường. Mặt khác cũng phải nói, chính là bọn họ muối không quá đủ rồi. Lúc này cái gì đều thiếu, gia vị là nhất thiếu, bởi vì bọn họ ban đầu liền tính đi phế tích tìm kiếm đồ ăn cũng đều là lựa chọn đồ ăn, cùng quần áo chăn linh tinh đồ vật lấy, nếu không chính là càng thêm cần dùng gấp đồ vật. Như là gia vị loại này, trừ bỏ cần thiết muối, mặt khác lấy liền đặc biệt thiếu. Bởi vì bảo tồn cũng không có phương tiện, lâu như vậy liền tính còn không có hư hao cũng phần lớn không thể ăn, liền tính không ai cố ý đi tính, cũng biết được từ tai nạn tiến đến đã qua hồi lâu. Về ăn, đại gia tuy rằng đều muốn ăn tốt, nhưng là không có biện pháp đói sợ người đối đồ ăn yêu cầu trở nên đặc biệt thấp, chỉ cần có ăn có thể lấp đầy bụng là được. Phía trước vận khí tốt tìm kiếm đến một dương mấy chục bao mùi ăn, liền tính lại như thế nào tiết kiệm dùng cũng chỉ dư lại tam bao. Này mấy bao muối Mọi người cuối cùng quyết định chỉ có tự cấp hải tử cùng với có mang vương thanh hiểu làm ăn khi mới dùng, còn lại người ăn đồ vật dùng muối đều là trực tiếp dùng nước biển phơi ra tới, đơn giản lọc vài lần muối. Cái loại này muối thập phân khổ, hương vị cũng không tốt, bất quá tốt xấu có thể bổ sung muối phân, đại gia cũng không ai hóa hấn dận. Như vậy muối quang dùng ăn tới nói là không quá an toàn, rốt cuộc ai cũng không biết hiện tại biển rộng có hay không xuất hiện kỳ quái trạng huống, bên trong vật chất có phải hay không có điều thay đổi, nhưng là sinh hoạt bức bách trừ bỏ như vậy bọn họ không có cách nào. Giống như là dùng ăn nước biển trực tiếp phơi ra tới nấu ra tới muối, bọn họ một đám người săn giết to lớn con dung thịt, liền tính hoài nghi ăn đối người thân thể có cái gì không tốt ảnh hưởng cũng vô pháp cứ như vậy vứt bỏ. Đường ngôn chi gia nhập sau, bọn họ cũng chỉ là miễn cưỡng có thể ăn no mà thôi, nhiều như vậy thì liền tính là ăn sẽ có vấn đề cũng không ai nguyện ý vứt bỏ, ai biết có phải hay không ở khi nào liền không có đồ ăn. Hiện giờ đã không phải nơi trốn đều chú ý khỏe mạnh hòa bình thế giới, hiện tại mọi người mỗi một phút mỗi một giây đều dễ rùa ở sinh tồn cùng tử vong tuyến thượng mỗi người đều quý trọng được đến không dễ bình an cùng bình tĩnh nhưng là bọn họ đều minh bạch sự tình sẽ không dễ dàng như vậy liền qua đi ở bỗng nhiên càng ngày càng nhiệt thời tiết phủ cận trên núi khô thụ bị bỗng nhiên khởi lửa đốt rớt diện tích đại căn bản không có biện pháp chỉ dựa vào nhân lực dập tắt những cái đó nguyên bản dựa vào khô nhánh cây dễ cây sinh tồn một ít động vật gặp phải đói chết khảo nghiệm mà ăn thịt các con vật mất đi ẩn thân nơi cùng một bộ phận đồ ăn trở nên càng thêm hung ác. Bị phá hư chỗ đồ ăn sẽ khiến cho giống loài diệt sạch. Nói đến cùng, nhân loại cùng này đó động vật giống nhau, đều chỉ là trên địa cầu một cái hộ gia đình mà thôi, cũng không phải nhân loại chính mình khuyết đại cái gì chủ nhân. Mọi người đứng ở kia nhìn phương xa bốc cháy lên ngọn lửa, màu đen hôi từ thiêu đốt ngọn lửa tràn hướng khắp nơi phiêu tán, như là tuyết giống nhau xái lạc ở thôn phụ cận, trên mặt đất trên nóc nhà đều tích ra một tầng hắc hôi. Lửa lớn thiêu vài thiên mấy đêm, làm đường liên tử nhịn không được nhớ tới khi đó cùng tạ an tâm thạch sùng ở tại nơi đó không trung trợ tám xuống dưới hồi lâu không ngăn nghỉ dung chuyển còn có vẫn luôn đuổi theo ở các nàng phía sau cơ hồ là giẫm lên các nàng bước chân không có lúc nào là không chiếu dội các nàng lửa lớn buổi tối ngủ ở trên giường cửa sổ đối diện phương xa ánh đỏ không trung ngọn lửa đường liên tử bỗng nhiên cảm thấy ngủ không được ngơ ngác nhìn liên tử trong bóng tối bên cạnh ca ca bỗng nhiên hô một tiếng tên nàng Đường liên tử phục hồi tinh thần lại nghiêng đầu khẽ ử một tiếng. Cho dù đường liên tử đã về tới hắn bên người có một đoạn thời gian, nhưng là đường nôn chi vẫn là không yên tâm, hắn mỗi ngày buổi tối cơ hồ đều là ở phía sau nửa đêm mới có thể ngủ thượng 2-3 tiếng đồng hồ, cũng may hắn thân thể thực hảo có thể khiêm được. Vì không cho đường liên tử lo lắng, hắn mỗi ngày đều sẽ làm bộ cùng nàng một khối đi vào giấc ngủ, trên thực tế hàng đêm chờ đường liên tử ngủ lúc sau liền mở to mắt nhìn xem nàng, nhìn xem hai người chi gian nhi tử. Đường nôn chi duỗi tay kéo lại đường liên tử tay, nay chỉ tay không còn nữa trước kia bóng loáng non mềm, nàng hình dáng cũng không hề non nớt. Thứ ngây ngô đến thành thục, là hắn chính mắt chứng kiến. Nàng là hắn một tay bồi dưỡng ra tới Mỹ lệ hoa nhi, từ nhà ấm chuyển qua bên ngoài, đông nhiên liền càng dài càng cao biến thành một gốc cây thụ, nhưng hắn vẫn là tưởng lớn lên càng cao bó lớn nàng bao phủ ở chính mình dưới bóng cây, làm mưa gió không thể đánh gãy nàng, làm sương tuyết không thể ăn mòn nàng. Ta cảm thấy ta phải đến quá nhiều. Cho nên luôn là lo lắng, nào một ngày đã bị trời cao thu hồi đi. Đường ngôn chi mềm nhẹ xoa nàng giữa mày, có chút mơ hồ nói. Đường liên tử dối tay bao trùm ở cái tay kia mặt trên, có chút bất đắc dĩ cười một chút, ta cũng là, tuy rằng mất đi không ít, chính là ta phải đến cũng có rất nhiều, nhiều ta mỗi ngày đều ở sợ hãi. Ca, ta nàng nói, lại không biết nên nói cái gì hảo, giọng nói tạm dừng ở nơi đó, hồi lâu không có tục thượng. Đường ngôn chi con người lên. Cẩn thận làm quá ở hai người trung gian ngủ chính an tâm đường hy, đem đường liên tử ôm tiến trong lòng ngực, như là hống đường hy ngủ như vậy vô vô nàng phía sau lưng, liên tử không phải sợ, ca ca ở chỗ này, liên tử nhất định có thể cùng yêu nhau người làm bạn cả đời, đường sợ, đường sợ. Ô ô đường hy bỗng nhiên không chịu cô đơn vậy vây cánh tay, đánh gây cha mẹ dịu dàng thắm thiết. Hai người túi đầu nhìn lại, phát hiện nhi tử cũng không có tỉnh, tựa hồ là nằm mơ, huy tiểu cánh tay trở mình, bãi thành cái đại đại chữ to. Hai điều đoạn chân một cái đắp ở mụ mụ trên người, một cái đắp ở ba ba trên người. Đường liên tử đống nhiên cười một chút, sau đó đường nôn chi cũng cười, hắn hôn một cái đường liên tử, dước lấy nàng cười khanh khách nhắm thẳng sau trốn, ca, ngươi dâu hảo chát người A. Mỗi ngày đều phải dùng đao tu dâu mới sẽ không bị muội muội ghét bỏ đường nôn chi tựa hồ là không thể nề hà thở dài một hơi, xoa xoa nàng đầu. Hắn sau này lui một chút, đường liên tử lại tiến lên vứt được cổ hắn thật mạnh hôn một cái, sau đó xúc cổ cười không ngừng cũng không biết đang cười cái cái gì. Đường Luân Chi vốn dĩ không cảm thấy có cái gì buồn cười, nhưng là nhìn nàng cười hắn cũng muốn cười, kết quả hai người lại như vậy đối với cười ngây ngô một trận. Đường Luân Chi ngủ ở giường ngoại duyên, Đường Liên Tử ngủ ở giường sườn, Đường Hi ngủ ở trung gian, bị bọn họ hai người bảo hộ, đại khái là làm mộng đẹp, ở sát bên nhau ba người trên mặt đều có mơ hồ tươi cười. Mỗi ngày buổi sáng, Đường Luân Chi nhất định là bị nhi tử cấp đá tỉnh. Đứa nhỏ này tiểu cánh tay chân sức lực cũng không nhỏ. Từ đường liên tử cười nói giỡn nói bị nhi tử đá một chút cánh tay đều đá đau lúc sau, đường nôn chi liền lặng lẽ ôm nhi tử cho hắn đơn độc làm thật lâu tư tưởng công tác. Đường Hi nghe không hiểu, hắn liền nhất biến biến dạy hắn, mặc kệ khi nào đều không cần đá mụ mụ, phải hảo hảo bảo hộ mụ mụ. Mụ mụ thực yếu ớt, đổi thành ba ba liền không quan hệ. Đại khái là thật sự bị hắn kiên trì không ngừng giáo minh bạch, sau lại đường Hi liền không còn có làm ầm ĩ quá đường liên tử. Buổi sáng tỉnh lại làm chuyện thứ nhất nhất định là cổ đủ kính đá một chút nhà mình ôn nhu lao ba, thấy đem hắn đá tỉnh lúc sau giống như là cùng hắn chơi trò chơi giống nhau hưng phấn múa may hai tay, cười trên mặt đều có nếp gấp. Đường ôn chi bị nhi tử đá mặt không đổi sắc, trước đôi hắn hư một tiếng đừng xảo đến mụ mụ. sau đó tươi cười đầy mặt ôm hắn rời giường, cho hắn mặc quần áo, mang theo hắn đi ra ngoài rửa mặt, bồi hắn chơi vứt cao cao trò chơi. Ngẫu nhiên có đường liên tử trước tỉnh lại tình huống đều sẽ nhìn đến nhi tử một người ngủ ở trung gian ăn tĩnh chơi chính mình ngón chân đầu. Nàng lẽ lưỡi chỉ chỉ bên cạnh còn đang ngủ ca ca, Đường Hi lập tức liền nghe lời một chân đá qua đi. Chờ Đường luôn chi mơ mơ màng màng bị nhi tử đã tỉnh, theo bản năng sợ đến hắn thân một chút gương mặt, Đường Liên tử liền làm bộ ngủ. Sau đó lặng lẽ nhìn ca ca tay chân nhẹ nhàng cấp nhi tử mặc quần áo, lại xoay người lại, phụ tử hai một người thân một chút nàng gương mặt. Lúc này Đường Liên tử luôn là ban không được, mở to mắt ôm phụ tử hai không bừng ra. Từng cái thân trở về, sau đó ba người liền ở trên giường vui vẻ. Đường Hi đứa nhỏ này an tĩnh lên ngoan đến dọa người, náo lên tựa như được nhiều động chứng, thích nhất chính là cùng ba mẹ cùng đi trên bờ cắt chơi ném cầu. Chính hắn chính là cái kia cầu, bị ba mẹ ném lại đây ném qua đi, ném càng cao hắn càng cao hứng, xem hai cái ra tới tập thể dục buổi sáng lao ra tử đều mau dọa ra bệnh tim. Cực nhiệt thời tiết không bao lâu, thời tiết đông nhiên lại hạ nhiệt độ. Cơ hồ liền ở trong một đêm, chợt hàng mấy chục độ. Nửa đêm cảm giác càng ngủ càng lạnh đường liên tử bị đường nôn chi đánh thức, hai người đẩy cửa ra lúc này mới phát hiện, thế nhưng tuyết rơi. Ban ngày thời điểm vẫn là liệt liệt nắng gắt, ngón tay đều xuyên không được, ai biết như vậy đột nhiên liền hạ nhiệt độ, liền một cái dự triệu đều không có. Đường nôn chi chạy nhanh lấy ra hậu một ít chăn, còn có quần áo gì đó toàn bộ đều lấy ra tới đôi ở trên giường cấp nương hai đắp lên, còn đi ra ngoài ôm sải trở về dâng lên hỏa. Phía trước bởi vì thời tiết quá nhiệt đã xảy ra hỏa hoạn. Phù cận trên núi khô thụ đều bị thiêu không có, một mảnh trùi lùi. Này đó tuổi lửa vẫn là ở hắn đi đầu hạ, một đám người mệt nhọc thật lâu mới rốt cuộc bảo hạ tới chữ hàng dùng để nhóm lửa nấu cơm xài. Xem hiện tại cái này thời tiết, đường nôn chi cảm thấy có chút không ổn, nếu lại giống như trước kia như vậy hạ tuyết một chút mấy tháng, hơn nữa thời tiết như vậy rất lạnh, nơi này tuổi lửa rõ ràng là không đủ, hơn nữa nơi này còn có lão nhân cùng hài tử đều ai không được đông lạnh. Đường liên tử hiển nhiên cũng ở lo lắng việc này. Nàng ôm tỉnh lại đường Hi, đối đường nôn chi nói, ca, ngươi đi xem còn lại người có hay không tỉnh đi, nhìn xem có cái gì yêu cầu hỗ trợ. Nghe vậy đường nôn chi đem trong lòng lo lắng tạm thời ấn xuống, hảo hảo dặn dò an ủi đường liên tử cùng hai tử lúc sau, mặc vào đường liên tử đưa cho hắn một kiện rắn chắc áo khoác, lại đi ra ngoài nhất nhất xem xét còn lại người tình huống. Lúc này vẫn là nửa đêm, bên ngoài không có ánh trăng, không trung âm trầm, tuyết tiết ở không trung lưu loát, dừng ở trên má thực mau hóa thành thủy hoạt vào trong quần áo. May mà đại gia không sai biệt lắm đều tỉnh, đang ở đâu vào đấy tìm phòng lệnh quần áo, chuẩn bị nhóm lửa. Nhìn một vòng, trên cơ bản không có việc gì, chính là mọi người đều đối này đột biến thời tiết tỏ vẻ một chút lo lắng. Đại gia trải qua đều không tính thiếu, cho nên đều còn rất chấn định, sôi nổi làm hắn trở về hảo hảo thủ trong nhà lao bà hải tử. Về đến nhà, đường nôn chi đầy đầu mãn vai màu trắng tuyết hơi trên vai ướt một mảnh. Ôm lấy trở ở nơi đó đường liên tử cùng đường hy, đường nôn chi giơ lên nhất quán ôn nu cười Không có việc gì, còn không có hừng đông đâu, các ngươi tiếp theo ngủ, ta ở bên cạnh nhìn. Ngày thứ hai, thương thảo qua đi, đường nôn chi mang theo hai người trẻ tuổi đi xa chỗ một chút địa phương tìm tuổi lửa, luôn có chút địa phương không có phát sinh hỏa hoạn, còn để lại khô thụ. Đường liên tử mang theo hải tử đi vùng duyên hải bên cạnh trong thạch động đánh nước ngọt, khi trở về, ở bờ biển chỗ nước cạn chỗ phát hiện một cái bị hơi mỏng một tầng tuyết bao trùm màu đỏ tiểu tở lặt tịt buồn. Nguyên bản nàng tưởng từ nơi nào phiêu tới một cái buồn cũng không có quá để ý, bởi vì thường xuyên sẽ có từ nơi xa theo nước biển phiêu lưu đến nơi đây một ít đồ vật. Nàng đi qua suy nghĩ muốn đem buồn nhặt về ra phóng đồ vật, ai ngờ đến gần lại phát hiện trong buồn phóng cái nhìn qua mới bất quá so đường hi đại như vậy một chút gầy yếu trẻ mới sinh. Đứa nhỏ này gầy trơ cả xương tứ chi cơ hồ thành sải côn, hai mắt nhắm nghiền, đông lạnh đến sắc mặt phát thanh. Liền hơi thở cũng chưa, chỉ có ngực còn có một chút hơi nhiệt. Đường liên tử sắc mặt biến đổi, vội vàng bế lên hải tử, một bên kêu người một bên hướng trong nhà chạy. Chương 45 Chương 45 Bị đường liên tử mang về tới hải tử là cái nam hải, có một đầu trì màu xám đầu tóc, nhìn qua so đường Hi muốn lớn hơn một ít, nhưng là thật sự là quá gầy, so đường Hi còn muốn nhẹ. Đường liên tử vẫn luôn ôm hắn ngồi ở đống lửa bên cạnh, dùng nước ấm cho hắn rửa sạch đông cứng tứ chi, hơn nữa cho hắn mặc vào rắn chắc quần áo. Đường liên tử ôm kia hải tử cho hắn sởi ấm. Đường Hi liền ngoan ngoãn ngồi ở bên người nàng, tò mò duỗi tay sờ sờ đứa bé kia mặt, màu bạc đồng tử tràn đầy tò mò. Kia Hải Tử mở to mắt, ánh mắt đầu tiên liền thấy được tiểu Đường Hi kia bị Quất Hoàng sắc ngọn lửa mạ lên gương mặt cùng tóc bạc. Sau đó nghe thấy được một cái thập phần ôn nhu giọng nữ. Ngươi tỉnh lại, có đói bụng không? Á Di nấu cháo đút cho ngươi ăn có được hay không? Kia Hải Tử có một đôi trì màu xám đôi mắt, cùng tóc của hắn giống nhau, nhìn giống như là khói mù không trung. Hắn vô thần nhìn trước mắt hết thảy há miệng thở dốc lại cái gì cũng chưa có thể nói ra tới đường liên tử còn tưởng rằng hắn là quá nhỏ sẽ không nói hoặc là quá đói quá lanh không nghĩ nói chuyện cười bưng một chén chính mình cũng luyến tiếc ăn bình thường chỉ biết cấp hải tử ăn cháo một nuông nuông đút cho hắn hải tử ăn thực cấp như là hồi lâu không có ăn qua đồ vật nuốt quá nhanh còn sặc đường liên tử thấy thế vội vàng muốn buông chén đi cho hắn thuật khí nhưng là ở bên cạnh nhìn đường hí động tác càng thêm mau nắm đường liên tử góc áo đứng lên tay nhỏ ở kia hải tử ngự thượng thuật khí Động tác cùng đường liên tử bình thường cho hắn làm như vậy. Đường liên tử cười một chút, đem kia không ra tiếng hải tử cùng đường Hi cùng ôm vào trong lòng ngực. Sau đó nàng đối với đường Hi nói, tiểu Hi, cái này là ca ca, về sau ngươi muốn kêu hắn gọi ca ca, biết không? Nếu nàng nhặt được đứa nhỏ này, như vậy liền không thể phóng mặc kệ. Như vậy tiểu nhân hải tử, nếu mặc kệ hắn, một người ở bên ngoài nhất định sẽ thực mau liền đã chết. Tuy rằng bọn họ hiện tại chính mình sinh hoạt cũng chẳng ra gì nhưng là ít nhất sẽ không làm đứa nhỏ này đói chết. Đường Lôn Chi trở về thời điểm mang theo hai vị Lão gia tử cùng nhau. Hàn Lão gia tử là cái trung ý đè. Đường Lôn Chi cố ý thỉnh hắn tới cấp đứa nhỏ này nhìn xem. Hắn không thể nói chuyện, bẩm sinh, mặt khác không có gì vấn đề. Hàn Lão gia tử đem kia Hải tử lăn qua lộn lại tra xét vừa lật, cuối cùng như vậy mang theo chút thương tiếc nói, còn duỗi tay sờ sờ hắn đầu. Kia Hải tử mở to một đôi đại đại trì màu xám đôi mắt, an tĩnh quan sát đến bọn họ ở đây mỗi người. Nhìn qua thực chấn định, chỉ có từ hắn bắt lấy chính mình tay dùng sức trình độ thượng có thể nhìn ra tới hắn bất an cùng sợ hãi. Mấy cái đại nhân ở thảo luận thân thể hắn tình huống cùng sau này bị đường gia phu thê nhận nuôi sự. Chỉ có đường hy đi đến hắn bên cạnh, dùng chính mình tay kéo ở hắn tay, đối hắn cười ra hai viên răng nanh. Nhìn đến lớn lên ngọc tuyết đáng yêu đường hy sán lạn tươi cười, hắn rốt cuộc có vẻ thả lỏng một ít, giật giật chính mình tế gầy như xài tay, hồi nắm một chút đường hy. Chờ những người khác đều đi rồi. Liên dư lại đường ra một nhà ba người cùng với đứa nhỏ này. Ta kêu đường ngôn chi, về sau chính là ngươi ba ba, cái này là đường liên tử, là ngươi mụ mụ, còn có hắn là đường hy, sau này chính là ngươi đệ đệ. Ba ba mụ mụ đều sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi, còn có tiểu hy cũng sẽ thực thích ca ca đúng hay không. Đường ngôn chi ôm đường hy, đường liên tử ôm kêu hải tử, dựa vào cùng nhau mỉm cười. Ngươi có tên sao? Không đúng sự thật, ba ba cho ngươi khởi một cái hảo sao đường ôn chi thực ôn hòa ở hắn kia gầy có chút đáng sợ trên đầu sờ soạn một chút bị kia ôn hòa hiền hậu cảm giác mê hoặc kia hải tử nắm đường hy tay rất cẩn thận cười một chút đường liên tử thấy thế khẽ cười một tiếng túi người ở trên má hắn hôn một cái ôn nhu sửa sửa hắn thưa thất màu sáng tóc thật là đáng yêu hải tử không quan hệ phía trước sự đều đi qua về sau chúng ta người một nhà hảo hảo nơi này còn có rất nhiều người nhà chúng ta sẽ sinh hoạt ở bên nhau mặc kệ hắn là bị vứt bỏ Vẫn là ở trên biển gặp được tình huống như thế nào Bị thân nhân tiễn đi Đến nơi đây đều kết thúc Đường hy ngây thơ học mụ mụ bộ dáng Thấu tiến lên hôn cái này từ hôm nay trở đi biến thành ca ca người Sau đó đường nôn chi cũng đi theo hôn hôn hắn Mặc kệ là đường nôn chi vẫn là đường liên tử Thậm chí là nho nhỏ đường hy Gia nhân này đều là ôn nhu vô cùng người Kia hài tử bị như vậy đối đãi Đông nhiên từ trong mắt chảy ra một hàng nước mắt Lại bị đường liên tử nhẹ nhàng lao đi Hào bạ bối Nên cho ngươi khởi cái tên là gì đâu. Cuối cùng, bọn họ cấp cái này tân nhi tử đặt tên vì đường hàm, hàm có thiên tướng minh ý tứ, cùng đường hy tên có tương đồng hàm nghĩa cùng hy vọng. Bọn họ hy vọng bọn nhỏ nhân sinh liền như tên của bọn họ giống nhau tràn ngập hy vọng, từ hắc cám đi hướng qua minh. 3 năm sau